phó ra cái kia điên nha đầu. Nhưng là chính mình thủ hạ thực lực như thế nào, hắn là trên cơ bản trong lòng hiểu rõ. Cái này Tống Nam có thể đem chính mình thủ hạ nhẹ nhàng áp chế, xem ra là hắn vẫn luôn coi khinh Tống Nam. Tống Tiểu Thư liên thầm phong độ nhẹ nhàng, lướt qua liền hân, vẻ mặt gai đúng chỗ ngứa nôn nóng cùng quan tâm, ta muốn biết bên trong tuyển hiện tại là tình huống như thế nào, đem tinh thần hệ dị năng cái chắn triệt rất hẳn là không có gì vấn đề đi. Tùy gối một bên liên tử na nghe thế một câu vừa mới ngừng đầu, nàng phụ thân liền hân hung hăng ho khan một tiếng, nàng lập tức liền cứng lại rồi. Liên tiên sinh, ngài là rõ ràng, liền tướng quân bị thương tống nam hơi hơi tạm dừng một cái trước mắt, cũng không có cố tình nhìn về phía liên tử na phương hướng, nhưng là liên tử na vẫn cứ cảm giác được trong nháy mắt áp lực căng chặt. Ta thực lực mỏng manh, không có cách nào tìm được khả năng cái kia địch nhân, chỉ có thể dùng như vậy nguyên thủy biện pháp. Đem toàn bộ phòng bảo hộ ở ta tinh thần hệ dị năng bảo hộ bên trong. Liên thầm trên mặt biểu tình lại là càng thêm có chút cứng đờ. Hắn nhưng không tin Tống Nam nghe không hiểu hắn ý tứ. Hắn chỉ là muốn khách khí một câu, làm Tống Nam chạy nhanh biết điều đem tinh thần lực rút lui, không nghĩ tới bị Tống Nam phản phúng một câu bọn họ phòng vệ không đủ an toàn. Hú hồ đả thương người vẫn là liên tử na, liên thẩm phụ trách liên ra an toàn vấn đề, giờ phút này nếu là có tâm nếu Tống Nam tiểu thư nói, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Liên Hân vô vô liên thầm bà vai, chúng ta an tâm chờ đợi phụ thân ra tới. Liên thầm vẻ mặt vẻ mặt lo lắng túi đầu, trong lòng lại là muốn mang sôi. hắn liền Hân đương nhiên không lo lắng phụ thân sẽ ra cái gì vấn đề, bởi vì hiện tại quân đội hết thể sự vụ vốn dĩ chính là từ hắn tới xử lý, phụ thân vạn nhất có tình huống như thế nào xuất hiện, Liên Hân khẳng định là không nói hai lời liền sẽ trên đỉnh đi. Liên tính ngồi không đến phụ thân hiện tại thống lĩnh tòa đệ nhất vị trí, sáu tòa chi nhất cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn liên thầm đâu, nguyên bản ở chính giới một mảnh đường bằng phẳng, cố tình mạt thế lúc sau, chính mình tay chân bị đường hưu hoa đoạn thất thất bát bác. Phụ thân trên đời còn hảo thuyết, một khi kia hắn khổ mới muốn bắt đầu. Mà trong phòng tình huống, Tống Nam cũng không thể nói hảo vẫn là không tốt, chỉ có thể cùng nguyên tiểu lâm nắm chặt đôi tay, cho nhau cổ vũ. Lại đưa một phân thủy. Bên ngoài liên gia người cho rằng chủ đạo trị liệu chính là Vân Phi, trên thực tế lại là Phí Tú Nghiên ở làm toàn diện chỉ huy. Bởi vì trong phòng còn có liên gia gia đình bác sĩ, cùng với khôi phục một ít cái kia chữa khỏi hệ dị năng giả, cho nên, Phí Tú Nghiên đối thoại cũng là thực chú ý trong đó có hay không lỗ hổng. Rốt cuộc tống nam cái này nước giếng là quá mức thần kỳ đồ vật. Ta như thế nào dẫn đường dị năng? Cấp phí tú nghiên trợ thủ chính là gia đình bác sĩ, đường thuật cùng vân phi thì tại thương thảo dị năng dẫn đường vấn đề. Ta cần thiết phải dùng bình thường ngọn lửa, không chế năng lượng bảo trì ở như thế nào trong phạm vi, ngươi dị năng có thể dẫn đường không. Ta tới làm ban đầu dẫn đường công tác, sau đó, đường đội ngươi bảo trì chuyển vận ổn định, hộ tống vấn đề giao cho tiểu nghiên. Phí tú nghiên quay đầu lại đây gật gật đầu, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Liên phong bởi vì vừa mới bắt đầu liên tục mất máu, giờ phút này sắc mặt có một ít mất tự nhiên sán bạch, càng hiện lao thái. Mà luôn luôn bình tĩnh tự giữ đường thuật, giờ phút này lại là khó được hoảng loạn lên. Đường đội, người đừng lo lắng. Phi tú nghiên lại là phá lệ bình tĩnh, luôn luôn văn văn nhược nhược trong ánh mắt phá lệ thần thái phi dương. Đối phương ở lợi dụng liền tử na không gian nhận công kích liền tướng quân đồng thời, lợi dụng tinh thần lực tiến hành công kích, phá hủy liền tướng quân năng lượng ổn định. Ngươi chỉ cần dùng cùng hệ năng lượng tiếp viện ta năng lượng là được, giữ lại, giao cho ta. Đường thuật bình tĩnh tâm thần, khó trách A Nam nhất định mang theo ngươi. Đây là khích lệ. Phi tú nghiên trong mắt lại sáng vài phần, tự tin sáng giỏi cơ hội trước người. Quỳ gối ngoài cửa liên tử na hơi hơi vừa động, liền hân đã cao cao huy khởi tay tới, mắt thấy liền phải phiến đi xuống. Một bên liên thầm cùng liền tử na mẫu thân vội vàng tiến lên giữ chặt hắn cánh tay. Mới làm co rúm lại quỷ gối nơi đó liên tử na miễn với một kiếp. Đại ca, đừng xúc động, tiểu na cũng là bị hãm hại, nàng nhiều thân cận phụ thân ngươi là biết đến, tinh thần hệ dị năng giả công kích nàng nơi nào tránh đến ai a Ngươi muốn đánh nữ nhi của ta, còn không bằng trước đánh ta. Ngươi điên rồi sao, tiểu na chính mình sao có thể làm ra chuyện như vậy. Ta không phải cố ý. Ta lúc ấy đã mất đi không chế. Liên tử na cắn môi. Bén nhọn hô một giọng nói, vẫn cứ không quên hung tận nhìn thoáng qua Nguyên Tiểu Lâm phương hướng. Tống Nam hiện tại là hoàn toàn không chê chung quanh sở hữu tình huống, tự nhiên là lập tức liền đã nhận ra liên tử na ánh mắt. Thật đúng là tà tâm bất tử. Tống Nam nhẹ nhàng ôm quá Nguyên Tiểu Lâm bả vai, không cho Nguyên Tiểu Lâm cảm giác được nàng ác ý. Liên hân lại là lập tức tức giận, ngươi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không phải ngươi nổi điên nói, loại tình huống này có thể xuất hiện sao? Ngươi nói ai nổi điên. Liên tử nam mẫu thân bén nhọn thanh âm lập tức che đậy liền hân tiếng hô, lại cũng làm liền hân càng thêm phẫn nộ. Hiện tại phụ thân còn ở nguy hiểm bên trong, ngươi còn có mặt mũi cùng ta kêu, Chính là ngươi ngày thường quá con nàng. Đại ca, đừng xảo, đừng xảo. Chúng ta bình tĩnh một chút. Liên ra người nháo đến chính hung, tống nam lại là đột nhiên đem nguyên tiểu lâm hộ ở sau người, cả người khí thế hoàn toàn bất đồng, nhìn thẳng phía đông nam hướng. Xin hỏi, bên kia, là nơi nào? Tống Nam tinh thần lực nhanh chóng dọc theo kia một đạo nhìn trộm tinh thần lực năng lượng giấu vết truy tung mà đi. Liên ra hai huynh đệ trong nháy mắt phản ứng lại đây, tinh thần hệ dị năng giả. Không sai, ta muốn bắt đến hắn. Tống Nam nhẹ nhàng vỗ vô nguyên tiểu lâm bả vai, đột nhiên chạy lấy đà, tối cao tốc nhảy tường mà ra, chỉ chưa cấp liên ra người một cái bóng dáng Phía đông nam hướng là nơi nào? Liên hân khí mặt đều đỏ. Cơ hội là giống giận ra tiếng Thình giúp tỷ tỷ một cái tiểu nội Nguyên tiểu lâm lại kéo lấy liền hân tay háo Vẻ mặt nghiêm túc Cái Gấp cái gì chương 306 tỷ đệ gặp mặt Ta hẳn lại như thế nào xưng hô ngươi đâu Tống dai thừa nâng má Nhìn tống nam ánh mắt nghiêm túc mà tìm tòi nghiên cứu Căn bản không giống như là một cái 12 tuổi tiểu nam hài nên có bộ dáng Hắn cái gì cũng không biết Tống Nam cho chính mình êm thầm cổ vũ, ngón tay chế trụ lưng ghế, giống như là đang xem một cái hoàn toàn không quen biết người giống nhau. Ta là vân nghe lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng, ngươi hẳn là biết đến, Tống Giai Thừa. Ngươi biết ta. Tống Giai Thừa chấp chớp mắt, nhìn Tống Nam, chính là ta cảm thấy, chúng ta hẳn là có mặt khác một loại quan hệ mới lạ. Tống Nam đồng tử hơi hơi rụt hóa, Tống Giai Thừa thực ngậy bén. Chính mình có thể phát hiện được đến tại thân thể chung quanh vẫn luôn vờn quanh tinh thần hệ năng lượng, hơn nữa cấp bậc còn ẩn ẩn so với chính mình cao hơn một bậc. Tống Giai Thừa ít nhất là tam cấp tinh thần hệ dị năng giả. Chúng ta đem tỷ tỷ ngươi đưa về tới, hoặc là, ngươi là tưởng cảm tạ một chút ta. Tống Nam bất động thanh sắc tiếp tục đánh gần cầu, Tống Giai Thừa lại là áp lực không được. Tống Giai Thừa chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Tống Nam lập tức cảm giác được bọn họ hai cái vị trí không gian. Đã cùng nhà an đại đường không gian hoàn toàn cách ly khai. Hẳn là ở tỉ của ta trên người nhẫn, vì cái gì sẽ xuất hiện ở ngươi nơi này? Cái gì nhẫn? Tống dai thừa nháy mắt đục trí, ôm cánh tay lắc lắc đầu, ta mãi mãi lưu lại nhẫn ngọc, lại hoặc là tống dai thừa đôi tay một quán, ngươi yêu cầu ta tới nhắc nhở ngươi một chút. Tống nam đôi mắt hơi hơi trương đại, tống dai thừa biết chút cái gì? Chỉ nghe được hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, thanh âm còn chưa chuyển tới lô thai. Từ tinh thần chỗ sâu trong giống như gợn sóng giống nhau tản ra sóng gợn, nháy mắt chấn động lên. Nhẫn ngọc tự tiến vào trong mắt lúc sau, Tống Nam chưa bao giờ cảm ứng được nó như thế mãnh liệt chấn động. Tống Nam cơ hồ là không tự giác đem ngón tay phúc ở mỹ mắt thượng, lòng bàn tay hạ hô ứng mạch đập nhảy lên, là nhẫn ngọc giống như kêu gọi giống nhau cộng minh. Ngươi hẳn là biết, ta nói chính là có ý tứ gì. Xem ra, ngươi nắm giữ tư liệu, so với ta nhiều hơn nhiều. Tống Nam rốt cuộc thay đổi biểu tình, từ cường căng đạm nhiên biến thành nghi hoặc, ngươi như thế nào phát hiện ta. Tống Giai thừa làm một cái vỗ tay tư thế, sỏ tạ âm tô tô mềm mại, tỷ của ta một hồi tới ta liền phát hiện không đúng rồi. Từ này nhận thức tỉnh, ta liền biết tỷ của ta hẳn là có một cái khác nhẫn, nếu ta có thể có được tinh thần hệ dị năng, thuyết minh tỷ của ta hẳn là cũng sẽ không kém, cho nên ta cũng chỉ là làm ơn tiến sĩ tìm ta tỷ trở về thì tốt rồi. Tống Giai thừa ánh mắt biến đổi, cơ hồ là xem kỹ nhìn Tống Nam, chính là tỷ của ta trên người nhẫn, tuy rằng là một quả thực thần kỳ nhẫn không gian, lại căn bản không phải giận giới, âm giới vì cái gì sẽ ở trên người của ngươi. Âm giới, Tống Nam cũng rất muốn biết Tống Giai thừa rốt cuộc biết chút cái gì, chỉ là hắn vì cái gì sẽ như vậy xưng hô. Ngươi đã có nhẫn, chẳng lẽ không rõ ràng lắm nhẫn tin tức. Tống Giai Thừa đồng nhiên tiết lộ ra một kia sắc khí, ánh mắt cũng trở nên không tốt, hoặc là nói, chiếc nhẫn này xác thật là ngươi tử tỷ của ta nơi đó trộm, cho nên ngươi mới không chiếm được nên có tin tức. Tống Nam nháy mắt có chút cứng họng, không biết nên như thế nào trả lời. Chính là, vì cái gì Tống Giai Thừa sẽ như thế quan tâm Tống Giai đến đâu. Rõ ràng kiếp trước thời điểm, là hắn tự mình đánh tới điện thoại, nói cho chính mình không cần sẽ kinh thành. Vì cái gì đồng dạng là mở ra tinh thần hệ dị năng, này một đời tống giai thừa liền sẽ đối tống gia hiến như vậy quan tâm, giống một đôi chân chính tỉ đệ giống nhau. Tống giai thừa tống nam hơi hơi có chút nghẹn ngào, chính là lại muốn duy trì chính mình ngự khí bất biến, chỉ là nàng cũng không ngăn lẫn nhau nói, nàng vành mắt đã hơi hơi phiếm hồng, ngươi vì cái gì sẽ đối tống gia hiến như vậy quan tâm, vẫn là nói, ngươi chỉ là ở quan tâm nhẫn ngọc vấn đề. Ngươi đang nói chút cái gì? Tống giai thừa tuy rằng tuổi còn nhỏ, dáng người cũng không cao, chính là nổi giận đùng đùng một phách cái bàn, khi thế lại là mười phần, nàng là tỷ của ta. Ta đương nhiên muốn che chở nàng. Nếu thật là ngươi, thật là ta lại như thế nào? Tống nam mạnh mẽ nuốt xuống lao ra khẩu một nửa đối thoại, làm chính mình cơ hồ run rẩy tiếng động. Thế giới này biến hóa sự tình thật sự là quá nhiều, nhậm nàng suy nghĩ bao nhiêu lần, đều không thể dự đoán được. Đứng ở nàng trước mặt Tống Giai Thừa, cư nhiên nói đó là hắn tỉ tỉ, cho nên mới sẽ đối Tống gia Yến như thế quan tâm. kia nàng đâu? kia nàng Tống Nam đâu? Nàng Tống Nam kiếp trước, vì cái gì liền phải bị người nhà rất xa vứt bỏ. Tống Nam trong ánh mắt là tràn đầy phẫn hận, Tống Giai Thừa tuy rằng tư thế thực đủ, rốt cuộc là tuổi nhỏ, trong lòng yên lặng liền lùi bước, liền nói chuyện ngự khí đều trở nên có chút hỏa hoan xuống dưới, ngươi. Ngươi đột nhiên kêu cái gì? Giống như là ở hư trương thanh thế giống nhau, Tống Giai thừa đứng dậy, cách một cái bàn, đối với Tống Nam thử cảnh cáo, ngươi rốt cuộc là như thế nào được đến Nhất Ngọc, chạy nhanh công đạo, bằng không. Nhất Ngọc rốt cuộc là như thế nào mở ra. Tống Nam đột nhiên lánh xuống dưới thanh âm, làm Tống Giai thừa có chút trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Hắn cho rằng chính mình có đủ thực lực cùng tự tin, tới đối mặt đường thuật bên người cái này hồng nhân. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, hắn vẫn là quá xem nhẹ các đại nhân. Ngươi nếu biết ta cái này gọi là gì âm giới, như vậy ngươi nên là dương giới. Như thế nào phân biệt, ngươi vì cái gì sẽ biết, nói rõ ràng. Trong nháy mắt tình thế điên đảo, Tống Giai Thừa còn không có phản ứng lại đây cũng đã cả người mê mang, vừa mới rõ ràng là hắn ở truy vấn Tống Nam được không nha. Hiện tại như thế nào biến thành Tống Nam ở chất vấn hắn? Ta dựa vào cái gì? Tống Giai Thừa Tống Nam đột nhiên ngẩng đầu, người rốt cuộc vì cái gì sẽ đối Tống Giai Yến như vậy quan tâm? Vì cái gì? Này yêu cầu vì cái gì sao? Nàng là tỷ của ta, ta quan tâm nàng Thiên Kinh Địa nghĩa. Tống Giai Thừa cau mày bĩu môi, hắn nuôi chính mình tỷ tỷ hảo, vì cái gì còn sẽ bị Tống Nam giáo huấn? Giai Thừa nhất ngoan, tỷ tỷ thích nhất Giai Thừa, ta cũng thích tỷ tỷ. Trong nháy mắt chọn điệp khởi nơi sâu thẳm trong ký ức đối thoại. Tống Nam không cấm bừng tỉnh, chính là bên Thái lại cũng tiếng vọng, lúc trước Tống Gia thừa ở điện thoại trung quyết tuyệt thanh âm, chúng ta hiện tại ở kinh thành căn cứ quá thực hảo, chúng ta một nhà ba người không cần ngươi cái này người ngoài tới tống tiền. Rốt cuộc cái gì mới là thật sự? Tuy rằng ba mẹ đối tỷ của ta không tốt, nhưng là tỷ của ta rất tốt với ta, ta cũng đối với tỷ của ta hảo. Tống Gia thừa cũng không biết vì cái gì, cư nhiên sẽ đối Tống Nam nói ra nói như vậy thật giống như là tự nhiên mà vậy giống nhau. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Nhẫn Ngọc chỉ có thể dùng chúng ta tống ra người huyết mở ra, mở ra lúc sau lập tức liền sẽ nhận chủ. Ngươi là như thế nào từ tỷ của ta trong tay bắt được nhẫn? Nhận chủ. Lúc trước nàng chính là ảo tưởng một chút lấy máu nhận chủ mới thành công. Xem ra là thật sự. Hơn nữa còn nhất định phải dùng tống ra người huyết. Tống Nam vẻ mặt quái dị ngầm đầu, cho nên ngươi cảm thấy là ta trộm tỉ tỉ ngươi nhẫn. Bằng không đâu Tống Giai thừa biểu tình từ phẫn nộ, biến thành mờ mịt, cuối cùng lại biến thành nghi hoặc cùng rồi giám, chẳng lẽ ngươi là nhà ta thân thích? Tống Nam cười khổ một tiếng, ngươi trong không gian có thể tiến người sao? Cái gì? Tiếng người? Tống Giai thừa lúc này hoàn toàn kinh ngạc, ngươi, ngươi đừng nói, ngươi không gian có thể tiến người a? Ngươi nếu rời đi nơi này, Tinh thần hệ dị năng còn sẽ tiếp tục chịu khống chế sao? Vì có thể hiểu biết Tống Giai Thừa tình huống, Tống Nam quyết định mang Tống Giai Thừa đi trong không gian nhìn một cái. Cho nên bọn họ lựa chọn nhà ăn một gian xa hoa thuê phòng, từ am hiểu phòng ngự Tống Giai Thừa tự mình thành lập tinh thần hệ cai chán. Chẳng qua, Tống Nam sẽ không nói cho Tống Giai Thừa chính là, nàng xuyên thấu qua không gian cũng có thể tại ngoại giới thành lập một đạo cai chán. Cho nên, Ở Tống Giai thừa tưởng không gian sinh ra năng lượng thời điểm, Tống Nam cũng sẽ lại thêm một đạo bảo hiểm. Hẳn là không thể. Tống Giai thừa thân thể cứng đờ, hắn có phải hay không quá đơn thuần, vạn nhất cái này quái tỉ tỉ muốn đem hắn bắt góc, hắn có phải hay không khóc đều tìm không ra địa Thật muốn tin tưởng Tống Nam nói, nàng nhẫn ngọc là có không gian sao. Chính là, Tống Nam nhẫn ngọc vốn chính là cùng chính mình nhẫn ngọc là một đôi, nếu Tống Nam muốn hại chính mình hai cái nhẫn hẳn là cũng sẽ không cho phép đi. Tống Giai Thừa trầm mặc một cái trước mắt, mới lại ngẩng đầu, nhìn Tống Nam, chúng ta nhẫn là có cho nhau cảm ứng, người tốt nhất không cần nghĩ đối ta đậu thủ. Tống Nam nhưng thật ra không nghĩ tới, luôn luôn bị trong nhà sủng như là tiểu hoàng đế giống nhau Tống Giai Thừa, cư nhiên cũng sẽ có như vậy chấn định tự nhiên, đỉnh đặc mà nói bộ dáng, Chính là, hắn rõ ràng vẫn là một cái hài tử. Trong ánh mắt như thế nào sẽ có thành thục mà cơ trí quang mang chợt lóe mà qua đâu? Ngươi yên tâm đi, nếu ngươi biết nhận tình huống, cũng liền biết, ta không thể đối với ngươi thế nào. Tống Nam vô vô bờ vai của hắn, thả lỏng. Tống Giai thừa nghe vậy hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tống Nam nháy mắt đem hắn mang vào không gian. Đối với một cái 12 tuổi nam hài tử tới nói, thế giới biến đổi lớn, sắc thực nói, là không có làm hắn trải qua quá tuyệt vọng chỉ có thấy làm lực lượng nảy sinh thế giới này, kỳ thật là thập phần lệnh người kích động. Đặc biệt là, tống giai thừa ở mạng thế bắt đầu sau, liền đem mãi mãi để lại cho hắn nhẫn ngọc hấp thu vào trong ánh mắt, được đến một cái rộng lớn vô ngần không gian không nói, còn thức tỉnh rồi vượt mức bình thường cao dài tinh thần hệ dị năng. Nhưng là, hắn chưa từng có gặp qua, cũng không có nghe nói qua, ai không gian có thể là như thế này nhất phái hoa thơm chim hót, ánh mặt trời ấm áp, Cứ việc bọn họ phía trước ngốc nhà ăn cũng là cung ứng máy sưởi, nhưng là cái loại này rét lạnh bên trong hơi ấm, cùng tống nam trong không gian xuân hạ ấm áp là hoàn toàn bất đồng. Phía sau lưng dần dần có chút tầm ướp nhiệt khí, chính là tống dai thửa đôi mắt lại là có chút chuyển không khai, chỉ có thể ở đứng ở trên cầu, gần như tham lam nhìn chung quanh cảnh sát. Có bao nhiêu lâu chưa thấy qua như vậy màu xanh lục, Hắn cũng nghĩ không ra. Giống như từ mặt thế lúc sau liền không có như vậy an tâm mà yên tĩnh hoàn cảnh có thể cho hắn đi xem xét. Tống Giai thừa không tự giác giơ tay kéo lấy một bên Tống Nam tay, mà chính hắn cũng không có chú ý tới, chính mình nói rốt cuộc là cái gì? Tỷ, nơi nơi này thật là lợi hại. Tống Nam ngón tay nháy mắt run rẩy lên. Nàng đệ đệ, lại kêu nàng tỷ tỷ. Chương 307 liền hơn vợ chồng. nhảy xuống đầu tường nháy mắt, Tống Nam lập tức nhận thấy được không đúng. Từ liên ra ra tới, Phía đông nam hướng này mấy căn biệt thự căn bản chính là không chạch, vừa mới nhận thấy được năng lượng dao động giờ phút này càng là biến mất vô tung. Có người muốn điệu hổ lý sơn, nhưng là nàng vừa mới vừa ly khai liên ra, thậm chí liền chính mình tinh thần lực trung tâm phạm vi còn không có rời đi, căn bản không có phát hiện xâm nhập phương hướng, như vậy. Tống nam đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, cơ hồ là không chút do dự lại lần nữa truy hồi liên ra, thẳng đến mục tiêu mà đi. Mặc dù là biết mạo hiểm, cũng muốn lại lần nữa đột nhập đến khắc tinh thần hệ dị năng giả lĩnh vực phạm vi, trừ bỏ đối chính mình tinh thần hệ dị năng tự tin ở ngoài, còn có một nguyên nhân, cũng chỉ có thể là, hắn đã lại lần nữa động thủ. Mà có thể ở một lần dị năng dao động lúc sau liền đạt tới mục đích, chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là cùng phía trước thủ pháp tương đồng, liên tử na. Tống Nam thậm chí quên mất. Chính mình vì cái gì phải vì một cái không hề liên quan liên gia đi làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ là ở một lần nữa trở lại liên gia đại viện thời điểm, nhìn đến lại lần nữa bạo khởi liên tử na trong nháy mắt, nàng rốt cuộc minh bạch mục đích của chính mình. Làm liên tử na trả giá chính mình đại giới, bất tài hẳn là chính mình nhất nên làm sự tình sao. Liên Hân vẫn cứ ở bạo nộ, liên thầm lôi kéo nhà mình đại ca, không cần nhất thời xúc động thật sự rơi xuống cái gì không phải. Liên gia những cái đó người hầu cùng cảnh vệ viên nhóm giờ phút này đều trốn đến rất xa, căn bản không dám tới gần nửa phần, dù sao cũng là liên gia bên trong sự tình, biết quá nhiều đối bọn họ căn bản không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa, liền hân cùng liên thẩm cũng càng thêm không hy vọng bọn họ giờ phút này ly thân cận quá. Bởi vì hôm nay cũng không phải hàng ngày gia đình tụ hội ngày, liên gia tiểu đồng lứa bọn nhỏ tất cả đều không ở, to như vậy hành lang ngoại. Tuy nhiên giờ phút này chỉ có Liên Hân vợ chồng Liên Thầm, Liên Tử Na cùng Nguyên Tiểu Lâm ở. Nguyên Tiểu Lâm lôi kéo Liên Hân ống tay áo, vẫn luôn nói muốn hắn hỗ trợ nói, nhưng là Liên Hân vẫn nộ căn bản không có nhàn hạ đi để ý tới nàng. Cũng chính là tại đây một mảnh trong hỗn loạn, quỳ gối một bên Liên Tử Na bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trung sát ý bay nhanh hiện lên, thế nhưng không người có thể phát hiện. Tống Nam đã rơi xuống đất. Chính mắt chứng kiến đủ để lệnh liên ra đau từng cơn kia một cái hỗn loạn trường hợp. Người ta nói không thể lý giải thống khổ, người ta nói sinh tử không quan trọng gì, kia đều là bởi vì, này đó sinh tử thống khổ đều phát sinh ở người khác trên người. Đương mắt đi thống khổ phát sinh ở chính mình trên người, phát sinh ở thân cận nhất nhân thân thượng, ai còn có thể cười nói ra, này đó đều không sao cả đâu. Tống Nam lòng đang trong nháy mắt có chút lạnh nhạt, chấn Ai Lạc định ý niệm bỗng nhiên sinh trường tốt. Nhưng là nàng vô lực cũng là thật sự. Không gian nhận vốn là công kích tính cực cường, đặc biệt là ở, bọn họ khoảng cách vẫn là như thế chi gần dưới tình huống. Liên Hân tuy rằng có dị năng, nhưng là đối với nữ nhi không chút nào bố trí phòng vệ, hơn nữa hắn hai bên bị Liên Thẩm cùng Nguyên Tiểu Lâm kéo lấy, căn bản không có dư thừa sức lực đi phản ứng, cơ hội là không hề phát hiện dưới tình huống, cảm ứng được kêu đâm thủng ngực mà qua không gian nhận, nháy mắt lấy mệnh. Đạo thứ hai không gian nhận lại lần nữa phát ra, lúc này đây, đối mặt mục tiêu, lại là đồng dạng còn không có phản ứng lại đây liên thầm. Liên thầm bất quá là một giới chính khách, này cơ hồ là nháy mắt phát sinh giết chóc, hắn nơi nào phản ứng đến lại đây. Ngay cả liên tử na bên người mẫu thân, cũng chưa có thể phản ứng lại đây, chính mình nữ nhi thế nhưng lại lần nữa bị thương người, không, kỳ thật là đã giết trượng phu của nàng. Nguyên Tiểu Lâm kinh ngạc sững sở ở đường trường. Không gian nhận năng lượng dao động ở nàng trong lòng một vòng một vòng đẩy ra, nhưng là nàng thế nhưng quên mất như thế nào đi chống cự. Vừa mới, liên tử na là giết Nàng phụ thân. Nguyên tiểu lâm không có tinh thần hệ dị năng, chỉ có thể cảm giác được đến không gian nhận tựa hồ là lại lần nữa từ chính mình trước mặt sẽ qua. Nàng giờ phút này trong mắt liên tử na, cư nhiên là đầy mặt nước mắt cùng kinh sợ, đôi mắt huyết hồng giống như địa ngục các quỷ, giữ tận hối hận cùng tự ác. Phức tạp tình cảm làm nguyên tiểu lâm còn nhất thời vô pháp lý giải, này hết thể phát sinh, rốt cuộc là vì sao? Tống Nam tuy rằng vẫn luôn kỳ vọng có thể có biện pháp đi làm liền tử na trả giá đại giới, nhưng là nàng không thể trơ mắt nhìn liền tử na giết một người lúc sau, lại đi sát người thứ hai. Lần đầu tiên quả thật là nàng đã không kịp đi cứu, nhưng là lần thứ hai, Tống Nam tuyệt đối không thể làm nó tiếp tục đã xảy ra. Tống Nam tinh thần lực duy nhất có thể tiến hành công kích hoặc là phòng ngự thủ đoạn, chính là nàng có thể áp xúc tinh thần lực năng lượng, ở một mức độ nào đó hình thành mắt thường không thể thấy hình thể. Thượng một lần nàng ở bột hải loan căn cứ thời điểm, là dùng phương thức này chặn lại hạ hưu hình công kích, mà lúc này đây, Tống Nam còn lại là muốn cản hạ vô hình không gian nhận. Không gian nhận công kích vô hình vô ảnh, này cũng chính là rất nhiều dưới tình huống vô pháp làm người tránh đi nguyên nhân. Tống Nam tinh thần lực bởi vì dẫn đầu đến, ở liên tử Na phát động không gian nhận phía trước, cũng đã đã thành lập lúc ban đầu tinh thần hệ cai trán. Đồng thời, nàng cũng lại lần nữa ngưng xuất tinh thần lực bàn tay to, ở không gian nhận đến nháy mắt, gắt gao niết ở kia một đạo không gian cái nước. Trong nháy mắt, Tống Nam lập tức cảm giác được chính mình tinh thần hệ năng lượng cơ hồ là giống như đụng chạm hấp động giống nhau, điên cuồng bị kia đạo không gian nhận hấp thu mà đi. Tống Nam là trong nháy mắt đã bị chính mình năng lượng kéo ra tới. Nguyên Tiểu Lâm nhận thấy được quen thuộc năng lượng khi, cũng đã đoán được là Tống Nam đã trở lại. Nhưng là bởi vì hết thể đều phát sinh cực nhanh, nàng cơ hồ là vừa rồi nhận thấy được, liền nhìn đến Tống Nam lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế vọt lại đây. Tỉ tỉ tiếng gọi ấm ý còn không có quá một nửa, Tống Nam đã cắn răng đánh gãy nàng lời nói, chạy nhanh tránh ra. Tống Nam, lại là đối với Liên Thầm nói, Liên thầm là lúc này đây công kích mục tiêu, tống nam toàn lực ngăn lại này một kích, liên thầm lại còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, cũng là làm nàng bất đắc dĩ thực. Cũng may tống nam này một tiếng kêu gọi, liên thầm lập tức phản ứng lại đây, cơ hội là theo bản năng liền kéo liền hân hướng bên này nẹ tránh, cũng không quên kêu người tới hỗ trợ, chạy nhanh người tới. Lại đây, đại ca bị thương. Liên ra người hầu cùng cảnh vệ viên nhóm, lúc này mới phản ứng lại đây bên này phát sinh sự tình. Hoảng loạn vọt lại đây. Liên Hân phu nhân, liên tử na mỗ thân có chút dại ra nhìn chính mình lao công hoàn toàn sủi lơ đi xuống, bị liên thẩm kéo đi thân thể, khó có thể tin đây là chính mình bên người nữ nhi lại lần nữa hạ tay, hai chân sủi lơ vô lực ngã xuống đi, trực tiếp nhào vào liên tử na trên người, một tiếng một tiếng, cơ hồ khắp huyết. Đó là, đó là là ngươi phụ thân a. Tiểu na, liên tử na, đó là ngươi phụ thân a. Đối nàng tới nói, liền hân chính là nàng sinh hoạt trọng tâm, một phu một trai một gái, chính là nàng ái toàn bộ. Hiện tại, nàng âu hiếm nữ nhi, thân thủ giết nàng yêu nhất trượng phu, cái này làm cho nàng muốn như thế nào đi tin tưởng, này hết thể đều là chân thật. Tống nam vốn là nỗ lực chống cự lại không gian nhận kia đạo không gian kẻ nước đối với nàng tinh thần hệ năng lượng hấp thu, trong hai lại đột nhiên chuyển đến liền hân phu nhân cơ hồ đau triệt thất thanh chất vấn. Tống Nam cơ hổ nghĩ tới chính mình đã từng tự xét lại giống nhau liên tiếp truy vấn. Vì cái gì lúc trước Cao Vinh muốn giết hại nàng? Vì cái gì người nhà sẽ vứt bỏ nàng? Này hết thể lại là vì cái gì đâu? Tống Nam tâm thần một cái không xong, tinh thần lực lập tức có chút hỏng mất. Không gian nhận kẽ nước tuy rằng ở hấp thu năng lượng lúc sau có một kia thu nhỏ lại, nhưng là lại trong nháy mắt này phản công trở về thung hăng cắn nuốt khởi những cái đó phiêu tán bung lỏng một chút tinh thần hệ năng lượng, Tống Nam năng lượng bàn tay khổng lồ lập tức đã bị cắn nuốt rất hơn phân nửa. Tống Nam lại lần nữa hướng về không gian nhận kẽ nước vị trí đến gần rồi rất nhiều, cơ hồ không đủ một mét. Nguyên Tiểu Lâm hoảng sợ nhìn Tống Nam, bởi vì năng lượng lôi kéo mà có chút giữ tợn biến hình khuôn mặt, giờ phút này lại là mạnh mẽ bài trừ tươi cười nhìn Nguyên Tiểu Lâm, rời đi một chút, không cần đứng ở phía trước nữ điệu lại là thập phần mềm nhẹ, cực kỳ giống ngày thường tỷ mỗi hai người làm lũ chơi đùa ngư khí. Nguyên Tiểu Lâm dồn dập hô hấp vài cái, thấy rõ Tống Nam trong mắt cũng không có một tia hoảng sợ sợ hãi, mới rốt cuộc xác nhận tỷ tỷ là sẽ không có nguy hiểm. Tống Nam ánh mắt hướng về một bên ý bảo một chút, Nguyên Tiểu Lâm chính mình hung hăng gật đầu, hơi thở hơi xuyễn, đen như mực trong ánh mắt tràn đầy đối Tống Nam lo lắng, nghe lời triệt thoái phía sau tới rồi nguy hiểm phạm vi ở ngoài vẫn cứ liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn Tống Nam, sợ Tống Nam xuất hiện một chút nguy hiểm. Tống Nam ổn định tâm thần, đem chính mình năng lượng lại lần nữa ngưng thật. chỉ là nàng tinh thần hệ dị năng rốt cuộc bạc lượng vốn là cùng nàng kim hệ năng lượng cùng bậc có chênh lệch, loại này không bình đẳng năng lượng tiêu hao, làm nàng hiện tại cũng là áp lực sân đại. cho nên nàng trong lúc nhất thời, thế nhưng không có dư thừa tâm lực đi quản lý Tử Na vấn đề. mà bên kia Liên Hân đã không có hô hấp. Liên thẩm kinh sợ liên tục kêu người, thủ hạ người hầu, cảnh vệ viên vội làm một đoàn, lại nơi nào lo lắng liên tử na bên này. Liên tử na mẫu thân ôm nàng khóc giống không ngừng, tận thế đã đến đều chưa từng làm cái này, đạm nhiên tự nhiên trung niên nữ nhân trở nên hoảng loạn, giờ phút này lại là vô pháp để ý chính mình hình tượng, thân thiết cảm thụ được thuộc về nàng thế giới của chính mình sụp đổ. Liên tử na chậm rãi ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt đã bị trào ra nước mắt bao phủ một lần lại một lần chính là nàng mở ra môi, chỉ có thể vô lực mở ra lại khép kín, một tia tiếng vang cũng chưa có thể phát ra. cánh tay bị mẫu thân ôm lấy, nàng hướng về phía trước nỗ lực duỗi duỗi tay, còn muốn hướng về tống nam phương hướng chém ra cánh tay, lại bị mẫu thân của nàng ôm lấy ôm chặt, căn bản không thể động đậy. ai có thể nghe thấy nàng tiếng lòng? nàng không nghĩ a, này không phải nàng làm, có người ở hại nàng a, nàng bị thương phụ thân. Nàng giết chính mình phụ thân Này không phải nàng A Vì cái gì A tiểu Na Vì cái gì A Mẫu thân tự tự khắp huyết vẫn cư ở bên hai Chính là nàng căn bản không thể đoạt lại chính mình thân thể quyền không chế Tay chân hoàn toàn không nghe sai xử Tống nam dễ rùa quay đầu lại Nhìn bên kia hỏng mất mẫu thân Ôm còn tại ra sức dễ rùa liên tử na Ngáy mắt thay đổi sắc mặt Liên thẩm tiên sinh Mau tới không chế được liên tử na Nhanh lên phái người A. Liên thầm ngẩng đầu nhìn xung quanh lại đây thời điểm, bên người đan sen bóng người đông đưa, thật vất vả từ bóng người khe hở bên trong thấy được bên kia cảnh tượng, ngay sau đó phát sinh tình huống, lại cũng là làm hắn cơ hổ tí mù Liên tử na ruồi về phía trước phương tay, giống như pha quay chậm giống nhau về phía sau thu hồi, lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ, trở tay ôm lấy liền hân phu nhân nhân khóc giống mà run dậy thân thể. Chính là, này đôi tay. Chẳng những không có mang cho mâu thân của nàng ấm áp, tiếp theo nháy mắt, lại làm mâu thân của nàng nháy mắt bóp hạ thanh âm, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, chậm rãi nga xuống. Không liên thầm trong lòng, nháy mắt bị bắt thượng nước đá giống nhau, kịch liệt co chặt. Chương 308 thật là liều mạng. Đường hưu hoa bình tĩnh trong nháy mắt, đột nhiên nết miệng cười cười, nhắm hai mắt hoạt động một chút sướng cổ, tựa hồ là bởi vì ngồi lâu lắm mệt mỏi, cho nên giảm sóc một chút chỉ là hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm trong mắt lệ khí sớm đã biến mất không thấy thay thế là tràn đầy bình tĩnh cơ trí ta đường gia hải tử đã có năng lực làm liền huynh thưởng thức làm liền huynh yên tâm tín nhiệm ta cao hứng còn không kịp linh hải ngươi nói đúng không linh hải thập phần nhận đồng gật đầu ngự khí bên trong không thiếu thưởng thức cùng ca ngợi đường huynh hải tử một cái so một cái xuất sắc này tự nhiên là thật đáng mừng sự tình đại nhi tử ưu tú chắc tuyệt Con thứ hai vinh quang phản kinh, dư lại một cái tiểu nhi tử, cũng đem bị nhốt thỉnh kinh căn cứ hộ đến an toàn. Ai, thật là hâm mộ đường huynh ngươi sinh dưỡng tú a Lúc này, liền tính là liên phong nhìn Ninh Hải ánh mắt, đều có chút dị sắc. Ở thống linh tòa hội nghị thượng, Ninh Hải hôm nay nói, đã là quá mức. Liền tính so không được kiếp trước động bất động liền phải cả nước nghiêm túc khai đại hội, như thế nào có thể như vậy tùy tiện bắt đầu lao việc nhà. Bất quá Ninh Hải lại là đống nhiên lại khôi phục chính xác, nhìn liên phong, liền tướng quân, ta muốn gặp một lần cái này có được sinh sản tuyến lính đánh thuê đội trưởng, người hái đem có thể hay không an bài một chút đâu. Ninh Hải làm giàu toàn dựa súng ống đạn dược chế tạo, nhưng là trước mắt căn bản vô pháp khôi phục công nghệ cao tinh vi vũ khí chế tạo, hắn trong lòng là gấp đến độ thực, tự nhiên là muốn cướp ở người khác phía trước, đầu tiên đưa ra như vậy yêu cầu. Cung hân cùng đường hữu hoa lại là đồng thời hư lạnh một tiếng, nhìn Ninh Hải đều có một ít ánh mắt xem kỹ. Sáu cái gia tộc, đều từng người có này sở trường cùng khống chế lĩnh vực. Ninh ra dựa vào vũ khí làm giàu, nhưng là vũ khí chế tạo lại không phải Ninh ra một nhà độc đại. Đầu tiên là nhị đẳng gia tộc muộn ra sở khống chế viện nghiên cứu, khống chế các loại nghiên cứu khoa học lĩnh vực làm người đỏ mắt cơ hồ muốn dậm chân. Tuy rằng muộn ra không có gì thế lực, Nhưng là bọn họ lại là từ quan hệ thông gia quan hệ, cùng đường gia gắt gao buộc chặt ở bên nhau. Cho nên muộn gia cũng là an an ổn ổn vẫn luôn không chế giả viện nghiên cứu. Tiếp theo, chính là vừa mới quật khởi không lâu nghiên cứu khoa học chỗ, sau lương thế nhưng là cung gia ở toàn lực duy trì, mà trong đó giật dây liên lạc, cư nhiên chính là phụ thuộc vào cung gia phó gia. Nghiên cứu khoa học chỗ có được các loại hoàn hảo không tổn hao gì điện tử phương tiện cơ hồ đã đem kinh thành toàn diện bao trùm. Ở mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, làm cung gia cùng phó gia đều thực sự bành trướng khổng lồ không ít. Nhưng là bởi vì bọn họ không có hoàng chỉnh sinh sản tuyến, cho nên theo dõi tống nam trong tay sinh sản tuyến, cũng là thập phần bình thường. Hoàn hảo không tổn hao gì sinh sản tuyến, hiện tại cả nước cũng không có phát hiện đệ nhị điều. Ninh Hải, ngươi này ăn uống chính là không nhỏ a Cung hân tư lịch đủ lão, mặc dù là thẳng hô kỳ danh, Ninh Hải cũng không thể có cái gì hoàn khí. Đường hưu hoa nghe được trong lòng một trận thông khoái, hôm nay Ninh Hải không biết là ăn cái gì giả dược, kẹp thương mang côn không hảo hảo nói chuyện, Liên Phong tuy rằng còn chưa nói cái gì đâu, nhưng là khẳng định cũng là có không vui. Hiện tại Cung Hân chủ động tới nói chuyện, có thể so hắn phải có phân lượng nhiều. Trước không nói phát hiện này sinh sản tuyến người rốt cuộc có nghĩ làm buồn bán, liền tính là tưởng, cũng không thể là người một người trong lén lút đi gặp mặt muốn tới tốt đi. Đường hữu hoa nhìn nhìn bất động như núi liên phong, hán câu này nói lên là ở nhằm vào ninh hải, kỳ thật là muốn thử liên phong cùng đường thuật y tứ. Đường thuật đứa con trai này, nếu có thể lực có năng lực, muốn nỗ lực đủ nỗ lực, sai lầm lớn nhất chính là cư nhiên một chút cũng không chịu thân cận hắn cái này phụ thân, ngược lại là thoát ly gia tộc che chở, trở thành liên phong thủ hạ ái tướng. Tự mạt thế trước đến mặt thế sau, hán đường hữu hoa bao nhiêu lần bị người ngoài sáng châm chọc ngầm cười nhạo đều nói hắn dưỡng ra một cái nhi tử đưa cho Liên Phong. Hiện tại nắm giữ này sinh sản tuyến người, chính là hôm trước đường thuật nói muốn mang về tới gặp thấy nữ nhân đi. Muốn tiến vào hắn đường ra gia môn, còn dám không nghe hắn đắn đo. Đường hưu hoa vừa mới nết lên một tia khỏe môi, đối diện Liên Phong lại là đột nhiên xoay ánh mắt, ý vị thâm trường nhìn quét đường hưu hoa liếc mắt một cái. Làm một cái ở chính giới quân giới vượt qua vài thập niên lão nhân, gần là một ánh mắt. Liên đủ để cho đường hưu hoa nháy mắt tưởng tượng ra vô số khả năng kết quả, vừa rồi trong lòng kia một chút đắc trí nháy mắt bị bắt thượng một chầu nước lạnh, rốt cuộc nhấc không nổi tới nửa phần. Liên phong lại là không hề có đã chịu ảnh hưởng, ngồi thẳng tắp lao nhân nửa phần lao thái không thấy, giữa mày cũng chút nào không thấy ưu sầu, giọng nói như trung đồng, hiện tại so không được mặt thế trước, rất nhiều người vẫn là thích đem đồ vật nghiết ở chính mình trong tay. Bất qua tống nam tiểu nha đầu đảo không phải cái vì ích lợi liền không màng đại cục hải tử, nếu các gia đều có ích lợi nhu cầu, vậy từ quản lý bộ đi trước cùng tống nam nha đầu tiếp xúc cầu, đặt thành nhất định chung. Nhận thức lúc sau, các ngươi tam gia, lại các bằng bản lĩnh đi. Đây là muốn đại gia công bằng cạnh tranh. Cung hân, đường hữu hoa cùng ninh hải bất động thanh sắc lẫn nhau quan sát một chút, trong khoảng thời gian ngắn, lại ai cũng không thể xuất đầu đi làm cái này dành trước người. Bởi vì vô luận là ai, đều là sẽ bị người khác toàn lực cự tuyệt. Nếu như vậy, liền dựa theo liền huynh nói tới. Cung hân cái thứ nhất khôi phục thái độ bình thường, nữ khí nhẹ nhàng nói, vẫn là liền huynh người có biện pháp, cư nhiên còn có thể tìm được như vậy quý giá đồ vật, mặt thế lúc sau đầu một phần A. Hắn những lời này nhưng thật ra thiệt tình khen. Hắn viện nghiên cứu cũng không nhắc lại, dùng thiết bị đều là từ nghiên cứu khoa học chỗ một chút một chút đào đẳng trở về chả giá đại giới đếm không hết. Liên tính là nghiên cứu khoa học chỗ, liên tính là tất cả mọi người xem trọng cái kia thiên tài tương lai, hắn cung hơn nhưng không xem trọng. Nếu hắn thật là có thể biết trước đến mặt thế muốn phát sinh người, có năng lực đi bảo tồn một ít đèn điện điện thoại máy tính di động đồ vật, lại không tưởng tượng một chút, chân chính có thể làm ra mấy thứ này sinh sản tuyến, vì cái gì không đi bảo tồn một vài. Không hề thấy xa, chỉ nhìn chầm chầm một ít cực nhỏ tiểu lợi, có thể có cái gì thành tựu lớn. Ngược lại, đường thuật ở mặt thế trước chính là liên phong đắc lực cái đem, lần này trở về bất quá ngắn ngủn mấy ngày, động tác cẩn thận lại tích cương cực nhanh. hắn cung hân nếu không phải cùng liên phong đã sớm đã đấu được với bên ngoài, thả trong tay muộn ra còn có như vậy một cái cố chấp thiên tài nữ nhân kiên quyết sẽ không cùng đường thuật đứng ở cùng một trận chiến tuyến, và không mượn sức một chút đường thuật cũng chưa chắc không thể. Chẳng qua, cái này ý tưởng. Liền tính là không có kia hai cái nguyên nhân, hắn phỏng chừng cũng là sẽ không đi làm. Vô hắn, đường hữu hoa vẫn là cái sống sở sở ví dụ đâu. Thân sinh phụ tử, lại lập trường tương đối, đường hữu hoa đối sinh sản tuyến cũng là như hổ rình mồi, lại cũng chỉ có thể đừng đi nghe theo liên phong an bài, liền đối đường thuật chơi một chút phụ thân uy phong đều không có cơ hội, này không phải thuyết minh rất nhiều chuyện sao. Đường thuật nhưng tuyệt đối không phải một cái bởi vì một chút ích lợi là có thể từ bỏ hắn chi ngộ ân nhân. Muốn bắt lấy đường thuật, còn không bằng tương biện pháp bắt lấy cái kia, nghe nói là tam hệ dị năng giả. ngẫm lại thật đúng là đủ kỳ lạ, tam hệ dị năng, ở một nữ nhân trên người. Cung Hân không tự giác lắc đầu, cũng là nữ nhân này cần nao động mau, còn không có vào kinh đâu, cũng đã đi theo đường thuật, vào kinh thành, trực tiếp liền leo lên liên phòng. Viện nghiên cứu cho dù có nghị thẩm muốn nghiên cứu nàng gen hàng mẫu, đều bị liên phong trong tối ngoài sáng đẩy ra. Hiện tại trừ bỏ liên ra người, bọn họ liền cái này kêu tống nam nữ nhân là viên là bẹp cũng không biết, vẫn nghe tiểu đội nhưng thật ra ở kinh thành đột nhiên liền phát hỏa lên, chính là bọn họ muốn gặp, tất cả đều là tống nam A. Cung Hân Thường thường thổi qua tới đánh giá, cùng với trong ánh mắt ý vị thâm trường, đường hữu hoa mấy ngày nay xem đã đủ nhiều. Chỉ có thể nỗ lực thẳng thắn sống lưng, quyền đương chính mình phát hiện không đến. Đường thuật mẫu thân đã nhiều lần yêu cầu qua, làm đường thuật trẻ nhanh về nhà ăn một bữa cơm, tốt nhất vẫn là mang theo cái kia tương lai con dâu cùng nhau lại đây. Mặc dù là thân là phụ thân, chính là bởi vì ích lợi gút mắt quá nhiều, câu này mời, hắn thế nhưng vẫn luôn đều không có nói ra. Ninh Hải tự nhiên là không thỏa mãn với như vậy chẳng qua kết quả. Nhưng là hiện giai đoạn xem ra cũng cũng chỉ có thể là như thế này tạm dừng, thương nhân trọng lợi, chỉ cần là có thể bắt lấy này sinh sản tuyến, hắn nhưng thật ra thật sự không ngại trả giá bao lớn đại giới. Linh hải nghĩ thông suốt trong đó khớp xương lúc sau, lại lần nữa khôi phục hắn ôn nhuận đạm nhiên thần thái, một bộ không dính khói lửa phàm tục rối trá bộ dáng, lại là làm người khác trong lòng kinh bỉ. Thương nhân chính là thương nhân, sắc mặt xảo trá. Chỉ là Hồi lâu không có ra tiếng cố Khánh Nam, lại là đống nhiên nhẹ nhàng cụ hai tiếng, "Liên huynh, mấy ngày hôm trước bị thương, chính là khỏi hẳn." Liên Phong biểu tình chưa biến, chỉ là vô pháp tự ước đồng tử co dù lại, rốt cuộc vẫn là tiết lộ cảm xúc dao động, không có gì khuyết điểm lớn, người già rồi, rốt cuộc là khôi phục lực kém chút. Đang ngồi còn lại người tự nhiên đều rõ ràng, Liên Phong khôi phục lực rốt cuộc là bởi vì cái gì mà kém. Liên Hân đột nhiên ly thế, Liên gia người tất cả đều giữ kín như bưng tin tức phong tỏa, bọn họ dùng hết biện pháp được đến tin tức, cư nhiên là liền hân thân sinh nữ nhi động tay. Tuy rằng nói là ở tinh thần hệ dị năng giả thao tác hạ mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là loại này tin tức, thực sự làm người tưởng tượng, có thể hay không cùng liên gia vừa mới trở về ngoại tôn nữ có quan hệ đâu. Nhưng là giờ phút này, đại gia cũng chỉ có thể đều ở bên ngoài cho nhau nói cái gì liền huynh, bảo trọng thân thể quan trọng A. Linh tinh nói. Cho nên, đường hưu hoa lắm miệng thấu thượng ngày một câu, cũng liền có vẻ càng thêm đột nột. Liên huynh, cũng đừng trách ta nhiều chuyện, bất quá phó ra người. Ngươi tưởng nói phó ra người như thế nào. Liên phong nói nói nhẹ nhàng, không đau không ngứa, nhưng là trong đó áp lực lại là làm đường hưu hoa nháy mắt có chút nụ trí. Chẳng qua, nhớ tới phó người nhà liền sắp đem chính mình ra môn gõ phá tư thế, hắn hôm nay cũng là không thể không nói. Nghe nói, liền mận nữ nhi đã trở lại, cho nên phó người nhà tưởng. Đúng vậy, tiểu mận nữ nhi là đã trở lại, này cùng phó ra có quan hệ gì? Liên phong thiết huyết quân đem mấy chục tái, ngày thường mũi nhọn không lộ nửa phần đó là đã tu luyện về đến nhà. Nhưng là, thật đương sự tình chạm đến đến hắn nghịch lân thời điểm, lôi đình giận giữ lại há là nói mấy câu liền hình dung ra tới. Lúc trước chẳng quan tâm thậm chí phóng lời nói muốn bọn họ chết ở bên ngoài chính là ai, ngươi kêu hắn tự mình tới gặp ta, ta cũng dễ làm mặt nói cái rõ ràng. Liên phong một phép cái bàn, dâng lên tức giận cơ hồ muốn bao phủ đường hữu hoa, đừng nói là một cái phó ra, liền tính là ngươi, cũng muốn suy xét rõ ràng mới đến nói chuyện. Đường hưu hoa nháy mắt cứng họng, còn lại bốn người tất cả đều đáy lòng cười trộm không ngừng. Nhiều năm như vậy, liền mẫn vẫn luôn là liên phong không thể nói sự. Đường hữu hoa hôm nay là đầu góc nước vào sao, cư nhiên dám vì phó ra làm được cái này phân thượng, cũng thật là liều mạng. chương 309 liên ra biến cố. Tống Nam khiếp sợ thấy như vậy một màn, trong tay năng lượng rốt cuộc vô pháp duy trì chuyển vận, nháy mắt tách ra. Không gian nhận kẽ nước đem còn sót lại năng lượng hoàn toàn hấp thu rất lúc sau, rút nhỏ một nửa không gian nhận đột nhiên phát lực, dọc theo nó nguyên bản phương hướng, đống nhiên xông ra ngoài thung hăng va chạm ở hành lang ngoại cây cổ thượng, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Con hảo bởi vì nó đã mất đi rất nhiều động lực, mặc dù là chỉ có 40cm đường kính cây cột, cũng không có ngang qua xuyên thấu. Tống nam xoay người chạy về phía liên tử na mẹ con phương hướng, trơ mắt nhìn liền hân phu nhân miệng đầy máu tươi dần dần ngã xuống, liên tử na cũng là cánh tay phản chiết, khuôn mặt vặn vẻo thống khổ về phía sau ngã quỵ ở nàng mâu thân trong lòng ngực, vẫn ở kịch liệt dây rùa. Tống Nam bước chân cực nhanh, chính là dần dần, liền trở nên thông thả, thẳng đến đứng ở liền tử na bên người thời điểm, đã biến thành ba bước một lui, đi trước vô lực. Đều là bởi vì nàng một cái do dự, hận không thể Liên tử na phạm phải lớn hơn nữa sai, cho nên mới phóng túng dấu ở trong bóng tối cái kia hung thủ. Liên hơn vợ chồng toi mạng đương trường, nàng Tống Nam, muốn gánh vác bao lớn trách nhiệm. Tống Nam tay phải hung hăng mèo chính mình và táo trước. Tựa hồ hung hăng nắm chặt nơi đó, trong lòng mánh xúc là có thể đủ đình chỉ. Nàng lại sai rồi. Rốt cuộc là ai, nhất định phải làm được tình trạng này mới được. Chẳng những muốn nương liên tử na tay bị thương liên phong, càng là làm nàng thân thủ giết phụ mẫu của chính mình. Liên tính là nàng thật sự hận thấu liên tử na, đều không có nghĩ tới dùng loại này quả thực có thể nói là ác độc phương pháp. Cái này tinh thần hệ dị năng giả rốt cuộc là cùng liên gia hay là cùng liên tử na có cái gì thủ. Nhất định phải làm được loại tình trạng này. Liên tử na vẫn cứ ở rẽ rùa run rẩy, chính là nàng trong mắt nước mắt lại là gắn đầy gương mặt, dù vậy, lại cũng là vô pháp bao phủ rất nàng hối hận cùng thống khổ. Tống Nam đứng ở tại chỗ, bên hai chuyển đến thanh âm dần dần trở nên không xa. Nguyên Tiểu Lâm không biết khi nào lại đây giữ nàng lại ống tay áo, hai người dần dần bị mọi người xô đẩy tới rồi phía sau, Tống Nam rõ ràng vẫn luôn đang nhìn lại phát hiện hết thảy đều không có xem tiến trong mắt, xem tiến trong lòng. Liên Thẩm kinh giận thanh âm, hoảng loạn đi thoán bóng người, ở Tống Nam trước mặt lại đều là hư ảnh. Hiện tại đã không cần nàng lại nhiều làm cái gì, Tống Nam nắm chặt Nguyên Tiểu Lâm tay, đem nàng ôm ở trong ngực. Liên tử Na là bị khống chế không sai, nhưng là tay nàng thượng đã hoàn toàn rửa không sạch huyết dấu vết, cho dù là phía sau màn cái kia hung thủ cuối cùng bị bắt được, Liên tử na cũng không có khả năng lại cùng trước kia giống nhau. Chính là tống nam trong lòng một chút vui sướng cảm xúc đều không có, ngược lại, là tràn đầy trầm trọng. Liên tử na sinh hoạt vốn dĩ hẳn là thuận buồm xuôi gió. Vô luận là mạ thế trước vẫn là mạ thế sau, liên gia đều là hoa quốc đỉnh cấp đệ nhất gia tộc. Nàng liên tử na nếu vẫn luôn ngốc tại trong kinh thành, là căn bản sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Kinh thành, chính là liên gia chính mình theo mà. Liên ra là tuyệt đối có thể thỏa mãn nàng hết thể kiêu ngạo hương ngạnh không hợp lý nguyện vọng. Chính là cố tình liên tử na bỏ chạy ly cái này đối nàng tới nói ngược lại là nhà giam kinh thành. Nàng cho rằng chính mình có thể thoát được rất xa, băng vào chính mình năng lực. Giống nàng nhất tôn kính tổ phụ giống nhau, cũng sáng tạo ra so sánh liên ra thế lực. Chim Hoàng Yến cho rằng lồng sắt là thoải mái, nhưng là nó là sẽ không biết. Ở lồng sắt bên ngoài, hoàng nuôi nhiều ít hung mánh gia thú tùy thời đều có khả năng đem nàng cắn ướt. Vì đi nghĩ cách cứu viện liên tử na, liên ra chẳng những hy sinh hàng trăm lục quân trang các chiến sĩ, trong đó không thiếu rất nhiều cao dai dị năng giả, làm liên ra thực lực ở lúc ban đầu liền có rất lớn thiệt hại. Thật vất vả xác định liền tử na người ở bột hải loan căn cứ, từ ban đầu mạnh mẽ nghĩ cách cứu viện, đến sau lại lấy vật tư đổi khúc liên tử na nhân thân bình an, nhưng là mỗi lần phái quá khứ nhân viên vẫn cứ đang không ngừng thiệt hại. Thẳng đến đường thuật đi ngang qua bột hải loan căn cứ, mới rốt cuộc kết thúc trận này vô cùng vô tận tổn thương. Chính là liên tử na tính cách, cũng tại đây rằng con nửa nằm đa tầm kinh đau đầu bên trong, hoàn toàn bị phá hủy. Đại tiểu thư tiêu ngạo ương ngạnh biến thành tố chất thần kinh giống nhau dễ táo dễ giận. Một nữ hải tử nhất không nên tiếp xúc giết chóc, hơn nữa là vô cớ ra tay hành hạ đến chết, ở nàng về đến nhà lúc sau, thế nhưng liên tục phát sinh. Liên gia người hầu đối này im như ve sầu mùa đông, liên gia trên dưới đều gắt gao đem loại này nguy hiểm tình huống che giấu xuống. Dưới, Tống Nam không cần phải nói, thậm chí ngay cả giống như Liên Phong nửa tôn giống nhau đường thuận, cũng không biết Liên Tử Na về nhà mấy ngày nay đều đã xảy ra cái gì. Nhưng là ác ma trái cây, là tuyệt đối sẽ không che giấu trụ nó tội ác hương khí. Liên Tử Na trong lòng đã sớm bị bột hải loan căn cứ tội ác ô nhiễm, nàng đối với giết chóc khát vọng mới là nàng sẽ trở thành màn này sau độc thủ hàng đầu mục tiêu nguyên nhân. Đối một người, mặc dù đồng dạng là dị năng giả, cũng là không có khả năng lại liên tục thương tổn thân nhân lúc sau, còn có thể tiếp tục bị khống chế dễ rùa không ngừng. Tống Nam có chút mơ hồ đứng ở tại chỗ, không biết chính mình rốt cuộc nên đi làm cái gì. Đồng dạng vô thố, kỳ thật còn có thoạt nhìn thực bình tĩnh, kỳ thật đã sớm đã mất đi một tấc vương liên thầm. Hắn vẫn luôn đều tưởng tranh quá liền hơn vẫn luôn đều tưởng. Liên phong là quân đem xuất thân, cho nên, liền hân cùng liên thầm ở khi còn nhỏ, liền tất cả đều bị đưa vào quân doanh. Nhưng là đại gia đình chung tranh đấu là ác không thể thiếu, cho nên liên thầm chính mình cũng không biết, khi nào, hắn đã đem thân hướng ca ca cho rằng địch nhân, sẽ uy hiếp đến hắn về sau con đường địch nhân. Tuổi trẻ liên thầm cũng không như như bây giờ lòng dạ sâu đậm, bất quá là tuổi trẻ khí thịnh vài lần tranh chấp. Bị phụ thân liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Cho nên, cuối cùng liền hân đi theo liên phong bước chân ở quân doanh vững bước đi tới, hắn liên thầm chuyển đầu trinh giới, gặp gần mười mấy năm mới có có thể bình đẳng đối đãi đại ca địa vị. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là ưu tú, hắn cũng vẫn luôn cho rằng, phụ thân tính toán giao cho đại ca tiêu diệp, chung có một ngày cũng sẽ có hắn một tịch cạnh tranh chi vị. Chính là hiện tại, rốt cuộc không cần hắn lại đi tranh đi xuống. Hắn vì cái gì mới biết được, khối này trên mặt đất dần dần mất đi độ ấm thân hình, là đã từng yêu thương chính mình, vĩnh viễn mang theo chính mình đi điên đi dã đại ca đâu. Phụ thân năm đó lời nói, hắn dùng nửa đời người cũng chưa có thể lý giải, vì cái gì tại đây một khắc, hắn mới rốt cuộc mình bắt đầu. Liên thầm nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn liền hân vĩnh viễn nhắm lại đôi mắt, trong lòng tắc nghẽn cảm rốt cuộc làm hắn hô hấp nghẹn ngào ở. Một cây đại thụ, nếu muốn lớn lên càng thêm sung xuê. Cần thiết có một cây thân cây không ngừng đi đầu hướng về phía trước. Nhưng là, đã không có tươi tốt cành lá, lại cao ngất thân cây, cũng bất quá chính là một cây chuỗi lủi thân cây mà thôi. Liên thầm hung hăng nắm lấy liền hân đã bắt đầu mất đi độ ấm bàn tay to, nghẹn ngào khóc lên tiếng âm, đại ca, đại ca. Liên thầm, người muốn liên ra này cây xun xuê đại thụ, muốn chính mình đi làm chủ làm, lại không chịu làm đại ca tới làm này nâng lên phồn hoa cành lá. Từ nay về sau, ngươi không còn có lựa chọn thân cây hoặc là cảnh lá quyền lực, bởi vì ngươi chắc chắn đảm đương khởi sở hữu thống khổ cùng trách nhiệm, đây chính là ngươi muốn kết quả. Hoàng hôn ánh sáng mặt trời, đem hoàn toàn đắm chìm ở bi thống trung liên ra người tất cả đều mạ lên một tầng kim hoàng. Giống như là mất đi trước hồi quang, phồn hoa hạ màn phía trước cuối cùng huy hoàng. Liên ra tương lai, rốt cuộc có thể như thế nào, hết thảy đều là không biết. Kinh đau liên thầm không biết. Lo sợ không yên tống nam cùng nguyên tiểu lâm không biết, bị khống chế liên tử na càng là không biết. Hôn mê bất tỉnh liên phong không biết, nỗ lực truyền dị năng đường thuật không biết, liên gia từ trên xuống dưới mọi người, đều không biết. Giấu ở trong bóng tối người, rốt cuộc đem hắn bàn tay hướng về phía cao cao tại thượng liên gia. Hắn muốn thúc đẩy mà thế sau chân chính tầy bài, chỉ là hắn sai lẩu, liên phong bên người còn có đường thuật, đường thuật bên người còn lại là có Vân Phi cùng Phí tú Nghiên hai đại trưa khỏi hệ dị năng giả. Muốn lợi dụng Liên Tử Na tới tiến hành Liên ra cao tầng nhân viên tàn sát, mấu chốt nhất Liên Phong nơi đó, hắn hoàn toàn mất đi không chế. Cứ việc Liên Hân bị thành công bắt lấy, rốt cuộc cũng chỉ là đem Liên Phong ở trong quân đội đắc lực can tướng chi nhất bỏ đi mà thôi. Chính là Liên Phong trong quân thế lực, trừ bỏ Liên Hân ở ngoài, còn có một cái không chút nào kém cỏi đường thuận, còn có một cái tâm phúc vương hồng. Chính giới liên thầm không có đã chịu chút nào ảnh hưởng không nói, còn bởi vậy rốt cuộc tình nộ, không biết phía sau màn độc thủ biết loại tình huống này, lại có thể hay không thầm hận chính mình không có thống khoái bắt lấy liên thầm đâu. Mà đương liên phong chân chính tỉnh lại, lại sẽ đối xử tình hôm nay, phát động như thế nào phản công cùng trả thủ, đây là ai cũng vô pháp biết trước sự tình. Chẳng qua, giờ phút này liên phong, còn ở nôn nóng bị cứu giúp bên trong. Phí tiểu thư Ngươi không nhìn xem thủ trưởng mất máu sao Gia đình bác sĩ chỉ là cái bình thường bác sĩ Cứ việc ở mặt thế sau kiến thức rất nhiều thần kỳ sự tình Nhưng là người mất máu quá nhiều Tóm lại là muốn ra vấn đề nha Hắn luôn nóng hoàn toàn lớn hơn chức trách Cho nên, Vân Phi tuy rằng ở một bên nâng nâng đầu Cũng hoàn toàn không có thể chỉ trích hắn cái gì Đường thuật chỉ phụ trách chuyển vận năng lượng Bảo đảm liên phong trong cơ thể dị năng sinh động Cũng có thể bảo đảm sinh mệnh lực sinh động Nhưng làm mất máu bên này cũng là căn bản bảo đảm không được. Cố tình phí tú nghiên thuật nhìn nỗ lực thực, huyết lại là vẫn luôn ở lưu A. Gia đình bác sĩ mặt đã sắp so sánh áo bờ lật trắng nhăn sắc, vạn nhất liền thủ trưởng có bất chấp gì, hắn một chút đều không nghĩ muốn đi ra đi đối mặt liền ra hai cái thực quyền nhân vật thẩm phán hắn sinh tử. Gia đình bác sĩ cũng không biết, hắn trong lòng sợ hai đến cực điểm liền hân cùng liên thầm, giờ phút này ở bên ngoài đã hoàn toàn long trời lở đất. Nhưng là hắn cũng là thật sự hiểu lầm phí tú nghiên. Phí tú nghiên đương nhiên biết liên phong ở đại mất máu, thủ hạ màu đỏ tươi hồng chói mắt, nàng nếu là nhìn không tới kết nhưng chính là thật sự mù. Nhưng là nàng là một chút đều không lo lắng, ngay cả đồng dạng thân là quân nhân vân phi, phụ trách coi chừng nước giếng tiếp viện cùng với liên phong sinh mệnh do xét, biết chân thật sở hữu tình huống, hắn cũng là không chút nào lo lắng. Bởi vì liên phong sinh mệnh triệu chứng, là phi thường ổn định thỉnh ngươi làm tốt chính ngươi sự tình. Phi Tú nghiên nói chuyện thanh âm cực nhẹ cực hoãn, đôi tay phúc ở liên phong bị thương bụng miệng vết thương thượng, nghiêm túc đem chính mình năng lượng hoàn toàn quan chú trong đó, hoàn toàn là ở phân ra một kia tâm thần trả lời gia đình bác sĩ vấn đề. Tin tưởng ta, ta hiện tại là ở cứu ngươi thủ trưởng. Chương 310 xác định hiểm nghi. Tin tưởng ta, ta hiện tại là ở cứu ngươi thủ trưởng. Phi Tú nghiên thanh âm nhẹ gần như không thể nghe thấy nhưng là gia đình bác sĩ lại là yên lặng hít một hơi. Làm bác sĩ chức nghiệp nhiều năm như vậy, hắn không phải không rõ ràng lắm, một cái bác sĩ tại tiến hành trị liệu trong quá trình, trở nên như thế thật cẩn thận, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Liên phong thủ trưởng thương thế, thật là thập phần nghiêm trọng. Gia đình bác sĩ rốt cuộc nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía bên kia vẫn cứ vẻ mặt thảm bại liên ra chưa khỏi hệ dị năng giả. Hắn đang ở gắt gao nhìn chằm chằm phí tú nghiên động tác, Trong mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng cư nhiên là như vậy rõ ràng. Gia đình bác sĩ trong lòng, rốt cuộc hung hăng đã chịu một kích trọng quyền. Tình huống đã như thế nghiêm trọng. Liên tử na không gian nhận là từ liên phong khoang bụng trung xuyên qua, cho nên cũng không có mệnh trung liên phong trái tim, cũng coi như là liên phong nhặt về một cái mệnh nguyên nhân. Hơn nữa bởi vì góc độ vấn đề, càng thêm may mắn tử hưu sau theo phương hướng xuyên ra, bỏ lỡ cuộc sống vị trí, cũng là liên phong may mắn chỗ. Rốt cuộc cuộc sống đã chịu nghiêm trọng tổn thương, liên phong phòng trừng cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng là bởi vì không gian nhận độc đáo tổn thương, phía tú nghiên mặc dù là cảm thấy may mắn, cũng vẫn cứ là đau đầu quan trọng, không dám dễ dàng. Giống như là Tống Nam ở bắt giữ không gian nhận thời điểm tình huống như vậy, không gian nhận trên thực tế chính là nhưng di động không gian kẽ nước. Nếu là không gian kẽ nước, nó lực phá hoại, liền hoàn toàn sinh ra với kẽ nước bên trong cường đại hấp lực. Loại này hấp lực là tại tiến hành xuyên thấu vật thể mặt ngoài lúc sau, có thể mãnh liệt sẽ rách phá hư bên trong, hoặc là trực tiếp đem sở hữu năng lượng cắn nuốt tiến kẽ nước bên trong. Hơn nữa, loại này kẽ nước hấp lực là sẽ không chọn lựa năng lượng tiến hành cắn nuốt. Nó giống như là một đầu không kén ăn thao thiết, đem sở hữu đưa đến nó bên miệng đồ ăn hoàn toàn sẽ rách tiến kẽ nước bên trong biến mất với vô tận trong hư không. Cho nên, cứ việc liên phong bụng miệng vết thương thực chỉnh tề, bụng trong vòng, lại như là hồ một đoàn, khoang bụng bên trong nhiều nội tạng bị hao tổn, dạ dày, tràng khang, gan, còn có hữu thận, đều bị điên cuồng thổi quét quá khứ không gian nhận xé rách tan vỡ. Bởi vì cũng may trước tiên, liên ra cái kia chưa khỏi hệ dị năng giả liền tiếp nhận cứu trị, ở liên phong đại mất ngó phía trước, liền cơ hồ là tiêu hao quá mức chính mình dị năng đem liên phong nội tạng bảo vệ, không có làm liên phong ở phía tú nghiên cùng vân phi tới phía trước liền buông tay nhân gian. Vân phi so phía tú nghiên trước thượng thủ một lần, hắn am hiểu kỳ thật là rửa sạch tang thi độc tố, ở chưa khỏi miệng vết thương phương diện này, hắn tác dụng kỳ thật cũng không lớn, cho nên ở phía tú nghiên phán đoán ra muốn như thế nào trị liệu liên phong phía trước, Vân phi là tiếp nhận liên gia chưa khỏi hệ dị năng giả ổn định đại cục, trọng trung chi trọng nhiệm vụ. Tự nhiên là muốn giao cho chứa khỏi hệ đệ nhất nhân phí Tú Nghiên. Kỳ thật tại đây một đời, bởi vì Tống Nam mạnh mẽ thăm ra, phí Tú Nghiên cũng không có tuần tự dần dần chuyển biến vì chứa khỏi hệ dị năng giả. Hơn nữa, cũng không có một bước lên trời, trở thành Hà Bắc căn cứ đệ nhất chứa khỏi hệ. Cho nên, nàng chứa khỏi hệ, cũng không thể làm người biết. Tống Nam điệu thấp, Nguyên Tiểu Lâm từ bị thương nặng đến khôi phục cũng không có quảng mà tuyên truyền, phí Tú Nghiên thực lực cũng cũng chỉ có đường thuật bọn họ bên trong nhân viên rõ ràng. Hơn nữa ở nguyên tiểu lầm trị liệu qua đi, đường thuật đội ngũ không ngừng ra ngoài nhiệm vụ, bất luận là gặp được thi đàn, vẫn là gặp được thú đàn, tất cả mọi người có một cái tín niệm, đó chính là không màng tất cả cũng muốn sống sót. Bởi vì chỉ cần có thể thành công sống sót, một cái vân phi hơn nữa một cái phí tú nghiên, bọn họ sinh tồn hy vọng, chính là người khác trăm lần ngàn lần. Giờ phút này phí Tú Nghiên ngưng trọng trị liệu liên phong bụng nội miệng vết thương, Vân Phi cũng ở cẩn thận tra xét liên phong tình huống thân thể. Có thể ở vô pháp truyền máu lập tức, đem đại mất máu liên phong giữ được tánh mạng, hoàn toàn là dựa vào tống nam nước giếng. Nhưng là, một bên lại còn có một cái trước sau không yên lòng gia đình bác sĩ, bên kia còn có một cái đã là kiệt lực lại là gắt gao nhìn chằm chằm bên này chưa khỏi hệ dị năng giả. Vì không tiết lộ tống nam nước giếng bí mật, Vân Phi chỉ có thể Phi thường cẩn thận ở cặp sách làm tốt đổi dược công tác, dọn đến bên ngoài đi lên thời điểm, gia đình bác sĩ bắt được trong tay, chỉ là mang theo nước mối tiêu chí nước giếng túi mà thôi. Có thể nói, nước giếng trừ bỏ không thể giải tăng thi vi rút ở ngoài, cơ hồ đã đạt tới còn lại toàn bộ hưu hiệu tác dụng. Nhưng là Phi tú nghiên cùng đường thuật cũng không phải làm bằng sắt cương đúc, cao cường độ dị năng phát ra, bọn họ chống đỡ nửa giờ lúc sau, cũng đã hoàn toàn dị năng thấy đấy. Cho chúng ta cũng chuyển nước biển. Có thể bổ nhiều ít là nhiều ít. Đường thuật là biết tống nam nước giếng tác dụng, bởi vì vô cùng quen thuộc. Ở Vân Phi lấy ra điếu bình túi nước thời điểm, hắn cũng đã minh bạch Vân Phi làm cái gì động tác nhỏ. Giờ phút này hắn tuy rằng trong tay có thể dùng tinh hạch, nhưng là bên kia phí tú nghiên lại là không được. Chữa khỏi hệ công tác thời điểm, là yêu cầu độ cao chuyên chú lực chú ý, nếu muốn làm phí tú nghiên một bên hấp thu tinh hạch trung dị năng. Một lần còn muốn cứu trọng thương gần chết liên phong, kia còn không bằng dứt khoát thay đổi người tới tiếp tục trị liệu tới an toàn. Đường thuật nói, ở liên gia vẫn là có trọng lượng. Cứ việc gia đình bác sĩ nghi hoặc dị năng giả dị năng sói mòn cùng nước muối túi nước có quan hệ gì, nhưng là hoài nghi cũng không sẽ làm hắn cự tuyệt đường thuật yêu cầu. Thông khoái cấp phí tú nghiên cùng đường thuật tất cả đều treo lên nước muối túi, dùng trong phòng giá áo tử cấp cao cao khởi động tới. Nước giếng tiến vào trong cơ thể nháy mắt, đường thuật có thể rõ ràng cảm ứng được, năng lượng nháy mắt vừa vào tĩnh mạch cảm giác, giống như một cái khô cạn con sông. Đồng nhiên chi gian liền tiến vào mùa mưa, cam lộ chân bóng khôi phục sinh cơ, cảm giác này không thể càng thêm thoải mái. Trong cơ thể dị năng được đến bổ sung, đường thuật nắm liên phong mắt cá chân, phát ra dị năng cũng liền càng thêm ổn định mà chạy dài. phía tú nghiên bên này. Còn lại là vẫn luôn thật cẩn thận vẫn duy trì dị năng phát ra cùng chưa khỏi hiệu quả ổn định. Tới phía trước, nàng chỉ là mơ hồ biết, nàng là muốn tới liên ra cứu người. Nhưng là vô luận phí Tú Nghiên như thế nào tưởng tượng, nàng cũng không dám tin tưởng, giờ phút này nàng toàn lực thi cứu đối tượng, cư nhiên là Hoa Quốc đệ nhất lãnh tụ. Thăng đấu tiểu dân gặp mặt thiên tử tâm tình là như thế nào, phí Tú Nghiên cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là nếu nàng hôm nay thành công, Phi tú nghiên tưởng tượng được đến, chính mình đến tuột cùng sẽ được đến như thế nào vinh dự cùng hồi báo. Cho nên, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Tình huống bên trong thế nào? Cũng không biết qua bao lâu, liên thầm rốt cuộc giàn xếp hảo hết thể lúc sau, Tống Nam vẫn cứ cùng nguyên tiểu lâm ngốc ngốc đứng ở liên phong trước cửa, liên thầm đến các nàng bên người, Tống Nam cũng không có nhận thấy được. Liên thầm đau kịch liệt nói ra này một câu, mới rốt cuộc bừng tỉnh Tống Nam. Dị năng nhanh chóng tử trong phòng nhìn quét một vòng, Tống Nam thanh âm có chút nghẹn ngào cùng khô khốc, thực bình tĩnh, tựa hồ tình huống không tồi. Phi Tú Nghiên cùng Vân Phi biểu tình đều còn tính bình thường, Tống Nam bất quá thô thô cha xét một vòng liền từ bỏ. Hiện tại Tống Nam tiểu thư phòng ngự phạm vi bao gồm nơi nào? Liên thẩm tuy rằng mất đi thân nhân, nhưng là giờ phút này hắn cần thiết muốn tỉnh lại lên, bảo vệ tốt Liên ra đồng thời còn muốn đi bắt được cái kia dám đối với bọn họ Liên gia động thủ phía sau mà người. Tống Nam là tinh thần hệ dị năng giả sự tình cũng không phải cái gì bí mật, vừa mới nếu không phải nàng phát hiện tiểu na tình huống không đúng, có lẽ chính mình cũng muốn mệnh tăng đường trường. Liên thầm rất rõ ràng, tuy rằng Tống Nam không có thể liền hạ đại ca vợ chồng, nhưng là nàng với Liên ra, tuyệt không sai lầm. Tống Nam đôi mắt có chút mờ mịt, nhưng là trả lời cũng coi như là có chất tự. Liên ra đại trạch toàn bộ Phạm Vi đều ở ta phòng ngự Phạm Vi dưới. Liên tiên sinh, ta vừa mới đuổi theo ra ra thời điểm, phía đông nam hướng kia một mảnh không trạch, cũng không có bất luận kẻ nào ảnh lui tới, ta tưởng, hắn hẳn là khoảng cách đến xa hơn, xin hỏi ngươi có cái gì manh mối sao? Liên thầm tự nhiên nhìn ra được tới Tống Nam thất thần, đáy lòng thậm chí hoài nghi Tống Nam một cái trước mắt, nàng nhưng đừng cũng đã chịu cái kia quỷ dị người không chế mới hảo. Hiện tại liên gia cư nhiên còn muốn rửa nàng tới phòng vệ, thật là mất hết thể diện, bất quá, bọn họ phòng ngự nhân viên chạy đi đâu đâu. Ta kiến nghị điều phái mười tên tả hữu cái chắn loại tinh thần hệ dị năng giả. Tống Nam nỗ lực chấp chớp mắt, khôi phục thanh minh, ta cũng không xem như phòng ngự tính tinh thần hệ dị năng giả. Ta sở thiết lập cái chắn kỳ thật càng cùng loại với mê hoặc tính thủ đoạn, chỉ là đã lừa gạt cái kia tinh thần hệ dị năng giả mà thôi, muốn thiết thực bảo vệ tốt liên gia còn muốn liền tiền sinh chạy nhanh điều phái nhân thủ. Liên thầm rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương, biểu tình bên trong áp lực phẫn nộ, làm Tống Nam cũng phát hiện ra tới. Liên gia tinh thần hệ dị năng giả phòng vệ đội Liên thẩm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, không, là toàn bộ trung tâm khu tinh thần hệ dị năng giả, hôm nay đều bị nghiên cứu chỗ điều tạm đi. Cho nên, chỉ có biết chuyện này người, mới có thể đột nhiên đột kích đánh Liên ra chính là liên thầm bên người còn có một cái nhị dai tinh thần hệ dị năng giả a Thống nam nghi hoặc nhìn về phía cách đó không xa cái kia trầm mặc tiểu thanh niên, liên thầm ngó nàng liếc mắt một cái, ta chuyên trúc cảnh vệ viên, đối ngoại tuyên bố không có dị năng. Liên ra con cháu, ngày thường đều là có cảnh vệ viên tùy tùng. Vì an toàn khởi kiến, này đó cảnh vệ viên đều đối ngoại tuyên bố không có dị năng. Liên thầm bên người vị này, liền vừa lúc là cái tinh thần hệ. Tống Nam cùng cảnh vệ viên tinh thần hệ năng lượng tiếp xúc một chút lúc sau, Tống Nam hơi hơi có chút thất vọng, cái này cảnh vệ viên cũng không phải cái chắn phòng ngự hình tinh thần hệ dị năng giả. Chính là, viện nghiên cứu vì cái gì muốn ở hôm nay đem sở hữu tinh thần hệ dị năng giả điều đi đâu. Chẳng lẽ, chính là viện nghiên cứu người, phải đối liên phong cùng liên ra xuống tay, cho nên mới cố ý thiết kế này một ván. Tống Nam có thể nghĩ đến, liên thầm tự nhiên cũng tưởng được đến. Chỉ là hắn nhìn vấn đề, cũng sẽ không giống Tống Nam như vậy, chỉ là đơn thuần suy đoán mà thôi. Viện nghiên cứu hôm nay muốn bắt đầu chắc số liệu nghiên cứu thể, cũng không phải mấy ngày nay mới định ra tới phải làm, mà là thống lĩnh tòa hội nghị trước đó vài ngày quyết định, là ở đường thuật trở về phía trước cũng đã định tốt sự tình. Lúc ấy liên tử na cũng không có trở về, nếu phía sau màn độc thủ thật là định ra cái này thời cơ muốn xuống tay. Như vậy hắn nguyên bản tính toán muốn lựa chọn đối tượng lại là ai đâu. Có thể biết được nghiên cứu chỗ điều tạm trung tâm khu tinh thần hệ dị năng giả sự tình người, thế tất là các gia tương đối tiếp cận quyền lực trung tâm người. Mà liên tử na hồi kinh sự tình, biết đến người liền càng thêm thiếu, trên cơ bản chỉ tập trung ở mấy cái trung tâm gia tộc chi gian. Nói cách khác, hiếm nghi người, chỉ ở 9 gia tộc bên trong. Chương 311 rốt cuộc là ai? Đường Thuận. Đường thuật đứng ở hành lang ngoại, chờ thống linh tòa tan họng, nghe được thanh âm này vang lên, mặt mày hơi hơi chầm một kia, vẫn cứ là không chút do dự xoay người cúi chào. Phụ thân, đường hưu hoa bước chân dừng một chút, nghiêng đầu đối với cảnh vệ viên an bài nói, an bài một cái tiểu phong họng. Cảnh vệ viên gật đầu, vừa muốn cất bước rời đi, đường thuật đi vội vàng dỗi tay tới ngăn lại. Phụ thân, ta yêu cầu hộ tống thủ trưởng trở về, không có bao nhiêu thời gian. Đường Hữu Hoa vừa mới có chút hòa hoán biểu tình cơ hồ là nháy mắt ngưng băng, nhìn Đường thuật giận sôi máu, ngươi rốt cuộc là họ Đường vẫn là họ liền. Ta cái này làm phụ thân về nhà nhìn không tới ngươi, ở bên ngoài cùng ngươi nói chuyện cũng muốn chờ ngươi an bài thời gian sao? Đường thuật lại là bình tĩnh như thường, nhìn sắp nổi trận lôi đình Đường Hữu Hoa, trong lòng không tự chủ được thở dài, phụ thân không cần lo lắng, xung quanh có tinh thần hệ cái chán, bọn họ nghe không thấy thanh âm. Đường thuật cũng mở ra một bộ phận tinh thần hệ dị năng, hắn nắm giữ cùng tống nam cha không đến, trước mắt đều ở vào cự ly xa dò xét cùng vật lý tinh cái chắn giai đoạn, đơn giản hoàn thành một cái ngăn cách thanh em tinh thần hệ cái chắn vẫn là không có vấn đề. Đường hữu hoa áp lực tức giận, đừng quên, mẫu thân ngươi còn ở nhà chờ ngươi. Đường thuật hơi hơi túi đầu tư thế dừng hình ảnh một cái trước mắt, giương mắt nhìn đường hữu hoa, tựa trao phúng lại tựa không thể nơi hà. Phụ tử hai người thân cao thân hình tất cả đều sắp xỉ, mặt đối mặt đứng cơ hổ giống như đối mặt gương. Chỉ tiếp, đường hữu hoa nhìn đến, là một cái quật cường đứa con bất hiếu tử, đường thuật nhìn đến, lại là một kẻ xảo trá vích kỷ phụ thân. Vô luận là ở đại ca mẫu thân qua đời sau lập tức tục huyền hắn mẫu thân, vẫn là ở nhà nghiệp lớn đại lúc sau nhanh chóng thông đồng chính mình bí thư, hơn nữa không chút nào sợ hãi công khai bọn họ quan hệ, công khai mang về đường gia đại trạch. Đường hưu hoa, là nhất không có tư cách nhắc tới hắn mẫu thân người. Mẫu thân nếu không phải vì gia tộc chi gian Lực lợi liên hợp, còn có xa ở thịnh kinh căn cứ đường thụy sớm hay muộn muốn thông qua đường hưu hoa mới có thể phản kinh, mẫu thân đã sớm rời đi chướng khí mù mịt đường ra. Đường hưu hoa, dựa vào cái gì vẻ mặt đúng lý hợp tình đối hắn nhắc tới hắn mẫu thân. Đường thuật châm chọc quá mức rõ ràng, đường hưu hoa cơ hồ thẹn quá thành giận, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nghe không hiểu lời nói của ta sao Đường thuật đấy lòng khinh thường Cũng không tính toán làm đường hữu hoa nhìn đến Đốn một cái trước mắt sau Gật đầu ứng tiếng nói Đúng vậy, ta hiểu được Ta này hai ngày nhất định trở về xem Ngài cùng mâu thân Đường hữu hoa gắt gao nhìn chính mình nhi tử Hắn kỳ thật đã sớm vô pháp khống chế đường thuật Điểm này hắn hẳn là rất rõ ràng mới đúng Đáng tiếc hắn vẫn luôn đều không cam lòng Cái này vẫn luôn bị hắn hung hăng áp chế nhi tử Cư nhiên dám xoay người đến hắn đỉnh đầu, không nghe hắn chỉ huy. Đường thuật là thực ưu tú, hắn lại một chút kiêu ngạo cảm giác đều không có, càng nhiều, lại là kiêng kỵ. Đường tấn tuy rằng cũng có chính mình tâm tư, nhưng là hắn vẫn luôn đều thực minh bạch chính mình yêu cầu dựa vào người là ai, đảm gia có thể cho dư hắn bất quá là nhỏ bé, chân chính có thể cho hắn hết thảy, vẫn là chính mình. Nhưng là đường thuật không giống nhau, từ một phát hiện chính mình hướng vào chỉ có đường tấn một người lúc sau liền quyết đoán mà kiên định từ bỏ chính mình ở đường ra hết thảy, trực tiếp đến ừ. cậy nhờ đến chính mình vô pháp nhúng tay quân đội bên trong, bay nhanh trưởng thành đến bây giờ cái này vô pháp làm hắn khống chế nông nỗi. Đồng dạng, còn có đường thụy, không hổ là một mẫu thân huynh đệ, ở đường thuật rời khỏi sau, cũng đánh ăn chơi chắc táng cờ hiệu khắp nơi gây hoạ, làm chính mình đau đầu nhiều ít năm, cũng rốt cuộc thả lỏng cảnh giác. Kết quả đâu? Vừa đến thịnh kinh căn cứ, Liên thành cốc chiều dài số một tâm phúc cái tướng, kia nhiều năm như vậy hôn thế ma vương, rốt cuộc là trang cho ai xem. Đường hữu hoa lạnh lùng một hừ thành, ngươi còn nhớ rõ chính mình họ gì liền hảo. Đây là không có tiếp tục đối thoại ý tứ. Đường thuật rũ xuống mí mắt, không tiết lộ chính mình cảm xúc, ta sẽ mau chóng về nhà, phụ thân trước hết mời đi. Che chắn thanh âm tinh thần hệ cái chăn biến mất, đường thuật hơi hơi lui về phía sau một bước. Đường hữu hoa mặt vô biểu tình nhìn hắn vài giây, xoay người mang theo cảnh vệ viên rời đi. Bạch mãi thành vẫn luôn nghiêm túc cảnh vệ, cùng đường thuật thậm chí không hề giao lưu quá trình, chỉ là đường Gia phụ tử rằng co tình hình, hắn là xem rõ ràng. trách không được đường thuật đối chính mình mới vừa nói nói không hề phản ứng, nguyên lai là bởi vì hắn căn bản là không tính toán thiên hướng đường ra. Bạch mãi thành cùng đường thuật yên lặng trao đổi một ánh mắt, lại bình tĩnh không gợn sóng rời đi tầm mắt. Bọn họ tuy rằng đã từng từng có giao thoa, nhưng là này đoạn trải qua ở trong quân cũng rất ít có người nhớ rõ. Hiện tại hai người lập trường vi diệu, nếu phi cần thiết, bọn họ hai cái đều không nghĩ muốn đi đánh vỡ hiện có cân bằng, không duyên cứ gặp phải sự tình. Đường thuật tiên lặng đứng ở cửa, tiễn đi thống lĩnh tòa còn lại bốn người, mỗi người trong ánh mắt xem ký hay là ám chỉ, hắn đều toàn bộ làm như không thấy, lê phép đương chính mình là một cây cây cột mà thôi thẳng đến liên phong ra tới đường thuật mới như là bừng tỉnh khôi phục thanh minh giống nhau lập tức khai không đi lên trước đứng ở liên phong phía sau cùng liên phong cảnh vệ viên song song hắn không có làm khó dễ ngươi đi liên phong nện bước vững vàng nói chuyện thanh âm trung khí mười phần không cần nói rõ đường thuật tự nhiên biết thủ trưởng nói chính là ai hắn muốn ta về nhà đi xem mẫu thân đường thuật nhẹ nhàng bâng cơ một câu lại là làm liên phong không được lắc đầu nhiều năm như vậy Làm ngươi về nhà lấy cớ cư nhiên vẫn là này một câu. Đường hưu Hoa cái này tiểu gia hỏa, lấy cớ cũng không biết bắt kịp thời đại sao? Cũng chỉ có Liên Phong cái này địa vị cùng tuổi, mới có thể xưng đường ra ra chủ đường Hữu Hoa một tiếng tiểu gia hỏa. Đường thuật cũng không có trả lời, Liên Phong cũng không cần bất luận kẻ nào đến trả lời. Bởi vì Liên Phong nói tuy rằng nhẹ nhàng, chính là trên mặt trong mắt lại là một chút tươi cười đều không có. Không có người dám đi an ủi Liên Phong. Từ liên phong tỉnh táo lại, không có người dám đi an ủi hắn một câu. Cái này đã từng tạp trang cộng vô số lần sinh tử chiến dịch lao tướng quân, ở đối mặt chính mình thân nhất thân nhân rời đi thời điểm, vẫn cứ kiên nghị làm cho bọn họ chua suốt mà lại kính sợ. Liên hân vợ chồng chết, cấp lao nhân này đánh sâu vào mới là lớn nhất, chính là lại không ai có thể đi chỉ trích liên tử na. Bởi vì kia cũng là liên tử na cha mẹ. Cứ việc phía sau màn độc thủ có khác một thân. Chính là bị không chế đến cái kia nông nỗi, liên tử na đều không phải là vô tội. Liên tử na tự thanh tỉnh sau không còn có nói qua một câu, bị liên gia nhất ca dị năng giả tiểu đối chặt chẽ trong coi. Liên phong khôi phục lúc sau đi xem qua liên tử na một lần, nhưng là liên tử na nhưng vẫn trốn đi, căn bản không dám thấy đã từng thương yêu nhất nàng tổ phụ. Trong vòng một ngày, trước bị thương tổ phụ, lại giết cha mẹ, liên tử na hiện tại cơ hồ giống như ở trong địa ngục giống nhau. Đau lòng nàng, lại cũng chỉ dư lại liên phong. Bởi vì nàng tuy hứng, thiệt hại người đã quá nhiều, liên ra trên dưới, cơ hồ đều không có thích cái này đại tiểu thư người. Liên thầm mất đi đại ca, đối thân chất nữ ai không đủ hận không đủ, chỉ là rất xa tránh đi sở hữu về liên tử na sự tình. Liên phong muốn làm cái gì, chính là lại phát hiện, chính mình là thật sự già rồi, lực bất tòng tâm. Đường thuật không có tham dự liên gia xử lý liên tử na sự tình thượng. Bởi vì trong quân đội sự vụ lập tức trồng chất xuống dưới, làm hắn cùng Vương Hồng cơ hổ vội trồng gó. Lúc này, hắn mới vạn phần may mắn, ở Hà Bắc căn cứ thời điểm, cũng đã đem Tống Nam bọn họ phân cách khai đi, thành lập vân nghê tiểu đội. Bởi vì hiện tại quân đội đã bắt đầu đại trình hợp, bất luận là liên gia người dưới trướng bất luận kẻ nào mã, tất cả đều thống nhất biên chế tiến vào liên gia quân đội bên trong, tiến hành trình đốn. Trừ phi là năng lực không đủ cuối cùng bị đào thải. Nếu không là không có rời đi khả năng Mà Tống Nam bọn họ Thắc bởi vì đã là chính thức đăng ký lính đánh thuê đội Ngược lại là trở thành duy nhất có thể độc lập nhân mã Đường thuật trong lòng đống nhiên đã bị đủ loại ý niệm tràn ngập Ngày hôm qua là liền hân vợ chồng đầu thất Liên gia điệu thấp tế điện lúc sau Hôm nay liên phong liền triệu khai thống linh tòa hội nghị Hơn nữa trực tiếp công bố hắn dị năng thăng giai, Cùng với Tống Nam trong tay hoàn chỉnh sinh sản tuyến Hắn minh bạch Thủ trưởng đây là muốn nói cho những cái đó ngò ngoe rụt dịch mọi người, liên ra, còn không phải mặc cho bọn hắn đắn đo. Kia giờ phút này đi gặp Tống Giai Thừa Tống Nam, lại đang làm cái gì đâu? Tống Giai Thừa, lại là vì cái gì như vậy mãnh liệt yêu cầu, muốn đi gặp Tống Nam đâu? Đường thuật hơi hơi thở dài một hơi, đi theo liên phong lên xe. Nay trong không gian, thời gian tốc độ chạy có phải hay không không giống nhau? Vừa mới cảm khái quá một cái trước mắt, Này không gian thần kỳ đến cực điểm Tống Giai Thừa, đồng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Tống Nam, nhạy bén làm Tống Nam trong lòng thế nhưng có chút hối hận, nàng cứ như vậy mang theo Tống Giai Thừa tiến bảo, có phải hay không quá xúc động? Ngươi như thế nào nhận thấy được? Tống Nam có chút cảnh rắc hỏi. Làm ơn, hai quả nhẫn đồng tông cùng nguyên hào sao? Tống Giai Thừa đầu nhỏ dạo qua một vòng, ngự khí hâm mộ lại có chút chua lòm, rõ ràng ta mới là rừng giới. Vì cái gì ngươi nơi này ánh mặt trời sáng lạn ta nơi đó lại là âm chắc chắc a. Tống Nam có chút sửng sốt, ngươi không gian. Ngươi nhẫn ngọc không gian, cũng có thể tiến người sao. Đương nhiên không thể. Tống Giai thừa kêu lên quái gì, ôm ngực tức giận nói, không thể tiến người, càng không có ánh mặt trời hoa cỏ dòng suối biệt thự, ta nơi nào cái gì đều không có. Nói xong Tống Giai thừa lại khinh bỉ nhìn thoáng qua Tống Nam, ngươi cũng quá đơn thuần đi. Ta cũng chưa nói cho ngươi ta có cái gì, ngươi liền mang ta vào ngươi không gian, ngươi sẽ không sợ, ta là tới hại ngươi. Tống Nam đột nhiên bưng kín chính mình ngực, kiếp trước Tống Giai Thừa câu kia lệnh băng nói lại lại lần nữa quanh quẩn trong ngáy mắt. Chính là trước mắt Tống Giai Thừa, cứ việc nói chuyện ngự khí vẫn cứ đông cứng, chính là hắn lại một chút ác ý đều không có. Vì cái gì, là bởi vì này một đời, nàng không phải Tống Giai Thừa tỷ tỷ sao? Tống Giai thừa mắt thấy Tống Nam lại bỗng nhiên thất thần, cơ hồ muốn đi trận trắng mắt. Nữ nhân này như thế nào dễ dàng như vậy liền hãm ở thế giới của chính mình a? Hắn còn đứng ở nàng trước mặt đâu được không? Tống Giai thừa nhịn không được liền rỗi tay đi chọc Tống Nam. Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Uy, Chỉ là, hắn vừa mới mới vừa tiếp xúc đến Tống Nam cánh tay, bọn họ hai người dưới chân mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động lên. Không. Là toàn bộ không gian, đều ở manh liệt rung động, đất rung núi chuyển. Tống Nam bị này kịch liệt biến động đột nhiên bừng tỉnh, cơ hồ là bản năng giống nhau. Đem Tống Giai thừa trực tiếp ôm ở trong lòng ngực, tiểu Như không sợ, tỷ tỷ ở đâu. Chớ sợ chớ sợ. Tống Giai thừa khiếp sợ ngốc lăng đương trường. Tống Nam vừa mới. Đều chính mình. Nhũ danh. Tống Nam rốt cuộc là ai? chương 312 nghiên cứu số liệu. Rốt cuộc là ai? Liên thầm dồn dập hô hấp. thống linh tỏa 6 đại gia tộc, hơn nữa phụ thuộc 3 cái nhị cấp gia tộc, tổng cộng là 9 đại gia tộc, là kinh thành căn cứ nhất trung tâm thế lực. Viện nghiên cứu lần này điều tạm, vốn dĩ bọn họ liền tâm tồn nghi ngờ. Nhưng là bởi vì ở phía trước chút thời gian, viện nghiên cứu xác thật vẫn luôn ở xin, bọn họ cũng là trải qua cẩn thận nghiên cứu sau, mới thống nhất quyết định hôm nay cái này điều tạm nhật tử. Cho nên, muốn bắt lấy cơ hội này người Cũng không phải thời điểm riêng muốn tại đây một ngày phát động, mà là nói, mặc kệ là định lại nào một ngày, hắn đều sẽ không chút do dự bắt lấy cơ hội này, đối liên ra xuống tay. Viện nghiên cứu hiểm nghi khẳng định là lớn nhất, nhưng là mặt khác gia tộc cũng đều không phải là một chút khả nghi chốt đều không có. Liên thầm muốn điều tra, cũng chỉ có thể đem sở hữu gia tộc hôm nay tinh thần hệ dị năng giả đồ thống kế một lần, nếu có cá lọt lưới, như vậy. Liên tiên sinh Ta có một cái phỏng đoán. Liên thầm đột nhiên hoàn hồn, tống nam thế nhưng là thập phần kích động nhìn hắn, ngài nói rất đúng, chỉ cần có thể thống kê ra tới những cái đó tinh thần hệ dị năng giả cá lọt lưới, quan trọng nhất là làm liên tử na đi cảm thụ những người đó tinh thần hệ dị năng. Nguyên lai like là hắn một cái kích động, cho nên đem trong lòng tưởng nói đều nói ra, nhưng là tống nam đây là có ý tứ gì đâu. Liên thầm nghi hoặc biểu tình làm Tống Nam căn bản không cần chờ đợi hắn vấn đề, lập tức bắt đầu giải thích tinh thần hệ dị năng giả dị năng tuy rằng là vô hình, nhưng là dị năng dấu vết lại là có thể cảm giác đến. Ta truy tra quá kia cổ năng lượng, nhưng là bởi vì nó biến mất quá nhanh, cho nên ta không có nắm chắc có thể tìm ra người kia. Nhưng là liên tử Na không giống nhau, nàng là bị kia cổ năng lượng khống chế hai lần người. Đối với kia cổ hơi thở cảm giác hẳn là thập phần quen thuộc mới là Nếu người đừng nói nữa. Liên Thầm đột nhiên xua tay, ngăn lại Tống Nam nói tiếp. "Vì cái gì? Liên tiên sinh, đây là ở tìm ra chân chính hung thủ a?" Tống Nam không cam lòng chất vấn, liên ra đời kế tiếp người cầm quyền cứ như vậy bị sát hại, vì cái gì Liên Thầm không tiếp thu nàng ý kiến? "Không phải ta không chịu Liên Thầm ổn định chính mình hô hấp, vừa mới hắn có chút nóng nảy, cho nên cũng làm Tống Nam có chút kích động lên, là hắn sai, phải đợi phụ thân tỉnh lại." Hơn nữa tiểu na liên thầm không biết nên hình dung như thế nào nàng trạng thái. Ta tưởng, tiểu na hiện tại càng thêm yêu cầu bác sĩ tâm lý khai đạo đi. Tống Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ Nàng quyết mất, liên tử na vẫn là một cái hài tử. Một cái hài tử, vừa mới giết hại phụ mẫu của chính mình, đánh sâu vào như thế to lớn, liên tử na là muốn như thế nào mới có thể đối mặt chính mình đâu. Tống Nam vươn đôi tay rụt trở về, lại bị nguyên tiểu lâm ấm áp tay nhỏ bắt lấy. Trong nháy mắt, đến từ nguyên tiểu lâm ấm áp, làm Tống Nam trong lòng chua xót lên. Nếu liền tiên sinh có yêu cầu dùng đến ta địa phương, thì ngươi nhất định không cần khách khí. Tống Nam nói xong này một câu, về phía sau lễ phép lui một bước, ta sẽ tùy thời chuẩn bị hiệp trợ. Đường thuật là liên ra người, nàng tự nhiên sẽ trợ giúp liên ra. huống chi, nàng còn cảm thấy, hôm nay chuyện này, nàng không có trước tiên khống chế được liên tử na, mới có thể biến thành trường hợp như vậy. Nàng không có phụ trách nhiệm nghĩa vụ, nhưng là nàng từ trong lòng cảm thấy chính mình hôm nay cách làm, là sai rồi. Tống Nam thất thần thở dài, cũng xem nhẹ, bên người nàng liên thẩm, ánh mắt lạnh băng đông cứng nhanh chóng ngó qua nàng liếc mắt một cái. Nhất định sẽ có tinh thần hệ dị năng giả không có đi viện nghiên cứu đưa tin. Tống Nam vốn chính là trong đó một cái sao. Hơn nữa, Tống Nam vẫn là đường thuần người. Liên thẩm cùng Tống Nam sóng vai đứng ở hành lang. Tâm tư cư nhiên trong lúc nhất thời tất cả đều đắm chìm ở cái này ý niệm bên trong. Đại ca không còn nữa, rốt cuộc ai là nhất đến đích người. Đương nhiên không phải là hắn liên thầm. Đầu tiên quân quyền cùng chính quyền ở mặt thế lúc sau liền trở nên tương đối độc lập. Đại ca bộ hạ, cũng không sẽ bởi vì đại ca rời đi, liền sẽ đối hắn túi đầu xương thần. Nhưng là, đồng dạng làm nắm giữ quân quyền người, đường thuật lại có độc đáo ưu thế. Lấy phụ thân tâm phúc thân phận. Thay thế được đại ca, bước lên liên ra quân đội thủ tịch cầm quyền địa vị, lấy đường thuật thực lực cũng không phải việc khó. Hơn nữa, liên thầm hung hăng nắm lấy năm tay, Tống Nam cùng Tiểu Na tựa hồ vẫn luôn đều có mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Phụ thân bị thương thời điểm, chỉ có Tiểu Lâm ở đây, Tiểu Lâm rốt cuộc có hay không thiên hướng Tống Nam nói lời nói dối. Có phải hay không Tống Nam không chế Tiểu Na, ngược lại làm ra này một bộ nhiệt tình hỗ trợ tư thế đâu. Liên thầm chậm rãi hít sâu. Hắn cần thiết muốn lý trí, chờ đợi phụ thân tỉnh lại, hết thể mới có chân chính đáp án. Chỉ là hiện tại phụ thân thật là ở bị nghi cách cứu viện sao? Liên thẩm chợt vươn tay gắt gao đè lại Tống Nam bả vai, làm ta vào xem phụ thân. Tống Nam kinh ngạc đến cực điểm, bởi vì Liên thẩm thanh âm lãnh kết người. Cùng lúc đó bị Tống Nam hoài nghi viện nghiên cứu, lại là vội xoay quanh tiến vào quá viện nghiên cứu người đều biết. Nơi này là một cái lạnh như băng địa phương, thuần trắng vách tường, sắt thép sắc lạnh, vĩnh viễn không cần giao lưu không gian, chỉ có viện nghiên cứu một chỗ. Nhưng là, bởi vì bọn họ đã tạp trụ một tháng nghiên cứu, rốt cuộc được đến căn cứ người cầm quyền duy trì, điều phái kinh thành căn cứ sở hữu tinh thần hệ dị năng giả tới hiệp trợ nghiên cứu, bọn họ giờ phút này bận rộn, lại là đau cũng vui sướng, không có người sẽ cảm thấy nơi này như cũ lạnh băng ngược lại là có mục tiêu tăng vọt nhiệt tình. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, cái này sở hữu tinh thần hệ dị năng giả cũng hoàn toàn không nhất định là xác số. Tỷ như Tống Nam, tuy rằng đã hồi kinh, nhưng là viện nghiên cứu đã bị liên ra lệnh cơ chế, là không thể đánh Tống Nam chủ ý. Tỷ như liên thẩm cảnh vệ viên, bởi vì chưa từng có đăng ký quá dị năng ký lục, cũng là bị bảo trừ ở danh sách ở ngoài. Hơn nữa, kỳ thật các gia, cũng đều có giống liên thầm cảnh vệ viên giống nhau người tồn tại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không sẽ đối ngoại công bố chính mình có dị năng. Bọn họ cũng không do lắm, muốn hinh tiến sĩ lớn như vậy bốc tích, đem toàn bộ kinh thành căn cứ tinh thần hệ dị năng giả đều điều tới làm thí nghiệm, bất quá vì chính là một cái khả năng số liệu, rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng là bọn họ này đó làm việc người, cũng, cũng chỉ có thể nghe theo thượng cấp chỉ huy, hảo hảo làm chính mình sự tình. Kinh thành viện nghiên cứu, là một tòa ở mặt thế trước liền thành lập hoàn thiện chuyên môn viện nghiên cứu. Bởi vì mặt thế trước viện nghiên cứu, này đây mặt đất cao kiến trúc là chủ, nhưng là ở mặt thế lúc sau, bởi vì đã chịu điều đàn, thú đàn cùng tăng thi công kích mà bị phá hủy hơn phân nửa, ngược lại là ngầm nhiều tầng kiến trúc bảo hộ hoàn hảo, cho nên viện nghiên cứu hiện tại chủ yếu nghiên cứu khoa học công tác, đều là dưới mặt đất tiến hành. Mặt thế trước viện nghiên cứu, Này chủ yếu nghiên cứu phương hướng kỳ thật là sinh vật chủng loại đa dạng tính, chủ công chính là gen xác định phương hướng. Muộn hình tiến sĩ nguyên bản chính là quốc gia một bậc nghiên cứu khoa học nhân tài, nhưng là nàng cũng không phải viện nghiên cứu sở trường. Nhưng là mạt thế bắt đầu lúc sau, bọn họ viện nghiên cứu nghiên cứu phương hướng liền hoàn toàn biến hóa, từ sinh vật chủng loại biến thành tăng thi vi rút nghiên cứu. Bởi vì kinh thành thế lực tẩy bài, hơn nữa bởi vì mạt thế vi rút bùng nổ. Viện nghiên cứu hy sinh hơn phân nửa nhân tài, nguyên bản quyền lực trung tâm đã biến thành muộn hình một người độc đại, đương nhiên khống chế toàn bộ viện nghiên cứu. Hơn nữa nàng thủ đoạn hơn người, bất quá mấy tháng trình hợp, viện nghiên cứu trên dưới, ít nhất bên ngoài thượng đã không có đệ nhị loại thanh âm. Muộn hình văn phòng ở vào viện nghiên cứu nhất hạ tầng, ngầm phụ 10 tầng. Từ mặt đất một tầng chục tầng xuống phía dưới, ở viện nghiên cứu đại lâu trung tâm thang máy là có thể nhìn đến bên ngoài sở hữu tình huống muộn hình mỗi một điển, đều phải từ cái này thang máy một tầng một tầng xem kỹ đi xuống giống như tuần tra danh giới quốc vương giống nhau năng nhân sinh tự nhận thức đến trượng phu đường tấn bắt đầu lúc sau liền chỉ có hai cái nhân vật đệ nhất chính là đường tấn phu nhân đệ nhị chính là viện nghiên cứu sở trưởng đối với muộn hình tới nói trên thế giới không có bất luận cái gì một việc có thể so sánh đường tấn sự tình càng thêm quan trọng cũng không có bất luận cái gì một loại công tác có thể so sánh viện nghiên cứu công tắc càng thêm hấp dẫn nàng. Gặp qua muộn hình mỗi người đều có một cái cộng đồng ý tưởng, không tin như vậy Mỹ lệ mà ôn nhu nữ tính, sẽ là một quốc gia cấp nghiên cứu khoa học tiến sĩ. Nhưng là nàng ở công tắc bên trong, chưa từng có bất luận cái gì một chút có thể tính thượng là ôn nhu thủ đoạn. Nàng thủ hạ người đều rõ ràng, bọn họ người lãnh đạo, chỉ huy tử A một người trước mặt trở nên ôn nhu, đó chính là trượng phu của nàng, đường thấn. Cho nên, hôm nay tôi báo đưa giai đoạn tính số liệu nghiên cứu viên tiểu trường, trong lòng bàn tay hắn đã làm ước phòng hộ phục nội tầng. Bọn họ giai đoạn tính nghiên cứu, cũng không có đặc biệt số liệu sinh ra, này cùng mong muốn số liệu so sánh với đã trên lệch quá nhiều. Muốn hình tiến sĩ không biết vận dụng bao nhiêu người mạch cung át trù bài, mới có thể làm cho cả căn cứ tinh thần hệ dị năng giả đều đi vào viện nghiên cứu vì bọn họ cung cấp nghiên cứu số liệu, chính là bọn họ một chút thành quả đều lấy không ra. Hán cơ hồ có thể tưởng tượng, tiến sĩ tính tình sẽ trở nên có bao nhiêu hư. Bọn họ ở đưa ra cái này phỏng đoán thời điểm, tiến sĩ đã đưa ra rất nhiều lần giả thiết thất bại, là bọn họ vẫn luôn kiên trì, cái này thực nghiệm nếu khả năng, là có thể thành lập kinh thành căn cứ hoàn toàn phòng ngự phương tiện. Nhưng là hiện tại đâu? Bọn họ dụng cụ thừa nhận năng lực không đủ tuy rằng là trong đó một chút khó khăn, nhưng là bọn họ trứng mắt liền phương hướng trừ bỏ vấn đề mới là làm cho lần này nghiên cứu thất bại chỉ cần nguyên nhân. Bọn họ phía trước lời thề son sát, hiện tại tất cả đều biến thành vả mặt bàn tay. Tiểu trương thấp thỏm đứng ở muộn hình văn phòng trước cửa, an đông chung cửa lúc sau, cơ hồ là kinh hồn táng đảm rồn rập hô hấp. Tiến bảo, muộn hình cơ hồ có thể coi như là kiểu nhu thanh âm từ đối giảng khí chung truyền đến, cửa điện tử phốc một tiếng tự động mở ra, nhu hòa bạch quang từ văn phòng trung chiếu xạ ra tới. Đem tiểu trương thấp thỏm cũng bắn thẳng đến ở trước mắt. Hô tiểu trương cổ đủ dung khí cất bước đi vào. Muộn hình tiến sĩ bàn làm việc hậu vị với to như vậy văn phòng bên trong. Nhu hòa sạch sẽ bạch quang. Đem nàng khuôn mặt ánh ấm áp hơn nữa nhu hòa. Muộn hình tiến sĩ sau lưng màn hình tường. Phân cách thành ước chừng 100 khối viện nghiên cứu bên trong theo dõi màn hình. Bên trong bóng người chen chúc. Số liệu tần hiện. Làm đứng ở tại chỗ tiểu trương vừa mới cổ đủ dung khí. Nháy mắt bị áp lực cực lớn kinh sợ ở đường trường. Tiến sĩ đã sớm biết bọn họ số liệu thất bại đi. Chương 313 toàn bộ đáng giá. Tiểu trương trong tay báo cáo tài liệu hơi hơi run rẩy nửa phần, muộn hình tầm mắt khơi màu, ngẩng đầu động tác làm trên vai tú ti nhẹ nhàng chảy xuống, dừng ở trước ngực công bài thượng, vừa lúc chặn muộn hình tên. Đen nhánh thủy nhuận mắt to cảm xúc che giấu sâu đậm, Bàn tay đại tú khí khuôn mặt làm người rất khó tin tưởng đây là một cái đã qua tuổi 30 nữ nhân. Hoa hoa trên mặt còn có một kia đỏ ửng, càng la sấn đến nàng đáng yêu mà động lòng người. Đáng tiếc Tiểu Trương một chút đều không cảm thấy nàng đáng yêu, thật sự là xây dựng ảnh hưởng sâu đậm. Từ cửa đi đến muộn hình bàn làm việc trước, bất qua yêu cầu mười mấy giây mà thôi, Tiểu Trương lại cảm thấy chính mình như là đi rồi cả đời giống nhau, trong lòng trầm trọng, làm hắn càng ngày càng khó quá. Tiến sĩ, chúng ta hiện tại được đến số liệu, thực không đầy đủ. Tiểu trương buông báo cáo động tác thông thả mà vô lực, đây là bọn họ hướng tiến sĩ tranh thủ tới cơ hội, chính là bọn họ căn bản không có làm được bọn họ hứa hẹn. Tiến sĩ muốn như thế nào đi theo kinh thành người cầm quyền nhóm công đạo đâu? Có cái gì đáng giá chú ý địa phương? Muốn hình nói chuyện thanh âm điểm mít mà bình tĩnh, cũng không có tiểu trương trong tưởng tượng nổi trận lôi đình. Hơn nữa, bởi vì nàng bình tĩnh ngược lại làm tiểu trương cũng chậm rãi chấn định xuống dưới. Bọn họ tiến sĩ sẽ chỉ ở bọn họ công tác xuất hiện sai lầm thời điểm mới có thể tức giận, nhưng là chưa từng có bởi vì bọn họ ý nghĩ kỳ lạ đối với nghiên cứu khoa học phương hướng thiết tưởng nghiệm chứng thất bại khi thì tức giận. Tiến sĩ nói qua, thất bại cũng không đáng sợ, chỉ là bọn hắn giảng một cái sai lầm chiêu số nghiệm chứng ra tới mà thôi, đây là tránh cho về sau phát sinh sai lầm hảo biện pháp. Nhưng là sai lầm không giống nhau, nghiên cứu khoa học công tác chung, không thể cho phép nửa điểm sai lầm. Có đôi khi chỉ là xác định địa điểm lệch lạc, đều có khả năng làm nghiên cứu khoa học thành quả sinh ra thật lớn sai lầm. Bọn họ lần này nghiên cứu cũng không có sai lầm, bọn họ mỗi người đều dám tin tưởng. Chỉ là lúc trước thiết tưởng phương hướng khả năng không đúng, mới có thể không có đạt tới bọn họ đoán trước số liệu sinh ra. Có lẽ, cũng không phải yêu cầu nhiều như vậy hỗn độn năng lượng. Tiến sĩ, Lý Tiến sĩ vừa mới có một cái thiết tưởng là, có thể đếm thử lấy ra tinh thuần chỉ một tinh thần hệ năng lượng, mà không phải dựa tinh thần hệ năng lượng tổng sản lượng tới coi thực hiện theo cân bằng. Bởi vì lần này thí nghiệm, có thật nhiều thứ chúng ta đều phát hiện, có chút người tinh thần hệ năng lượng là căn bản không thể tương dung. Tự hồ, ở tinh thần hệ chi nhánh chung, lẫn nhau chi gian là sẽ biến thành tương mắng bất đồng chủng loại nay chỉ là các ngươi ở sau khi thất bại cho chính mình đưa ra nghi vấn mà thôi. Muộn hình đã nhanh chóng đọc xong sở hữu số liệu báo cáo, đương nhiên cũng thấy được tiểu trương vừa rồi nói vấn đề này. Lão bộ dáng, muốn ta duy trì, đưa ra các ngươi phán đoán suy luận khả năng, còn có bước đầu thí nghiệm thành quả, hướng ta hội báo. Minh Bạch, tiến sĩ, tiểu trương nháy mắt có chút vui sướng, tiến sĩ vẫn là giống nhau, nàng cũng không có bởi vì lần này thất bại mà từ bỏ bọn họ. Chính là, kia lúc này đây. Dựa theo ước định, chi trả mỗi người thí nghiệm thù lao, bảo tồn bọn họ dị năng số liệu, phải đoàn xe đưa bọn họ rời đi. Tiểu Trương còn ở do dự muốn nói như thế nào này đó tinh thần hệ dị năng giả vấn đề khi, muộn hình đã ân xuống nàng điện thoại, công đạo cho người khác nhiệm vụ này. Tiểu Trương nhẹ nhàng tung một hơi, còn hảo không phải muốn bọn họ tới làm những việc này. Nói thật, bọn họ cũng chính là chỉ biết làm nghiên cứu con mọt sách mà thôi. Hôm nay một ngày đều ở cùng này đó dị năng giả nhóm giao tiếp, đã đủ làm cho bọn họ cảm giác được mỏi mệt. Các ngươi trở về đi, làm tốt số liệu bảo tồn, luôn có dùng đến thời điểm. Muộn hình đem báo cáo thu hồi đến ngăn kéo chung, ý bảo tiểu trương có thể rời đi, tiểu trương liên tục gật đầu, yên tâm đi tiến sĩ, cái này chúng ta vẫn là có thể làm được. Tiểu trương rời đi thời điểm, bước chân rõ ràng muốn so tiến vào thời điểm nhẹ nhàng rất nhiều. Cả người tinh thần khí chất đều không giống nhau. Muộn hình đôi tay chống đỡ cảm, mắt hạnh xoay chuyển, vừa muốn rôi tay từ ngăn kéo chung lại lần nữa lấy ra kia phân báo cáo, trung điện thoại thanh bỗng nhiên văng lên. Nói, tiêm bạch ngón tay dơ điện thoại, dựa vào bên hai, chính là muộn hình nói chuyện lại là có chút thanh lánh, dứt khoát lưu loát không hề cảm xúc trộn lẫn. Còn có 10 phút tan tầm, muộn hình tiến sĩ, ta ở viện nghiên cứu ngoại chờ người đầu. Mịt rổ phồn một chỗ khác, lại là chuyển đến một cái trầm thấp mà mang theo ý cười thanh âm, nháy mắt làm muộn hình không chút biểu tình trên mặt lộ ra tươi cười, nói chuyện thanh âm lập tức mềm mại rất nhiều. Đường tấn, ngươi tan tầm lạp. Vì tới đón ngươi, ta chính là trước tiên kiểu bàn 20 phút. Điện thoại kia quả nhiên đường tấn tâm tình cực hảo, ta đem nhà ăn đã dự định hảo, liền chờ chúng ta đại mị nữ tiến sĩ hái diện. Hôm nay, muộn hình chấp trước mắt, ý cười thoáng hiện. Cái này đại nam nhân thật là có tình thú. Bọn họ ở mặt thế trước kết hôn ngày kỷ niệm, hắn cư nhiên còn nhớ rõ. Chờ ta, lập tức liền đến. Muộn hình đôi mắt cong thành trăng non, tâm tình tốt đẹp cắt đứt điện thoại, chuyển động ghế dựa, xa xa nhìn thật lớn tivi màn hình, nhìn những cái đó nho nhỏ màn hình không ngừng động tắt bóng người, đông nhiên hử nhẹ một tiếng, khấu khấu ghế dựa tay vịt, toàn bộ màn hình nháy mắt đen nhánh đi xuống, hoàn toàn đóng cửa. Phó Đức chính mình trợ phù, muộn hình đương nhiên sẽ không nhiều làm chậm trễ, chỉ là đương nàng dẫn theo bao đi tới cửa thời điểm, đại môn mở ra, ngoài cửa lại là vừa lúc có một người tuổi trẻ nam nhân đang muốn ấn xuống cửa. Nhìn đến muộn hình đi ra, lập tức liếm ý cười đối muộn hình nói, muộn tiến sĩ, ngươi xem, ta hôm nay, ngày mai lại nói, ta hiện tại tâm tình thực hảo, không muốn nghe bất luận cái gì công tác sự tình. Muộn hình không chút khách khí đánh gậy hắn nói chuyện, bán ra văn phòng nhìn cửa điện tử chính mình đóng cửa khóa chết trên mặt đã khôi phục mặt vô biểu tình hy vọng ngươi là thành công không cần lãng phí ta hôm nay như thế hưng sư động chúng đương nhiên đương nhiên nam nhân cực có ánh mắt hướng về một bên tránh ra lộ ngày mai ta nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng ngài hội báo ngài trước vội, ngài thỉnh muôn hình xem như được đến khẳng định hồi đáp khỏe miệng rốt cuộc lộ ra ý cười hôm nay mục đích cuối cùng là đạt thành chân chính phía sau màn Đương nhiên chính là một hình. Đường thuật từ hồi kinh tới nay, nhanh chóng ở đường ra bên trong sống những cái đó ngoan cố trong nhà mấy lao ra hỏa duy trì, nói cái gì quân quyền đáng tin cậy, tiền đồ vô hạn, hắn đường thuật là dựa vào liên gia mới có cái này địa vị, chẳng lẽ bọn họ cho rằng, đường thuật từ liên gia được đến thực lực, là sẽ đến trợ giúp đường ra phát triển lớn mạnh. Chân chính vì đường ra trả giá, vì đường ra sáng lập danh giới mở rộng sự nghiệp quyền lợi bản đồ. Chỉ có đường tấn một người mà thôi. Muốn hình dẫm lên mảnh khảnh cao cùng dép lê, bước đi thước tha đi vào chuyên trúc với nàng thang máy. Ngón tay nhẹ ấn, thang máy trầm rãi bắt đầu bay lên. Ngâm 10 tầng là sở hữu trung tâm nhân viên văn phòng. 9 tầng là bọn họ sở hữu viện nghiên cứu nhân viên hoạt động nơi, lao dật kết hợp. 8 tầng là mới nhất cơ sở dữ liệu, cùng với tiêu bản kho gửi vị trí. 6 tầng trở lên chính là sở hữu loại mục đích phòng nghiên cứu. Duy nhất sẽ không đối bình thường nghiên cứu viên nhóm mở ra 7 tầng, muộn hình môi đỏ kiểu diễm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thang máy biểu hiện con số biến thành 7 thời điểm, nhẹ nhàng nghiêng đi thân thể. Xuyên thấu qua hoàn toàn trong suốt thang máy vách tường, 7 tầng sở hữu phòng thí nghiệm hạng mục nhìn một cái không sót gì. Mà muộn hình vừa quay đầu lại, vừa lúc liền đối thượng một đôi huyết hồng mà tràn ngập phẫn nộ hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm nàng Đột nhiên bắt đầu phẫn nộ đánh nó chuyên trúc phòng thí nghiệm pha lê vách tường. Nay một đầu manh thú đột nhiên nổi điên, nháy mắt dẫn tới toàn bộ bảy tầng quái vật manh thú nhóm tất cả đều kích động lên. Một chỉnh vòng 20 cái pha lê nhà giam, tất cả đều là đáng sợ đến cực điểm không biết tên quái thú, giờ phút này tất cả đều phẫn nộ gào giống, chụp phủi chúng nó trước mặt pha lê vách tường, đối với chậm rãi trải qua muộn hình giữ tận chúng nó tức giận. Muộn hình nghe không được chúng nó ở gào giống chút cái gì, chỉ là nhìn này những khủng bố thực nghiệm thể càng kích động, miệng nàng biên tươi cười cũng liền càng sâu. Không có người, có thể siêu việt nàng thực nghiệm thể nhóm. Hiện tại, có lẽ chúng nó còn không quá dịu ngoan, nhưng là, nàng có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ đều biến thành nhất nghe lời cầu. Trong đó một đầu cực kỳ giống ưng cùng liệp báo tổng hợp lên thực nghiệm thể, cảm xúc nhất kích động cơ hồ là không muốn sống giống nhau dùng thân thể ở va chạm pha lê với tường. Nó chi trước bị màu đen lân rắp hoàn toàn bao trùm, duy nhất móng tay ngâm đen mà kia lợi, lại không thể làm kia hoàn toàn trong suốt pha lê trên tường lưu lại nửa phần dấu vết, bởi vì đó là so đá kim cương, kim cương còn muốn cứng rắn cao cường độ pha lê. Mà nó mỗi lần va chạm, cũng đều làm kêu đến pha lê tường nhẹ nhàng bắt đầu chấn động lên. Va chạm không có hiệu quả, Nó huyết hồng thú mắt cơ hồ muốn lưu xuất huyết nước mắt, dứt khoát bắt đầu dùng điểu mõm giống nhau mỏ nhọn, cũng là ở một chút một chút hung hăng mổ đấm pha lê tường. Chỉ là nó không có thể làm pha lê mặt tường lưu lại bất luận cái gì dấu vết không nói, lại làm nó tiêm mõm hệ dễ bắt đầu có máu bắn tué ra tới. Như vậy điên cuồng không muốn sống cách làm, rốt cuộc chọc đến nghiên cứu viên đã đi tới, dơ điện côn go go pha lê tường. Kịch liệt điện lưu nháy mắt liền xuyên qua kia nói pha lê tường. Đem nó lập tức điện ngã xuống đất, thân thể không ngừng trên mặt đất run rẩy. Đừng ồn nào, ngươi muốn gặp tiến sĩ, ngày mai rồi nói sau. Nghiên cứu viên lắc đầu, manh thú quả nhiên đều là không đầu óc sao, làm không được sự tình, cố tình vẫn luôn đều phải đi nếm thử. Nó thương hảo lại thương, hảo lại thương, như vậy lặp lại trăm ngàn lần, điểu mõm đều trở nên tổn thương. Như vậy thực nghiệm thể, đến lúc đó tiến sĩ sợ là sẽ cảm thấy đây là tàn thứ phẩm đi. Thật là không hiểu được, liền không thể thành thật ngốc sao. Nghiên cứu viên hùng hùng hổ hổ đi xa. Manh thú trong mắt lại là trợt chạy xuống nước mắt, cùng nhân loại giống nhau nước mắt. Nó điều mong trương đóng mở hợp, nếu là có người có thể đủ nghe được đến nó mỏng manh hơi thở, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, nó kỳ thật là ở phun ra nhân loại ngôn ngữ, muộn hình, phóng ta đi ra ngoài. Chỉ này một câu, không ngừng lặp lại. Nhưng là muộn hình đã sớm đã rời đi bảy tầng. Tiếp tục hướng về địa biểu mà đi. Nàng thành lập cái này ngầm vương quốc, là chung có một ngày, phải vì đường tấn mà chiến đấu. Ở nàng yêu cầu này đó quái vật manh thu phía trước, chúng nó duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi hòa thuận tử. Mà này đó thực nghiệm thể nhóm, tất cả đều là muộn hình dùng nhân loại cùng với các loại biến dị thú, thậm chí là tang thi kết hợp biến dị tới, chân chính quái vật. Vì thành công, muộn hình là không cần có bất luận cái gì thương hại tâm thái. Bởi vì bãi ở đường tấn trước mặt lộ, thật sự là quá khó khăn. Muộn hình lây động đi ra viện nghiên cứu đại môn, nhìn đường tấn rửa vào ở màu đen xe hơi cạnh cửa, đối nàng lộ ra gương mặt tươi cười ấm áp đến cực điểm. Mặc dù là vì nụ cười này, nàng làm hết thảy, cũng đều là đăng giá. chương 314 năng lượng chi nguyên. Ngươi vì cái gì sẽ biết nhũ danh của ta? Tống Giai thừa cảnh giác lui về phía sau một bước, mặc dù là trên mặt đất chấn bên trong. Hắn cũng là liên tục lui về phía sau, không chịu tới gần Tống Nam, đối với Tống Nam biết hắn nhũ danh sự tình khiếp sợ, xa xa vượt qua giải địa chấn tới sợ hãi, cái này nhũ danh. Ngươi không có khả năng biết đến. Chẳng lẽ ngươi sẽ đánh cắp ký ức? Nếu ngươi có thể cảm giác đến ta không gian, cũng là có thể biết ta dị năng là bộ dáng gì đi. Tống Nam không biết chính mình nên nói cái gì, rõ ràng kiếp trước đã hận cực kỳ nàng người nhà. Chính là ở nhìn thấy tống dai thừa lúc sau, đối thân tình khát vọng, vẫn là hoàn toàn áp chế hết thảy Tống nam một phen giữ chặt tống dai thừa tay, dùng sức nắm chặt, ngươi đừng rời khỏi ta quá xa. Đây là chúng ta tống dai đồ vật. Tống dai thừa dậm chân muốn ném ra tống nam tay, vẻ mặt tức giận bất bình. Ngươi họ tống, chính là ngươi không phải chúng ta tống ra người ngươi vì cái gì có thể mở ra cái này không gian. Bởi vì ta cũng là người tỷ Tống Nam một tay đem Tống Gia Thừa kéo trở về, dùng sức nắm chặt hắn tay, cùng Tống Gia Thừa đối diện, đây là chỉ có Tống gia nhân tài có thể mở ra không gian nói, ngươi vì cái gì không tin ta chính là ngươi tỷ? Bởi vì ta tỷ là Tống Gia Yến, tỷ của ta đã đã trở lại. Tống Nam nói, mặc dù là đối với một cái người trưởng thành tới nói, cũng là quá mức lệnh người kinh tủng. huống chi, Tống Gia Thừa vẫn là một cái tiểu hài tử, Bởi vì động đất khủng Tống Nam lời nói hai bên đánh sâu vào, hắn đã dọa trắng mặt, nhìn Tống Nam cơ hồ nói năng lộn xộn lên. Không phải sợ, chúng ta sẽ có thời gian nói rõ. Tống Nam ôm lấy Tống Giai Thừa, đem hắn ôm vào trong ngực, nỗ lực tự hỏi trong không gian vì cái gì sẽ phát sinh như vậy biến cố. Chính là nàng hiện tại tự hỏi, lại không có xuất hiện trước kia cái kia thanh âm, trả lời nàng nghi vấn. Cái này động đất rốt cuộc là bởi vì cái gì xuất hiện đâu. Tống Nam cùng Tống Giai Thừa lơ đãng nhìn nhau liếc mắt một cái, từ Tống Nam mắt trái, cùng Tống Giai Thừa mắt phải đối diện trong nháy mắt kia, Một đạo quang mang đem hai con mắt đột nhiên liên tiếp lên, mà sở hữu tin tức, đều ở trong nháy mắt, được đến trao đổi cùng nhau thông. Tống Nam kiếp trước, Tống Giai Thừa kiếp trước, Tống Nam kiếp này, cùng Tống Giai Thừa kiếp này, hai người tin tức, không hề giữ lại trải qua này nói quang mang, ở trong nháy mắt lẫn nhau truyền lại lại đây, làm cho bọn họ ký ức ở trong nháy mắt được đến chung. Tống Nam mắt phải chậm rãi chạy xuống nước mắt. Vì cái gì, nàng vì cái gì không biết như vậy quá khứ. Tống Nam chưa từng có hoài nghi quá, nàng đối với gia đình hận rốt cuộc là đúng hay là sai, bởi vì đó là đến từ Tống Giai thừa chính miệng theo như lời nói, đem nàng nhiều năm tín niệm toàn bộ đánh vỡ, cũng mất đi về đến nhà kỳ vọng. Nhưng là, Tống Nam vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, này hết thảy lại là Tống Giai Thừa vì bảo hộ nàng mà làm sự tình. Tống Giai Thừa hai đời bắt đầu, kỳ thật đều là giống nhau, một cái có chút bướng bỉnh tiểu Nam Hải, ở mặt thế trước liền không tự giác mở ra tinh thần hệ dị năng, bắt đầu khi bị coi như tiểu Nam Hải ảo tưởng vọng tưởng tiếp thu quá tâm lý trị liệu, mặt thế bắt đầu lúc sau, mới xác định, hàn tô chất thần kinh nguyên lai chính là tinh thần hệ dị năng. Kiếp trước Tống Nam, vẫn luôn đem nhẫn ngọc coi như mãi mãi di vật bảo tồn hoàn hảo chính là tống dai thừa lại mở ra thuộc về hắn kia chỉ nhẫn, cho nên, tống dai thừa có hắn dương giới không gian. Nhưng là bởi vì bọn họ hai cái nhẫn không gian là lẫn nhau hô ứng, tống nam không gian không có mở ra, tống dai thừa không gian đơn phương mở ra, lại là làm tống dai thừa được đến năng lượng hoàn toàn không bình đẳng. Hắn tuy rằng có được tinh thần hệ dị năng, lại bởi vì năng lượng không bình đẳng, mà biến thành một loại bùa đòi mạng. Năng lượng ấy ngoài suy xét tiết, Làm hắn thời thời khắc khắc ở vào kẻ bên bạo động trạng thái, căn bản không có biện pháp đi khống chế chính mình dị năng. Cho nên, hắn ở dị năng một lần bạo động bên trong, dự kiến chính mình sắp sẽ bị viện nghiên cứu mang đi, bao gồm cha mẹ cũng sẽ trở thành viện nghiên cứu nghiên cứu đối tượng. Nhưng là hắn dự kiến bên trong cũng không có nhìn đến tỷ tỷ Tống Nam, cho nên hắn đối tỷ tỷ Tống Nam đánh đi kia thông điện thoại, làm Tống Nam vĩnh viễn đừng tới đến kinh thành, đừng tới đến viện nghiên cứu địa bàn không cần trở thành viện nghiên cứu nghiên cứu đối tượng tiếp trước tống giai thừa trong trí nhớ cuối cùng đoạn ngắn là hỗn loạn mà vụn vặt tống nam nỗ lực đi khâu cũng không có thể đem hắn cuối cùng kia đoạn sinh mệnh ký ức ghép nối ra tới hắn là vì cái gì mà chết hắn rốt cuộc có hay không nói ra quá nhận bí mật tống nam không thể nào biết được mà nàng cũng thấy được tiếp này tống giai thừa là như thế nào thức tỉnh rồi dị năng hơn nữa cơ hội là cùng chính mình mở ra nhận đồng thời Tống Giai thừa làm tinh thần hệ dị năng giả, liền cảm giác tới rồi chính mình dương giới bắt đầu chấn động, mở ra không gian lúc sau, thông qua âm dương giới chi gian thần bí liên hệ, hắn cùng Tống Nam lại đều có được tinh thần hệ dị năng, cho nên hai người tinh thần hệ dị năng, bắt đầu rồi vi diệu tuần hoàn ổn định. Chẳng qua, Tống Nam tinh thần hệ dị năng, cùng với nói là thông qua không gian được đến, không bằng nói là thông qua không gian, từ Tống Giai thừa nơi đó được đến. Tống Gai Thừa Cao dai Tinh Thần Hệ Dị Năng kỳ thật là bởi vì ở không gian tuần hoàn bên trong phân lưu ra một bộ phận trở thành Tống Nam Tinh Thần Hệ Dị Năng chỉ là thông qua phân lưu mà ra này một bộ phận Tinh Thần Hệ Dị Năng bởi vì trải qua hai cái không gian lễ rửa tội cho nên biến thành càng thêm đặc biệt Tinh Thần Hệ Dị Năng làm Tống Nam cùng Tống dai Thừa Tinh Thần Hệ chi nhánh hoàn toàn bất động Tống Nam yên lặng chảy nước mắt một cái chớp mắt chi gian biết được hai đời Tống Gai Thừa ký ức nàng trong lòng tràn đầy đều là đối với tống giai thừa thua thiệt cảm, nàng cái gì cũng không biết, cho nên nàng liền cái gì cũng không biết hận chính mình đệ đệ ba năm, trải qua sinh tử, vẫn cứ nghĩ không cần tiếp xúc người nhà, chính là nàng người nhà là vì bảo hộ nàng a, tống nam gắt gao ôm tống giai thừa, hai người trong mắt đã không có kỳ dị quang mang nối tiếp tỉ đệ hai cái, trên mặt đất động sơn diêu chung ôm đầu khóc giống, ở tống giai thừa bên này. Hắn cũng thấy được Tống Nam kiếp trước cùng kiếp này, cũng thấy được chính mình kiếp trước. Bất đồng chính là, Tống Giai thừa xem đến chính mình kiếp trước cuối cùng ký ức mảnh nhỏ bên trong, có thể khâu ra tới ký ức. Ở kiếp trước, Tống Nam vẫn là chính mình tỉ tỉ thời điểm, chính mình là như thế nào bởi vì dự kiến tương lai mà cảnh cáo tỉ tỉ, cho nên làm Tống Nam cho rằng chính mình là bị người nhà vứt bỏ. Mà động thủ mấy người kia, Tống Nam nhìn không tới. Bởi vì nàng đã bị hoàn toàn hủy diệt rồi hai mắt. Chính là Tống Giai thừa nhìn đến trong trí nhớ, chẳng những có Tống Nam ký ức, thậm chí còn có Nhẫn Ngọc ký ức. Hắn nhận thức trong đó người kia, dấu ở cuối cùng cái kia băng hệ dị năng giả, Tống Nam không quen biết người này, hắn nhận thức. Kia rõ ràng chính là muộn hình bên người cái kia tâm phúc tùy tùng. Nói cách khác, năm đó đi cướp đoạt Nhẫn Ngọc người, xác thật là muộn hình phái. Chứ bỏ hiện tại có khả năng còn ở thịnh kinh căn cứ làm thúc. Cùng với đã bị giết chết Cao Vinh ở ngoài, cái kia băng hệ dị năng, giả, hắn thực xác định, nhưng vào lúc này viện nghiên cứu. Chính là Tống Nam là chính mình tỉ tỉ. Như vậy Tống Giai yến lại là cái gì? Tống Nam cùng Tống Giai thừa không biết ở hỗn loạn cùng dung chuyển trung vượt qua bao lâu, chỉ là hai cái mơ mơ màng màng khôi phục thanh tình khi, mới kinh ngạc phát hiện càng thêm làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng sự tình xuất hiện. Hai người không gian, tất cả đều biến hóa. Tống Nam không gian, nói là tự thành một cái thế giới, nhưng là vẫn luôn là một cái không hoàn chỉnh thế giới. Nó buôn phía, là bị vô hình vách tường che đậy. Tống Nam nếm thử quá rất nhiều lần, đã không thể xuyên thấu vách tường, cũng không thể mở rộng không gian phạm vi. Mà Tống Giai thửa không gian, lại là cái hoàn toàn không có gì tác dụng không gian. Hoàn hoàn toàn toàn hỗn độn thế giới, chỉ là một cái có thể cắn nuốt hết thể sinh mệnh không gian, đã không thể chữ đồ vật cũng không thể làm chính hắn tiến bảo. Nhưng là, ở bọn họ hai người trao đổi lẫn nhau ký ức lúc sau, hai người không gian, cũng kỳ dị dung hợp lên. Hai người thông qua từng người nhẫn ngọc, tất cả đều có thể tiến lấy Tống Nam âm giới không gian là chủ không gian bên trong. Mà Tống Nam vẫn luôn cảm thấy còn có khuyết trương đường sống không gian, liền ở dung hợp Tống Giai thừa âm giới không gian lúc sau, nhanh chóng khuyết trương ước chừng có mười mấy lần lớn nhỏ, vô luận là núi non vẫn là bình nguyên. Đều xa xa vượt qua Tống Nam tinh thần hệ dị năng nhưng chắc phạm vi. Hơn nữa, lần này khuyết trương, trên cơ bản hẳn là chính là không gian cực hạn khuyết trương. Bởi vì Tống Nam cùng Tống Giai thửa thuấn di đến không gian biên giới thời điểm, rõ ràng thấy được thuộc về Tống Giai thửa trong không gian hốn độn vật chất, đem giới hạn ở ngoài hoàn toàn tràn ngập. Bọn họ hai người ý thức đều có thể lẻn vào hốn độn không gian bên trong, nhưng là, vô luận là đem cục đá hay là hoa cỏ ném vào đi đều sẽ nháy mắt bị hỗn độn không gian căn nuốt, hóa thành không gian năng lượng. Nếu là bất cứ thứ gì đều có thể hóa thành năng lượng, Tống Nam tự nhiên là không chút khách khí, lập tức ở Tống Giai thừa kinh ngạc chú mục hạ, đem biệt thự bài xuất ống dẫn trực tiếp chuyển được tới rồi hỗn độn không gian giới hạn chỗ, làm biệt thự bài thủy bài ô, đều trực tiếp hóa thành hỗn độn không gian năng lượng. Nguyên lai like là cái thiên nhiên bãi rác sao? Tống Nam than thở, nàng trong không gian, còn liền thật sự thiếu như vậy bãi rác. Bất quá Tống Nam cảm thán, lại làm Tống giai thừa khinh bỉ đến cực điểm, "Lão tỷ, ngươi cũng quá đơn thuần, sao có thể chỉ là một cái bại giác? Tống Nam nghi hoặc, "Kia nó còn có ích lợi gì? Ngươi đem kia túi tang thi chuột đưa vào đi." Tống giai thừa dương lên cằm, "Tống Nam bình tĩnh, chính mình đi tiếp lục hành bộ đội khi, mang về tới kia mấy chục đầu tang thi chuột còn vẫn luôn đều gửi ở trong không gian đâu. Nếu Tống giai thừa nói phải dùng, nàng tự nhiên muốn duy trì nha." Tống Nam nháy mắt, nguyên bản cao cao treo ở núi rừng bên trong thật lớn úi, liền trực tiếp bị ném vào hỗn độn không gian bên trong. Tỷ đệ hai người thông qua từng người tinh thần hệ dị năng, nháy mắt cảm giác được rõ ràng, túi hóa thành mỏng manh năng lượng đồng thời, những cái đó tăng thi hóa tăng thi chuột thi thể, nháy mắt cung cấp nhiều ít năng lượng ra tới. Kia bồng bột năng lượng, cơ hồ là ở trong nháy mắt khiến cho hai người kinh ngạc quay đầu lại, cơ hồ là trăm miệng một lời, tinh lọc giếng nước. Ngay sau đó, bọn họ xuất hiện ở tinh lọc giếng nước bên cạnh, quả nhiên thấy được thủy tinh quay cuồng bước lên bậc nước, năng lượng tràn đầy cơ hồ có thể gửi ra tới. Tỷ Chúng ta phát đạt so tinh hoạch còn muốn thuần khiết năng lượng chi nguyên, thật sự chính là này nước miếng giếng. Ở đã vượt qua ít nhất gấp 10 lần thời gian tốc độ chảy chung, tống nam cùng tống gia thừa, kinh hỉ cơ hồ không lời nào có thể diễn tả được. chương 315 tỷ đệ tương nhận Thế gian vạn vật biến thiên Cố định bất biến chính là năng lượng lưu động giao lưu. Không ai có thể đủ thoát ly năng lượng mà tồn tại, cũng không có vật thể có thể không có năng lượng mà tồn tại. Năng lượng tồn tại cũng không dựa vào với sinh mệnh tồn tại, đây là nhân loại ngàn vạn năm tới nay phát hiện chân lý. Hỗn độn chính là năng lượng suối nguồn, cung cấp tống nam không gian vạn vật sinh trưởng, nhất trung tâm năng lượng, còn lại là lấy nước giếng vương thức ngưng kết. Nếu tống nam cùng tống giai thừa vẫn luôn không có cho nhau xác nhận thân phận không có đem hai người không gian dung hợp ở bên nhau. Như vậy Tống Nam không gian một ngày nào đó sẽ bởi vì năng lượng khô kiệt mà tử vong. Tống Giai thừa không gian cũng sẽ bởi vì hỗn độn không gian năng lượng vẫn luôn tích lũy mà vô pháp bài trừ. Cuối cùng năng lượng quá nhiều mà nổ mạnh. Âm dương hai chỉ nhẫn, vĩnh viễn đều là hỗ trợ lẫn nhau. Đơn độc tồn tại đối với hai chỉ nhẫn tôi nói là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Cùng chung nhẫn cùng không gian. Là bọn họ hai người ở biết được đối phương tiếng lòng lúc sau, tự nhiên mà vậy lựa chọn một cái lộ, cũng là một cái an toàn nhất lộ. Tống Nam cũng ở cùng chung chi thức cùng trong chi nhớ, biết được Tống Giai thừa về không gian hiểu biết. Âm giới đại biểu sinh cơ, cho nên Tống Nam có được thời gian tốc độ chảy siêu mau không gian, trong không gian vạn vật sinh trưởng, còn có một ngụm năng lượng dư thừa tinh lọc giếng nước. Dương giới đại biểu suối nguồn. Cho nên Tống Giai Thừa có được chính là có thể cắn nuốt hết thể hóa thành năng lượng căn nguyên hôn độn không gian. Nhẫn không gian mở ra, cần thiết muốn Tống Gia người huyết mạch, hơn nữa năng lượng quán trú mới có thể. Tống Nam bắt đầu không gian thời điểm, là ở nhẫn hấp thu máu lúc sau, bởi vì ánh mặt trời chiếu sinh ra năng lượng tập trung trong nháy mắt kia, làm nàng may mắn tiến vào không gian. Mà Tống Giai Thừa bởi vì vô pháp tiến vào không gian, lại ở Tống Nam mở ra không gian lúc sau. Từ không gian cùng tinh thần hệ dị năng truyền đến chỉ dẫn, làm hắn dùng chính mình tinh thần hệ dị năng làm năng lượng, phối hợp máu môi giới, mở ra không gian. Kiếp trước thời điểm, là Tống Giai thừa đánh bậy đánh bạ mở ra không gian, khiến cho muộn hình mơ ước, tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi Tống Nam, nhưng là tâm phúc một câu, lại làm Tống Nam nhớ kỹ nguyên lai nhẫn là không gian sự tình. Nay một đời, Tống Nam trước kia thế ký ức dẫn đường mở ra không gian cũng làm Tống Giai thừa được đến chỉ dẫn, mới mở ra hắn không gian. Thế giới kỳ diệu liền ở chỗ, rõ ràng bọn họ tưởng không hề liên hệ sự tình, lại là nhân quả lập lại, thiên đạo luân hồi. Trong nháy mắt này, Tống Giai thừa không bao giờ là cái kia tuổi nhỏ 12 tuổi hài tử. Hắn từ đạt được hai đời ký ức, hơn nữa Tống Nam hai đời ký ức lúc sau, chẳng sợ trong lúc nhất thời vẫn là vô pháp tiêu hóa, lại cũng không bao giờ là đơn thuần hài tử. Hắn đã biết hắn cùng tỷ tỷ hận, đã biết bọn họ trên người bí mật, lại như thế nào sẽ cam tâm chỉ ở trong thế giới này bảo mệnh mà thôi đâu. Tống Nam cùng Tống Giai Thừa đều có chút tâm sự nặng nghề trở lại biệt thự, ở phòng khách hai mặt nhìn nhau. Tỷ, ngươi là kiếp trước tỷ tỷ, nhưng ta còn có một cái này một đời tỷ tỷ a. Tống Giai Thừa ngữ khí rõ ràng thành thục rất nhiều, cứ việc còn tại thời kỳ vỡ rộng, lại không chút nào chậm trễ hắn tâm thái ở trong nháy mắt đã trở nên thành thục. Đây là muốn khảo nghiệm ta kỹ thuật diễn đâu, vẫn là khảo nghiệm ta trí lực A. Tống Nam đưa cho Tống Giai thừa một hộp sữa bò, đều là nàng thu thập lên hảo hóa, cũng là Tống Giai thừa thích nhất uống thẻ bài, mặc kệ là ta còn là Tống gia Hiến, đều là ngươi tỷ tỷ, ngươi chỉ cần đừng làm Tống gia Hiến biết thì tốt rồi. Bởi vì nàng trọng sinh mà đến, Tống Giai Hiến nhận biến thành bình thường tồn vật nhẫn, đây cũng là thực thần kỳ một việc. Có lẽ là có đều là một người bài xích cảm. Tống Nam không thưởng thức Tống Gia Hiến, mà Tống Gia Hiến cũng đồng dạng chán ghét Tống Nam. Chẳng qua, Tống Nam bởi vì biết tình hình thực tế, cho nên đối Tống Gia Hiến còn nhiều vài phần nhường nhịn, mà Tống Gia Hiến còn lại là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Tống Gia thừa nếu đã biết Tống Nam ký ức, đương nhiên cũng liền minh bạch hai cái tỷ tỷ chi gian mâu thuẫn có bao nhiêu nghiêm trọng. Ai? Tống Gia thừa thật mạnh thở dài một hơi, uống một hớp lớn sữa bò, hạnh phúc quả thực muốn nhảy cao. Lâu lắm không uống qua sữa bò à? Lao tỷ, vừa rồi được đến ký ức lúc sau, ta cảm giác ta như là 7-8 năm đều không có uống qua sữa bò à? 7 năm Tống Nam có chút như vậy ngươi nhìn về phía Tống Giai Thừa, nàng ký ức chỉ có 3 năm, vì cái gì Tống Giai Thừa là 7-8 năm? Tống Nam đột nhiên bưng kín miệng, vô pháp ra tiếng trầm trọng, làm nàng vành mắt lại lần nữa đỏ lên, nhìn Tống Giai Thừa vẫn hạnh phúc uống sữa bò, nàng lại rốt cuộc nhịn không được. Xoay người chạy đi, trực tiếp chui vào phòng bếp. Tống Giai thừa tinh thần hệ dị năng đã sớm đạt tới Tam Giai, không cần xem liền biết Tống Nam hiện tại đang làm cái gì. Hắn cũng không có nói ngoa, hắn xác thật so Tống Nam sống lâu rồi chút, đương nhiên, cũng sống thảm chút. Ở viện nghiên cứu thực nghiệm trên đài nhật tử đã sớm hóa thành hoàn toàn vụn vặt ký ức đoạn ngắn, hắn có thể từ ra bắt giữ đến thời đại trôi đi, nhưng là Tống Nam không thể năm đó muộn hình xác định tống nam không có dị năng lúc sau hạ đạt đó là giết người đoạt giới mệnh lệnh mà thí nghiệm đối tượng liền vẫn luôn là hắn một người mà thôi hắn từ mạt thế năm thứ ba chính thức bị đưa lên thực nghiệm đài lúc sau vẫn luôn sống đến mạt thế thứ bảy năm mới rốt cuộc giải thoát hắn trong trí nhớ muộn hình mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới tự mình do hỏi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra tống nam kia chỉ nhận không gian đáng tiếc chuyên chúc với tống nam nhẫn cho dù là dùng hắn hoặc là hắn cha mẹ máu, cũng đều là vô pháp mở ra. Mà hắn không gian, tuy rằng muộn hình có thể cảm giác được năng lượng hình dáng, lại bởi vì vô pháp thu vào đồ vật, cho nên vẫn luôn là chưa giải chi mê giống nhau tồn tại. Muộn hình kiên trì tới rồi mặt thế thứ 7 năm, còn không có từ bỏ tính toán, lại bởi vì hắn chết mà kết thúc hết thảy. Cuối cùng những cái đó nhìn thấy ghê người đoạn ngắn đã biến mất vô tung, tồn lưu lại cũng bất quá là chút nằm ở thực nghiệm trên đài bóng dáng cô đơn, chính là, này cũng không phải Tống Nam có thể an ủi chính mình lý do. Lao tỷ ngươi đừng khóc, hai ta nói điểm chính sự nhi không hào sao. Tống Giai thừa đem không hộp sữa bò ném vào thùng rác, hai ta chạy nhanh đi ra ngoài đi, ghế luôn lên thượng đồ ăn. Nếu tỷ đệ chi rằng đã có cộng đồng không gian, như vậy bọn họ nói chuyện liền phương tiện nhiều, hoàn toàn không cần hiện tại lãng phí thời gian. Tống Nam từ trong phòng bếp chậm rãi đi ra, đôi mắt đỏ bừng một mảnh, hảo, chúng ta đây buổi tối lại liêu. Hai người từng người từ không gian rời đi, trở lại bên ngoài nháy mắt, Tống Giai Thừa mới kinh ngạc phát hiện, ở chính mình tinh thần hệ cái chắn vỡ vụn dưới tình huống, Tống Nam tinh thần hệ cái chắn cư nhiên còn có thể bảo trì ở bên ngoài, quả nhiên là dựa vào không gian tương đối ổn định. Tống Nam thu hồi dị năng, bên ngoài gõ cửa thanh âm đã muốn chấn điếc lỗ thai, Tống Tiểu Tiên Sinh. Ngài có khỏe không? Mau mở cửa a. Tống tiểu tiên sinh. Chỉ là hiện tại, tống giai thừa đối với những người này đã một chút hảo cảm đều không có. Muốn hình chó săn, đối với hắn tới nói, cũng đồng dạng là địch nhân. Tống giai thừa một cái vang chỉ, ván cửa theo tiếng mà toái, bên ngoài va chạm ghế lô cửa phòng vài người nháy mắt vô hụt, thế lăn bay ghế lô trên mặt đất, ai ra nha thẳng kêu lên đau đớn. Ta đói bụng, kêu người phục vụ đi. Tống Giai thừa lánh lánh đạm đạm, liếc mắt một cái đều không xem mấy người này rơi như thế nào, ngược lại là sai xử bọn họ chạy nhanh đi kêu người phục vụ. Mấy cái đại nam nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Tống Giai thừa tính tình vẫn luôn là như vậy lãnh đạm, hẳn là không ra cái gì vấn đề, vì thế một người thống khoái bỏ dậy liền chạy ra đi kêu người phục vụ. Tống Giai thừa đợi một lát, đột nhiên bất thiện nhìn dư lại ba người, các ngươi như thế nào không ra đi. Tống Nam ở một bên xem chính là thẳng lớp đầu, đương nhiên là dưới đáy lòng. Tống Giai Thừa bởi vì vừa mới biết được chính mình kiếp trước là cỡ nào bi thảm, tự nhiên là đối hại chết chính mình viện nghiên cứu tất cả mọi người không có hảo cảm. Rốt cuộc vẫn là tuổi con nhỏ, thì ác tất cả đều treo ở trên mặt. Ba người nhưng thật ra không phát giác tới cái gì không đúng, bởi vì Tống Giai Thừa ngày thường chính là một bộ sâu tính. Chỉ là vừa mới bọn họ gõ cửa ước chừng có 7-8 phần chung. Bên trong tình hình như vậy quỷ dị, bọn họ vẫn là thật không yên tâm Tống Giai Thừa tiếp tục cùng Tống Nam Đại ở bên nhau. Ta cho các ngươi đi ra ngoài các ngươi nghe không hiểu là sao. Tống Giai Thừa hung hăng trừng mắt này ba người, dẫn đầu người nọ đành phải thấp giọng giải thích nói. Tống Tiểu Tiên Sinh, ngài vừa rồi cùng nàng đơn độc ngốc thời gian lâu lắm, vì ngài an toàn suy nghĩ, chúng ta liền lặng lẽ đứng ở chỗ này, sẽ không quấy rời ngài. Tống Tiểu Tiên Sinh còn không đợi Tống Giai Thừa tức giận. Tống Nam lại là chủ động mở miệng, làm ba cái đại nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi chúng ta đã nói được rất rõ ràng, phi tú nghiên là ta đồng đội, ta sẽ đưa ra người mời. Nhưng là, phi tú nghiên cũng là bằng hữu của ta, ta sẽ tôn trọng nàng quyết định, cuối cùng kết quả nàng tới hoặc không tới, đều thỉnh ngươi lý giải. Tống Giai Thừa đã ngâng lên muốn chụp cái bàn tay liền như vậy cưng ở giữa không trùng, nhìn Tống Nam ngây ngốc ngây dại, hảo sau một lúc lâu. Mới rốt cuộc làm bộ làm tịch cụ một tiếng, là cái này lý. Có thể đem liền tướng quân cứu trở về tới người tài ba, tự nhiên là phải có thành ý mời mới là. Hôm nào ta nhất định mang theo lễ vật đi bái phỏng. Ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên hay không rời đi, nhưng là tốt xấu là, Tống Giai Thừa không bao giờ nhằm vào bọn họ mấy cái. Một hồi hỗn loạn bận việc lúc sau, Tống Giai Thừa lại bị vây quanh rời đi, chỉ còn lại có Tống Nam một người lại lần nữa đứng ở nhà ăn trước cửa trần trừ không ngừng. Muộn hình đời này có biết hay không tiểu nhu không gian đâu? Nếu biết, tiểu nhu trong trí nhớ không có bị thí nghiệm túi trào, như vậy muộn hình có hay không trộm đã làm như vậy thí nghiệm đâu? Hơn nữa, vì một cái không biết dùng như thế nào nhận không gian, muộn hình đều có thể đưa bọn họ một nhà phá hủy. Như vậy hiện tại, có phải hay không cũng có không biết nhiều ít theo chân bọn họ giống nhau gia đình, cũng đã bị muộn hình hủy hoại đâu. Tống nam tinh thần lực đột nhiên phúc tản ra, tống giai thử trong trí nhớ đã nói cho nàng viện nghiên cứu vị trí, nàng nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, bên kia tình huống rốt cuộc là như thế nào. Viện nghiên cứu vị trí, liền ở cố cung phía tây, tống nam tinh thần lực cơ hồ là nháy mắt đến viện nghiên cứu phương vị. Giống như cụt tay Venus giống nhau, viện nghiên cứu tầng lầu từ 4 tầng trở lên chính là biến mất không thấy, bị phá hư kiến trúc, thế nhưng có một loại kỳ dị mỹ cảm làm Tống Nam tạm dừng trong ngáy mắt, mới phản ứng lại đây chính mình muốn đi làm cái gì. Tinh thần lực đống nhiên hướng về viện nghiên cứu đại lâu ngầm phương hướng chui qua đi, Tống Nam cho rằng chính mình là nhất định sẽ thành công, lại không nghĩ rằng nàng tinh thần lực bất quá vừa mới xuyên thấu địa biểu, đã bị chặn lại xuống dưới, đi tới không được. Nay viện nghiên cứu phòng vệ, thật đúng là nghiêm mật thực A. Chương 316 tìm hiểu cái gì? Đối với Liên gia, đêm nay cơ hộ giống như địa ngục, Suốt một đêm, liên phong trong phòng ánh đèn sáng tỏ không tắt, cửa liên Thẩm đứng lặng một đêm. Tống Nam sớm mang theo nguyên tiểu lâm đi nguyên tiểu lâm phòng nghỉ ngơi, liên ra đám người hầu cùng cảnh vệ viên nhóm nghiêm túc phiên trực, không dám lại lơi lòng nửa phần. Đáng tiếc thẳng đến hương đông, liên Thẩm đã có chút không biết chính mình đứng ở chỗ này là vì cái gì. Hắn bức bách tống Nam làm hắn tiến vào trong phòng, hắn như nguyện, chính là phụ thân già cả bộ dáng làm hắn ở trong nháy mắt tỉnh ngộ lại đây chính mình tại đây một khắc không lo lắng phụ thân sinh mệnh an toàn, ngược lại là ở lo lắng đường thuật có hay không ở gian lận ý tưởng, rốt cuộc có bao nhiêu bất hiếu cùng xấu xí. Người trưởng thành đều sẽ biến thành như vậy sao? Đường thuật quỳ gối giường ngủ bên chân đã ném vài chỉ không nước muối túi, hắn vẫn cư vẫn không nhúc nhích cấp phụ thân chuyển vận năng lượng, bảo đảm phụ thân sinh mệnh tồn tại. Chính mình đang làm cái gì đâu? Cân nhắc lợi hại, tính kê âm mưu suy xét vô số loại trấn an bộ hạ biện pháp. Lại không nghĩ tới, phụ thân muốn như thế nào. Liên thầm một đêm đều ở tự trách chung vượt qua, mắt thấy sắc trời phóng lượng, hắn trong lòng vẫn cứ là trầm trọng đến cực điểm. Chỉ là không đợi hắn được đến phụ thân thoát ly nguy hiểm tin tức tốt, cảnh vệ viên liền chuyển đến bên ngoài tin tức xấu. Liên thầm bước đi có chút trầm trọng đi vào phòng tiếp khách, bên trong thế nhưng đã ngồi chỉnh chỉnh tề tề táng người. Thống linh tòa người, cư nhiên đến đông đủ. Liên thầm trong lòng hư lạnh một tiếng trên mặt lại là kinh hỉ mà lại nghi hoặc đắn đo tương đương đúng chỗ quá khó được chư vị như thế nào cùng nhau tới cũng không đề cập tới trước thông tri một tiếng cung nhân trên dưới nhìn thoáng qua liên thẩm tuy rằng nói liên thẩm cũng là cái thực quyền nhân vật nhưng là rốt cuộc mặt trên còn có một cái liên phong trừ phi liên phong không hề nếu không bọn họ thật đúng là không thể cấp liên thẩm cái này mặt mũi ninh hải nhất khéo đưa đẩy hơn nữa hắn tuổi tác cũng hoàn toàn không tính đại Cho nên chủ động kết quả trả lời liên thầm chuyện nhiệm vụ, liên gia chịu tập chuyện lớn như vậy, chúng ta đương nhiên muốn đến xem liên huynh tình huống như thế nào. Còn có, liên hân chết, tin tức là xác định, bọn họ sở dĩ tới, đương nhiên cũng không phải vì phung biếng liên hân, mà là muốn biết liên phòng thế nào. Liên thầm đau kịch liền nói, phụ thân còn ở cứu giúp coi như, hắn tuổi tác lớn, hơn nữa bị thương phạm vi có chút đại, cho nên hiện tại vẫn là nguy hiểm kỳ. Lời này kỳ thật cũng không phải nguyên lời nói, Vân Phi báo cho Liên thẩm chính là, tuy rằng không gian nhận làm cho miệng vết thương rất lớn, nhưng là, bọn họ cứu trị là không có vấn đề, yêu cầu thời gian liền có thể giải quyết. Nhưng là Liên thẩm không có khả năng dễ dàng như vậy liền nói cho bọn họ, phụ thân nhất định sẽ không có việc gì. Này nhóm người tới, không có một cái là an hảo tâm. Cho dù là phụ thuộc với bọn họ liên gia cố gia hòa điền gia đều không nhất định là ôm hảo tâm tới. Liên thầm như vậy vừa nói, đang ngồi tám người lập tức tất cả đều có chút bất an nôn nóng lên. Cung huân rốt cuộc cau mày mở miệng, chứa khỏi hệ dị năng giả, ta đã phái người đang ở đón đưa trên đường. Yên tâm, một lát liền đến. Liên thầm vội vàng cảm kích vạn phần, quá cảm kích ngài. Khẩn cấp điều phái nhân thủ cho ngài thêm phiền thoái. Chỉ là liên thầm nhìn cung huân gật đầu. Lại có lại mở miệng chối từ rớt, chỉ là hiện tại đã có bốn ga ở tham dự cứu trị nhiệm vụ, hơn nữa trên đường cũng không hảo thay đổi người, cho nên cung thủ trưởng, sợ là là muốn cô phụ ngài hảo tâm. Cung hân vừa mới vừa lòng gật đầu, đã bị liên thầm trực tiếp cử tuyệt rớt, trong lòng khó chịu lập tức liền lộ ở trên mặt, khẽ hư nhẹ một tiếng, liền xoay đầu, không hề nói một lời. Liên thầm vẫn duy trì nôn nóng cùng bi thống tâm tình, cùng mỗi người đều ngắn ngủn giao lưu sau mới rốt cuộc lấy nhìn xem phụ thân tình huống vì lấy cơ tạm thời rời đi. Chỉ là hắn rời đi nện bước, vì phụ thân tình huống nôn nóng là khẳng định, tưởng chạy nhanh thoát đi này đàn dối trá người cũng là chân thật. Từng bước từng bước, đều ở chờ mong phụ thân hắn tin tức xấu đi. Liên thầm nện bước càng đi càng nhanh, cái này quyền lợi trên đường, luôn là muốn gặp được một viết không thể nhịn được nữa sự tình. Vừa mới đi đến liên phong phòng hành lang ngoại, Vừa lúc liền nghe được liên phong cửa phòng kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Liên Thẩm cứng cường thân thể nhanh chóng tiến lên vài bước, bước đi cơ hồ lão đảo vọt tới cạnh cửa, cái thứ nhất trước ra tới, cư nhiên là bọn họ gia đình bác sĩ, phía sau còn đi theo vẻ mặt khó có thể tin Liên gia chưa khỏi hệ dị năng giả. Phu thân thế nào? Liên Thẩm cũng may mắn hiện ra tới chính là người một nhà, vội vàng truy vấn nói, mặc dù đường thuật là thật sự vô tội, hắn cũng càng tin tưởng gia đình bác sĩ nói. Nghe xong bọn họ nói, chính mình đi vào cũng càng thêm có năm chắc. Thủ trưởng hắn gia đình bác sĩ biểu tình quái dị nhìn nhìn liên thầm, nói chuyện đến một nửa dừng lại, thiếu chút nữa cấp liên thầm một hơi không xuyên đi lên. Thủ trưởng hắn không có việc gì. Hắn vừa mới đã tỉnh, vừa mới yêu cầu uống một chén gạo kê cháo, ta hiện tại đi sau bếp ăn bài một chút. Liên thầm chỉ nghe được gia đình bác sĩ nói đã tỉnh liền mừng như điên lên, nơi nào còn lo lắng gia đình bác sĩ mặt sau nói cái gì. Người đã vọt vào trong phòng. Quả nhiên, hắn vừa mới đi vào nội nằm, liền nghe thấy được phụ thân trung khí mười phần thanh âm, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Ngày hôm qua vất vả các ngươi, ta hiện tại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, so với trước còn muốn thoải mái nhiều. Ngài còn thỉnh chú ý một chút thân thể, rốt cuộc trọng thương phương càng, dị năng chưa khỏi lại thần kỳ, trung quy ngài cũng là bị thương. Phi tú nghiên mềm nhẹ nghiêm túc nói chuyện thanh truyền đến. Liên thầm trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, trong phòng nữ nhân là ai? Chỉ là hắn vừa tiến vào liên phong phòng, liên phong lập tức không khách khí đối với chính mình nhi tử Na pháo, ngươi bận việc cái gì đâu? Hiện tại mới lại đây? Đại ca ngươi đâu? tiểu na đâu? Các ngươi đều vội cái gì đâu? Đường thuật giờ phút này đứng ở liên phong mép giường, cũng quay đầu tới nhìn hắn. Ở đường thuật phía sau, là vừa rồi rời khỏi tới phí tú nghiên nương đường thuật thân thể che đậy, không cho liên phong nhìn đến nàng động tác. Đối với liên thẩm thực bất đắc dĩ lại thong thả lắc đầu. Liên thẩm một khắc đều không có tạm dừng, trả lời liên phong lời nói tự nhiên hơn nữa tràn đầy lo lắng cùng oán trách. Ngài còn nhớ thương tiểu na, ta đem nàng nuốt lại, làm nàng khắc sâu tỉnh lại đâu? Ngươi bị thương tin tức truyền ra đi, hiện tại kia tám gia người đều tới, đại ca chính vội vàng ứng phó bọn họ đâu? Liên thẩm nỗ lực khống chế được chính mình thanh âm. Xây dựng ra một bộ hắn đã thực mỏi mệnh bộ dáng, làm liên thầm xem nhẹ hắn bị thương. Ngươi đại tẩu chịu làm ngươi giảm na nhắm chặt. Hừ! Mẹ hiền chiều hư con. Liên phong không rõ nội tình, cho rằng liên thầm nói chính là thật sự, tiểu na còn không được nháo phiên thiên. Là! Tiểu na nháo đến lợi hại, đại tẩu đang ở trấn an nàng đâu. Đại tẩu lần này, cũng là đồng ý ta làm như vậy. Tiểu na tính tình cũng là tai quảng quảng. Liên Phong nói nói mấy câu, thân thể hơi hơi lay động một chút, vẫn cứ còn tưởng chống ngồi ở kia, lại bị Phí Tú Nghiên xoay người khuyên bảo, "Ngài thỉnh nghỉ ngơi trong chốc lát đi, coi như thông cảm một chút ta, ta thật sự không có sức lực lại hao phí 12 tiếng đồng hồ tới cấp ngài trị liệu." Liên Phong thấy rõ, Phí Tú Nghiên đáy mắt thanh hắc cùng trong mắt tơ máu dày đặc, ngay cả đứng ở hai bên đường thuật cùng Vân Phi, cũng tất cả đều là khí lực không đủ bộ dáng. Liên Phong nghĩ nghĩ, vẫn là thuận theo nằm đi xuống nhìn đường thuật đem hắn chăn cái hảo nhẹ giọng nói hảo lão nhân ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi các ngươi cũng đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi phi tú nghiên quay đầu nhìn liên thầm liếc mắt một cái vài người đợi một lát liên phong đã nặng nề ngủ vân phi vẫn cứ canh giữ ở trong phòng liên thầm ba người đi ra đứng ở hành lang vội vàng bắt đầu thương lượng phụ thân tình huống như thế nào liên tiên sinh ngại không cần lo lắng phi tú nghiên tuy rằng mỏi mệt nhưng là tự tin lại là mãn phân, không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là quá tiêu hao thể lực, hắn lao nhân ra cũng vất vả, cho nên sẽ phá lệ mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày nên không thành vấn đề. Đường thuật hô hấp cũng coi chút thiện, đây là thể lực tiêu hao quá mức biểu hiện, thủ trưởng dị năng còn có tinh tiến manh mối, thân thể khôi phục là không thành vấn đề, ngài cùng hân tiên sinh nhiều đi chăm sóc một phen, tâm tình hảo, người tốt cũng mau Đường thuật mãn cho rằng, Liên Thẩm sẽ giống thường lui tới giống nhau, nói hai câu phổ phổ thông thông ngươi vất vả linh tinh nói, hảo kết thúc trận này đề tài. Nhưng là hắn đợi hồi lâu, Liên Thẩm cư nhiên chỉ là xuất thần nhìn liên phong vắng cửa. Ở phụ thân khôi phục phía trước, muốn nói cho hắn, thống linh tòa tự cấp đại ca gây áp lực, đại ca bị bọn họ của lấy, cũng chưa về. Là đường thuật trả lời thanh âm chân trờ, khó hiểu nhìn Liên thầm, lúc này mới phát hiện, Liên Thẩm bộ dáng. Tự nhiên không so với bọn hắn mấy cái suốt đêm tác chiến người hảo đi nơi nào. Thẩm tiên sinh. Ngài. Liên thẩm rối tay vô vô đường thuật bả vai, ngữ khí bi thống mà run dậy. Đại ca. Hắn đã qua đời. Cũng là. Cũng là tiểu na nói câu này, liên thầm rốt cuộc nói không được nữa, khó có thể tự ức run rẩy thanh tuyến, Đông nhiên xoay người sang chỗ khác. Đường thuật hoàn toàn khiếp sợ đường trường. Phi tú nghiên đại khái biết liên phong bị thương nguyên nhân. Tựa hồ là liên ra cái kia chán ghét tiểu công chúa bị không chế, dùng không gian nhận bị thương liên phong. Hiện tại nghe tới, mặt sau còn trực tiếp giết người. Chính là chết người, hẳn là liên tử na phụ thân đi. phía tú nghiên cao mày, như vậy tàn nhẫn sự tình, phía sau màn thao tác người rốt cuộc là ai, tâm địa cư nhiên như thế ác độc. Chỉ là nàng rốt cuộc không phải liên ra người, nhìn liên thầm bi thống, đường thuật khiếp sợ nàng cũng chỉ có thể yên lặng mà ở một bên vì mất đi người bi ai. Đúng rồi liên thầm ổn định vài phần lúc sau, đồng nhiên như là lơ đắng hỏi, Tống Nam lần này vẫn luôn ở bảo hộ ta, nàng dị năng rất có hiệu quả thực tế, không biết, xem như tinh thần hệ chung cái loại này chi nhánh. Đường thuật vẫn cứ đắm chìm ở khiếp sợ cảm xúc chung, trả lời cũng có chút hoàng hốt, nàng cũng liền thuộc về dò xét hình đi, liền cái chắn cũng làm không tốt. Đường thuật không chú ý, cũng không đại biểu Phí Tú Nghiên không có chú ý nàng vốn dĩ liền không phải liên ra người, Liên Thẩm loại này nhìn như vô tình kỳ thật tìm hiểu lời nói, nàng đương nhiên nghe được ra tới. Liên Thẩm tiên sinh, Phí Tú Nghiên đi theo Tống Nam lâu rồi, cũng học được Tống Nam có chút không sợ tính tình, nên nói nên làm lập tức, tất nhiên muốn cho chính mình không hối hận mới được, ta là Tống Nam tiểu thư đội viên, ngài cũng rất rõ ràng. Chúng ta Tống Nam tiểu thư vừa mới hộ Tống liên ra quân đội hồi kinh, Mã bất định để mang theo ta tới vì liền thủ trưởng trị liệu, đối liên gia tới nói, không có công lao cũng coi như là có khổ lao. Không trông cậy vào ngài luận công hành thưởng cũng hy vọng ngài đối xử bình đẳng. Giờ phút này ta là rất muốn biết rõ ràng, ngài cái gọi là tinh thần hệ chi nhánh, rốt cuộc là muốn đánh thăm cái gì. chương 317 lập trường bất đồng. Đường tiên sinh, ngài đặt trước rượu vang đỏ. Áo bảnh tô tây trang, bao tay trắng cầm bình rượu. Phục vụ sinh mang theo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười đã đi tới. Đường tấn ý bảo một chút đối diện muộn hình, phục vụ sinh lập tức biết điều chuyển hướng muộn hình. Tiểu thư mỹ lệ, là yêu cầu hiện tại liền vì ngài phục vụ sao? Có thể, Tha dịu. Muộn hình ngập cười, nhìn đường tấn cười thoải mái, tiếu lệ đôi mắt chớp động qua mang. Ngươi cười cái gì? Ta vui vẻ à, ta đáng yêu thê tử vẫn là một cái mỹ lệ động lòng người tiểu nữ hài, ta đương nhiên vui vẻ. Đường tấn đôi tay chống đỡ cảm, chuyên chú nhìn muộn hình hơi hơi hiện lên đỏ ửng gương mặt, ấm áp hưởng thụ hai người kết hôn ngày kỷ niệm. Mà bên kia, ở liên phong trước cửa, liên thầm, đường thuận, phi tú nghiên lại là ở rằng co bên trong. Nếu liên thầm tiên sinh cho rằng chúng ta đội trưởng có hiểm nghi, như vậy liền thỉnh liên thầm tiên sinh tốt nhất hiện tại liền đi xem ngài phụ thân, rốt cuộc ta chính là đội trưởng trung tâm cấp dưới, ngài không cảm thấy không yên tâm sao. Phí Tú Nghiên khó được nổi giận đùng đùng, Liên Thầm chưa từng có giáp mặt bị người chống đối thành cái dạng này, nhìn Phí Tú Nghiên cũng là tiệm lộ sắc mặt giận dữ, ta tin tưởng ngươi y y thuật mới có thể làm ngươi tới cứu trị phụ thân. Hiện tại ngươi nói như vậy, là tưởng nói cho ta, các ngươi vốn dĩ liền lòng mang quỷ thai sao. Phí Tú Nghiên hừ lạnh một tiếng, này liền muốn xem Liên Thầm tiên sinh ngài chính mình nghĩ như thế nào. Đường thuật ở phía sau vô vô nàng bả vai. Phi tú nghiên bình tĩnh lại, cảm thấy chính mình liền tùy tiện ở liên gia sàn xe, cùng liên gia người cầm quyền như vậy ngạnh sát thanh, cuối cùng có hại sợ vẫn là chính mình, cho nên nàng câu này, đã không còn có chứa như vậy mãnh liệt mùi thuốc súng. Nhưng là phí tú nghiên khí thế lại là mười phần, tuyệt đối không tính toán làm liên thầm cảm thấy, chính mình sẽ sợ hắn. Sớm tại mặt thế phía trước, Hoa Quốc y li hoạn quan hệ liền khẩn trương thực, chỉ không hết muốn bác sĩ đền mạng, Chết người chính là thiên lý năng dung. Hiện tại nàng cũng coi như là đi lên bác sĩ con đường, vừa mới kiệt lực tiêu hao quá mức dị năng tới cứu trị liên phong thủ trưởng, không nghĩ tới ra tới liền sẽ bị hoài nghi động cơ không thuần. Tuy rằng liên thầm hoài nghi còn chỉ là Tống Nam, nhưng là nàng làm vấn nghe tiểu đội một viên, lại là Tống Nam tự mình cùng đi lại đây vì liên phong trị liệu người. Tống Nam đội trưởng bị hoài nghi, nàng lại sẽ có cái gì hảo trái cây. Phí tú nghiên tuy rằng không hiểu đến này đó cao cao tại thượng quyền quý nhóm mưu thuật là bộ dáng gì, nhưng là bọn họ vẫn nghe tiểu đội cộng vì nhất thể, nhất tổn câu tổn đạo lý, nàng vẫn là biết đến. Bên ngoài rốt cuộc phát sinh quá tình huống như thế nào nàng không biết, nhưng là vô điều kiện duy trì nàng bá nhạc, là nàng hẳn là báo đáp Tống Nam. Thẩm Thiên sinh, Tống Nam là trước rời đi sao? Liên thầm vì cái gì hoài nghi Tống Nam, đường thuật hiện tại cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là, giờ phút này biện pháp tốt nhất chính là làm Liên Thầm tự mình tới hỏi Tống Nam, bằng không, hiểu lầm liền sẽ vẫn luôn là hiểu lầm. Liên Thầm lạnh lùng nhìn Phí Tú Nghiên, người sau vẫn là vẻ mặt không hề sợ hãi đón nhận hắn tầm mắt, khí Liên Thầm lạnh lùng mở miệng, nàng mang theo Tiểu Lâm đi nghỉ ngơi, các ngươi đi tìm nàng đi. Liên Sâm không kiên nhẫn vung tay lên, phía sau cảnh vệ viên lập tức đi tới, ngăn trở còn muốn nói lời nói đường thuật. Lạnh băng hàn khí chiếu vào trên cửa sổ, ngưng kết trở thành trong suốt sương hoa, làm người nhìn không thấu này mùa đông rất lạnh, rốt cuộc có bao nhiêu có thể thẩm thấu tiến người trong lòng, làm nhân tâm cũng trở nên vô tình lánh lạnh. Phi Tú Nghiên xem như minh bạch, này đó có quyền thế người, thích nhất chơi một bộ nguyên lai like là trở mặt không biết người. Đường đội, tống đội trưởng nàng. Ta minh bạch, đường thuật ý bảo Phi Tú Nghiên không cần kích động. Bên ngoài đến tột cùng phát sinh quá cái gì, nếu từ liên thầm nơi này không thể nào biết được. Như vậy bọn họ đi hỏi Tống Nam cũng là giống nhau. Cảnh vệ viên dẫn đường, đường thuật lắc đầu, mang theo vẫn không cam lòng phí tú nghiên xoay người rời đi. Chỉ là hắn lại mở ra tinh thần hệ, rõ ràng thấy được sau lưng liên thẩm, trong ánh mắt là cỡ nào lênh khốc. Nguyên tiểu lâm phòng đối chiếu liên tử na giống nhau an bài, là ở liên gia biệt thử hai tầng. Chẳng qua liên tử na phòng ở đông, nguyên tiểu lâm phòng thì tại tây. Cảnh vệ viên dẫn bọn hắn đánh tới tới vị trí liền lập tức rời đi, đường thuật nhẹ nhàng keo kiệt ba tiếng, bất quá chờ một lát vài phút, Tống Nam liền mở ra cửa phòng, một bên tránh ra lộ làm hai người đi vào, một bên lại là vội vàng hỏi, liên thẩm phái người đi trà xét không có. Trà cái gì? Đường thuật dừng lại bước chân, quay đầu hỏi Tống Nam, lại đem phí tú nghiên chắn ngoài cửa. Phí tú nghiên trên dưới tả hữu xem xét đầu. Phát hiện chính mình căn bản không có dư thừa khe hở có thể chui qua đi, không khỏi đứng ở nơi đó thẳng trận trắng mắt. Ta hoài nghi là viện nghiên cứu tinh thần hệ dị năng giả, ta còn không rõ lắm trong kinh thành tình thế, không có tùy tiện vận dụng tinh thần lực đi tra xét. Liên thầm tiên sinh nói hắn sẽ phái người đi tra, thế nào, có hay không thu hoạch. Đường thuật cao mày, xoay người nhìn tông khó, chỉ là còn chưa nói lời nói, rồi lại về phía sau lui một bước. Ngươi cư nhiên hoàn toàn tín nhiệm thầm tiên sinh. Đường thuật nghiêng người thời điểm, đứng ở bên ngoài phí tú nghiên lập tức kinh hỉ nhìn đến có thể chui qua đi khẽ hở, vội vàng nghiêng người liền phải từ đường thuật sau lưng chui vào phòng. Chính là không nghĩ tới, đường thuật cư nhiên sẽ lập tức lại về phía sau lui một bước, chẳng những đem nàng con đường phía trước toàn bộ độc chết, còn dọa đến nàng vội vàng về phía sau lui một bước. Thầm tiên sinh hắn. Frank Tống Nam cùng đường thuật tất cả đều kinh ngạc quay đầu tới xem, phí tú nghiên lại là che lại cái chán, chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Tiểu nghiên, ngươi như thế nào tống Nam chạy nhanh cũng tấn đánh rút lại, nhìn phí tú nghiên, vẻ mặt kinh ngạc lại lo lắng, ngươi như thế nào tông cửa thượng. Làm ơn phí tú nghiên vẻ mặt đưa đám, chúng ta nói chuyện cũng vào nhà lại nói được không. Ta đứng ở ngoài cửa rất khổ sở nha. Ta mệt mỏi quá. Ngày hôm qua cả đêm đều không có nghỉ ngơi quá dị năng cũng tiêu hao quá mức, dạ dày cũng không, lại lánh lại đói, còn vào không được trong phòng. Ta còn là được hoan nên nhất chữa khỏi hệ dị năng giả sao. Ta như thế nào thảm như vậy a? Tống Nam không nghĩ tới, chính mình bất quá là đơn giản hỏi một câu, lại làm phi tú nghiên trực tiếp oán giận ra như vậy một đồng lớn, tức khắc cùng đường thuật đều có chút dở khóc dở cười. Tống Nam duỗi tay đem phi tú nghiên kéo tới, chạy nhanh đem nàng đẩy hướng trong phòng, hào hào hào mau làm chúng ta được hoan nên nhất đại chỉ càng hệ phí tiểu thư vào nhà ấm áp. Ta cho ngươi bị nước gấm nhiệt cháo còn có ăn sáng. Tiểu Lâm, cho ngươi tiểu nghiên tỷ tỷ làm ổ chăn, làm nàng ngủ. Đường Thuật bị hai nữ nhân tế đến một bên, chỉ có thể tạm thời buông chính mình nghi vấn, rối tay xem xét cửa phòng, đi theo Tống Nam đi vào phòng. Nguyên Tiểu Lâm quăng chân đạp lên thảm thượng, lông xù xù héo lộ kịch tỷ vào đông áo ngủ mặc ở trên người. Phá lệ có vẻ nguyên tiểu lâm đáng yêu lại nhuyễn manh. Phi tú nghiên ném ra tống nam tay, khoa trương lão đảo nhào lên nguyên tiểu lâm trên người, gắt gao đem hồng nhạt lông sù sù nguyên tiểu lâm ôm vào trong ngực, giả khóc dòng nói: chúng ta tiểu lâm a, tỷ tỷ ngươi ngược đại ta, ta yêu cầu chướng tiền lương a. Tống nam vô ngữ vứt ra một đạo kim loại thì, đem phi tú nghiên trực tiếp bó khẩn kéo hướng nàng phương hướng. Đối với còn vẻ mặt làm không rõ ràng lắm trạng hướng nguyên tiểu lâm nói. Tiểu Lâm ăn, đi rửa mặt đánh răng trở về ăn cơm. Úc Nguyên Tiểu Lâm cuối cùng được đến minh sắc mệnh lệnh, lại xoa đôi mắt xoay người hướng về buồng vệ sinh đi đến. Xuyên dép lê. Tống Nam lại ở phía sau đổi kịp một câu. Úc Nguyên Tiểu Lâm từ hàng vỉa hẹ thượng đi đến bên kia, mặc vào một đôi kéo dài mềm mại phấn hồng tiểu chư dép lê, lảo đảo lắc lư hướng đi buồng vệ sinh rửa mặt đi. Ngươi nha. Tống Nam đem phí tú nghiên đẩy đến trên sofa, lắc đầu vô ngự nói. Ngươi đây là cùng Lâm vọng học. Lâm Sa chính là Lâm chiêm đệ đệ, sinh viên một quả, hoặc Bát hiếu động hơn nữa có chút tiểu ác ma khí chất, mở ra miệng pháo tới ai cũng nói bất quá hán. Tống Nam thu hồi kim loại ti nháy mắt, phi tú nghiên lập tức phong cách một bên, nháy mắt bưng lên cháo chén dơ lên chiếc búa, vẻ mặt văn tĩnh nhàn thuộc bộ dáng, nói chuyện thanh âm tuy rằng mềm nhẹ đồ tế nhuyễn, nói ra lời nói lại là một chút khí chất đều không có. Như thế nào cảm giác ta như là một thế kỷ cũng chưa ăn qua đồ vật Đói chết ta. Đường thuật cùng phí tú nghiên đều có chút đói cực mệnh cực kỳ, cũng cố không đợi đến nguyên tiểu lâm, lập tức bắt đầu gió cuốn mây tan lên. Tống Nam tử trong không gian lấy ra này đó cháo trắng cùng ăn sáng, nhìn tràn đầy một bàn, hai người chỉ lo vùi đầu khổ ăn, cư nhiên thực mau liền quét tới hơn phân nửa. Tống Nam vốn dĩ tay đáp ở trên bàn, con muốn thừa dịp khe hở hỏi bọn hắn hai cái một ít tin tức, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành cuồng ăn đại tái. Tống Nam quan vọng trong chốc lát, quyết đoán đem tay rụt trở về, lắc đầu ngồi xa một chút. Hai người kia quả thực như là quỷ chết đói đầu thai, nhưng đừng đem tay nàng cũng coi như đồ ăn kẹp đi ăn, ha ha. Chờ đến Nguyên Tiểu Lâm từ trong phòng vệ sinh mơ mơ màng mảng thu thập hảo tự mình ra tới, Tống Nam chuẩn bị ước chừng có năm người phân bữa sáng. Thế nhưng đã bị đường thuật cùng phí tú nghiên ăn sạch sẽ. Nguyên tiểu lâm đi đến cái bàn biên, hoàn toàn ngây ngốc. Nàng như thế nào nhớ rõ tỉ tỉ vừa rồi là kêu nàng lên ăn cơm sáng đâu. Chẳng lẽ nàng đã ăn qua. Tống nam một bên đem chén đũa không nổi không bàn thu vào không gian. Một bên vô ngự thẳng lắc đầu. Hai người ăn no, có thể tránh ra sao. Ta sợ ta lại lấy ra cái gì đều sẽ bị các ngươi ăn sạch. Đường thuật có chút ngượng ngùng cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới toàn lực tiêu hao quá mức sẽ khiến cho như vậy mánh liệt đói khát cảm, ta hiện tại dạ dày đều đã chứng viên, thật là xúc động. Phi tú nghiên lại là không hề vẻ xấu hổ dỗi tay hướng Tống Nam, còn có ăn sao, ta còn có thể ăn xong đi. Tống Nam một cái tắt vô rớt tay nàng, đừng ăn, nước vỡ dạ dày ai tới cứu người à, đại trị càng hệ. Phi tú nghiên lười nhác ngưỡng ở ghế dựa, nói chuyện tuy rằng có chút hưu khí vô lực, lại là khôi phục bình thường ngữ khí. Ngươi lần sau liên tục tiêu hao quá mức 12 tiếng đồng hồ thử xem, lại cho ngươi một đầu heo ngươi đều sẽ cảm thấy nuốt thôi. Tống Nam cấp nguyên tiểu Lâm mang sang đưa sáng, phi tú nghiên lại là liếc mắt một cái đều không hướng bên này nhìn, làm Tống Nam chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Loại này đến từ sinh lý hư không cảm giác, là bởi vì dị năng trường kỳ hư không tình huống tạo thành. Tống Nam quan sát quá bọn họ trị liệu phương thức, bao gồm sau lại dùng tiêm vào nước giếng phương thức tới bổ sung dị năng. Kỳ thật cũng bất quá là như muối bỏ biển, cả người trong cơ thể dị năng bị đào rỗng, rót vào trong cơ thể nước giếng chỉ có thể là hóa thành năng lượng ngáy mắt, liền lại lần nữa bị trào đi ra ngoài cung cấp trị liệu động lực. Bọn họ ba người suốt một đêm, thân thể kinh mạch đều ở vào hoàn toàn hư không trạng thái, hiện tại chỉ là hóa thành đói khát cảm, đã là cực hảo sự tình. Rốt cuộc cứu trị liên phong là kiện cực kỳ cực kỳ chuyện khó khăn, đổi bất luận cái gì một người tới. Cho dù là có nước giếng cung cấp, cũng chưa chắc sẽ làm được phí tú nghiên vân phi siêu cấp ưu tú trị liệu tổ hợp sinh ra hiệu quả. Hơn nữa đường thuật từ bên phối hợp, liên phong mệnh, cũng chỉ có thể là cấp về chương 318 hiệu tính đến thất. Liên thầm hiện tại phi thường hoài nghi ngươi, tiểu nam. phí tú nghiên nghiêng đầu, nhìn tống nam, trong lòng chỉ cảm thấy vì tống nam không đáng giá. Vân nghe tiểu đội theo lý mà nói, càng như là từ đường thuật một tay nâng đỡ lên. Nhưng là đối với nàng phí tú nghiên tới nói, Tống Nam mới là nàng muốn nhất cảm kích người. Tống Nam vì đường thuật, ra tiền xuất lực ra vật tư, chạy trước chạy sau vội cứu người, kết quả đâu? Liên ra người, không đợi Liên phong thoát ly nguy hiểm đâu, Liên bắt đầu hoài nghi là Tống Nam làm. Hắn Liên thầm như thế nào không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình chán thượng có phải hay không biết lấy hoán trả ơn hộ chuyên nghiệp chữ to. Ta nhắc nhở qua hắn. Lấy điều tra không có đăng ký có trong hồ sơ tinh thần hệ dị năng giả là chủ, cho nên, ta chính mình ngược lại biến thành lớn nhất hiểm nghi đối tượng đi. Tống Nam còn xem như bình tĩnh phân tích phí tú nghiên nói, chỉ là trong giọng nói chua sốt vẫn là mang ra tới một tia Bất quá, nàng đến không cảm thấy liên thầm là ở lấy hoán trả ơn. Nàng muốn trợ giúp người, chỉ có đường thuật một cái. Đường thuật là nàng chỗ rửa cùng tự tin, mà đường thuật thực lực lại là dựa vào với liên ra. Dựa vào với Liên Phong, nàng đương nhiên không có khả năng nhìn Liên Phong đi tìm chết, làm đường thuật địa vị trở nên xấu hổ hơn nữa nguy hiểm. Đường thuật thở dài một tiếng. Hắn trong lòng minh bạch, Liên thẩm sẽ cái thứ nhất hoài nghi Tống Nam, đương nhiên là bởi vì hắn duyên cớ. Ta cảm thấy, có một số việc, là yêu cầu cùng ngươi đàm luận một chút. thân tiên sinh là trưởng quản liên gia quân quyền, hắn này. Đình chỉ đình chỉ. Phi tú nghiên mới vừa sau khi nghe được nửa đoạn, Đột nhiên liền nhảy dựng lên, ta đâu, chỉ là hai vị ngựa đi à, tuy rằng ta cũng rất muốn biết liên ra rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nhưng là đâu, ta còn là cảm thấy ta ngoan ngoãn đi ngủ tương đối hảo. Phí Tú Nghiên biểu tình thực nghiêm túc, cũng không phải muốn cố ý chối từ, Tống Nam cũng không bắt buộc, nhìn nàng vui vẻ cưỡng hôn Nguyên Tiểu Lâm, cái chán một chút, nhảy nhót chạy tới Nguyên Tiểu Lâm trên giường bổ miên. Nguyên Tiểu Lâm nhíu môi, nhìn chiếu vào trên bàn một muỗng cháo trắng. Ai đến cực điểm, tỷ tỷ, cái này không trách ta đi. Nói tốt ăn cơm không chuẩn rất xuống hạ cơm, mặc kệ vì cái gì, hôm nay cần thiết muốn viết 100 chữ to. Nguyên Tiểu Lâm Tổ đánh sợ chính là dày, đọc sách cũng hảo làm bài cũng thế, chỉ cần không viết chữ liền hảo. Cho nên, Tống Nam đối nàng trừng phạt thi thố trước nay đều là viết chữ. Trước kia vẫn là viết bút máy tự, sau lại biết được Lâm Chiêm sẽ một tay hảo thư pháp lúc sau. Nguyên Tiểu Lâm trừng phạt liền biến thành viết bút lông chữ to. Đây cũng là Nguyên Tiểu Lâm lớn nhất tác ngẫu. Nguyên Tiểu Lâm căm giận uống quang trong chén cháo trắng. Tống Nam đã ở một bên chuẩn bị tốt văn phòng tứ bảo, xa xa đưa vào nội nằm. Nguyên Tiểu Lâm chỉ có thể ai hoang túi đầu viết chữ đi. Người đem nàng giáo dục thực hảo. Nguyên Tiểu Lâm tuy rằng có đôi khi hơi chút sợ người lạ một ít, nhưng là nàng hiểu lễ phép, học tập cũng nỗ lực, vô luận là dị năng thể năng huấn luyện vẫn là văn hóa chương trình học. Đều ở Tống Nam giám sát hạ chưa bao giờ có đỉnh chỉ quá. Trái lại hắn tự trở về về sau nhìn thấy những cái đó cái gọi là quyền quý nhân ra hài tử, cơ hồ đã không có một cái khác nguyên tiểu lâm giống nhau hài tử. Nếu nguyên lượng Tống Nam nhẹ nhàng cười, không, là liền mẫn, nàng cũng sẽ cho rằng ta đem tiểu lâm giáo dục không tồi nói, ta liền không làm thất vọng nàng. Vì cảm kích cái kia dùng sinh mệnh cho chính mình thượng một đường khóa nữ nhân, Cũng vì cảm kích nguyên tiểu lầm trước sau làm bạn tại bên người, bởi vì nàng ỷ lại làm chính mình trở nên càng cường đại hơn cùng tự tin, nàng nguyện ý vẫn luôn vẫn luôn làm như vậy đi xuống. Nhưng là liên ra cũng không sẽ bởi vì ngươi chiếu cố tiểu lâm mà cảm kích ngươi. Đường thuật vẫn là không thể không đem sự thật bại ở tống nam trước mặt, thầm tiên sinh là chính khách, tâm tư của hắn luôn luôn kín đáo đa nghi, muốn biết hắn hoài nghi ngươi lý do, ta yêu cầu biết các ngươi rốt cuộc nói qua chút cái gì. Đường thuật đi theo liên phong bên người nhiều năm, đối với liên thẩm cùng liền hân đều có nhất định hiểu biết, nếu biết Tống Nam cùng liên thẩm đối thoại nội dung, có lẽ sẽ tìm được, liên thẩm hoài nghi Tống Nam lý do. Chúng ta nói qua cái gì Tống Nam như mày, nhẹ nhàng đè đè huyệt Thái Dương, chúng ta nói qua cái gì? Hôm nay không nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi đã hơn một tháng không có hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ở chuyên trúc với bọn họ hai người tiểu chung cư một đêm ôn tồn lúc sau. Muộn hình sớm rời giường chuẩn bị tốt cơm sáng, cho rằng hôm nay đường tấn sẽ cùng đi nàng hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, lại không nghĩ rằng, quay đầu lại thế nhưng nhìn đến đường tấn lại là một thân Tây Trang dày da, thỏa thỏa lại muốn ra cửa công tác tiếp tấu. Hôm nay, không nên là bọn họ hai cái đoàn tụ ôn tồn một ngày sau. Đường tấn xách theo Tây Trang áo khoác cùng cà vạn, tùy ý đắp ở cửa trên giá áo, đi vào phòng bếp, ôm vẻ mặt bất mãn thê tử eo thon. Ôn hòa xin lỗi mỉm, cười chấn ăn nói, hôm nay thực xin lỗi ngươi, ta buổi tối nhất định sớm một chút trở về, chúng ta hôm nay vẫn là ở chỗ này trụ, không trở về nhà, được không? Nhìn muộn hình vẫn cứ có chút hạ xuống thất vọng biểu tình, đường tấn chỉ có thể ra vẻ đáng thương nói, ngươi cũng biết, đường thuật trở về lúc sau, gia tộc cũng cho ta không nhỏ áp lực. Tuy rằng đường thuật khả năng trí không ở này, nhưng là những cái đó duy trì nhị mẹ nó người cho ta tìm phiền toái chính là không ít. Ngươi lão công ta muốn nỗ lực dốc sức làm mới được nha. Muốn hình rốt cuộc nâng lên mí mắt, nhìn Đường Tấn. Kia, yeah, chúng ta ở chỗ này lại ở vài ngày, được không? Hảo. Đường Tấn một ngủ đáp ứng. Chúng ta ăn trước cơm sáng. đã lâu không có cơm ăn đến Hình Nhi thân thủ làm bữa sáng. Thật là ăn uống mở rộng ra nha. Thưởng thụ một đốn ấm áp bữa sáng. Hai người đều không cần nhiều làm cái gì, mặc dù là ngẫu nhiên chiếc đũa kẹp đến cùng phiến lá cải đều có thể làm hai người hiểu ý cười, ăn ý mười phần. Sau khi ăn xong, đường tấn đi trước rời đi, muộn hình thuần thục vì hắn đánh cả vạn, ở nắng sớm các hình chung có vẻ bóng dáng tốt đẹp mà ấm áp. Đường tấn nhìn nhìn, lại bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều chờ đợi muộn hình tan tầm sự tình. Đúng rồi, ngày hôm qua tan tầm thời điểm, bên cạnh ngươi tiểu trường, thực hoảng loạn từ viện nghiên cứu chạy ra tới. Tốt nhất chú ý hạ, vạn nhất là ra cái gì biến cố cũng đừng làm người có tâm bắt được khe hở. Bọn họ như vậy địa vị người, bên người nhân thủ đều là yêu cầu chặt chẽ chú ý có rất nhiều vấn đề, đều là từ ai trong nhà xuất hiện tiểu khó khăn bắt đầu. Ngữ khí chờ đến chân chính xuất hiện vấn đề thời điểm lại đi chú ý, còn không bằng từ lúc bắt đầu, liền nắm giữ toàn cục Là chuyện khi nào? Muốn hinh kỳ thật cũng không phải thực thích cùng đường tấn đàm luận nàng công tác sự tình, nhưng là đường tấn nhắc tới, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tiểu Trương báo cáo một kết thúc, trước sau không vượt qua 5 phút nàng liền rời đi viện nghiên cứu. Tiểu Trương là ở hướng nàng báo cáo lúc sau rời đi, chỉ là, trung gian còn có một cái thời gian điểm. Hắn vừa mới chuyển qua góc đường, ngươi liền ra tới. Đường tấn mặc vào áo khoác, tây trang phẳng phiu, sấn đến hắn khí chất càng tăng lên, thân ái, ta đi trước. Đường tấn túi đầu, khẽ hôn muộn hình một chút, hai người trao đổi một cái ngọt ngào tươi cười. Đường Tấn mới xoay người ra cửa rời đi. Muôn đóng lại nháy mắt, muôn hình tươi cười liền chậm rãi tiêu tán. Tiểu Trương là ở chính mình rời đi viện nghiên cứu trước rời đi, cũng chính là cơ hội ở chính mình phía trước thừa thượng thang máy. Như vậy hắn là nghe được chính mình cùng Quái Nhân đối thoại, vẫn là bởi vì xuất hiện cái gì gia đình biến cố đâu. Nàng cùng Quái Nhân đối thoại cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Bất quá là nói một câu không cần lãng phí ta hôm nay như thế hương sư động chúng, quái nhân cũng là cái gì đều không có nói ra. Theo lý thuyết, tiểu trương liền tính nhìn thấy quái nhân, cũng nên sẽ không cảm thấy kỳ quái mới lạ. Xem ra, hôm nay hay là nên phái người đi trà xem xét. Nói đến quái nhân, nàng cũng là có chút buồn bực. Nàng tuy rằng có dị nàng, lại là cái thập phần dâu dịa dị nàng, ý niệm hạt giống. Muốn trở thành che trời đại thụ. Mỗi một lần đều yêu cầu vật dẫn mới có thể đủ thành công nảy mầm. Nàng thí nghiệm quá vô số vật dẫn, cuối cùng mới phát hiện, băng hệ dị năng giả là nhất thích hợp nàng hạt giống nảy sinh. Cái này quái nhân nguyên bản là đường tấn thủ hạ, hoàn toàn đem hắn thu phục trở thành chính mình thủ hạ, nàng chính là không thiếu phí lực khí. Liên vi việc này, đường tấn thậm chí còn cười nhạo quá nàng, vì cái gì một hai phải đem quái nhân thu phục trở thành nàng chính mình nhân tài hành. muốn hình lý do rất đơn giản, bởi vì nàng phải làm sự tình, là không thể làm đường tấn biết đến. Nàng ở yêu đường tấn ngày đó bắt đầu, cũng đã đã hạ quyết tâm, nàng nhất định phải trợ giúp đường tấn quét dọn phía trước mỗi một cái chướng ngại, làm đường tấn có thể được đến hắn sở hữu mớn. Muốn hình chậm rãi thu thập tiểu trung cư vệ sinh, trong óc về ngày hôm qua kế hoạch cẩn thận hồi tưởng một lần lại một lần. Nàng động thủ đối tượng chính là liên ra ba cái người cầm quyền. Trừ bỏ ở cuối cùng ám sát liền Hân cùng Liên Thầm khi xuất hiện một chút tiểu trạng hướng ở ngoài, nàng hẳn là không hề bại lộ. Triệu tập sở hữu tinh thần hệ dị năng giả, là nàng ở thuộc hạ xin quá 10 dư thứ, báo đi lên lý luận giả thiết ước chừng có một quyển sách dày, cho nên nàng mới nương lần này thí nghiệm cơ hội triển khai nàng kế hoạch. Bởi vì nàng chính mình dị năng hạn chế, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào quái nhân tới hoàn thành ý niệm hạt giống cây vào. Hiện tại là mùa đông, phi thường có lợi cho quái nhân băng hệ dị năng tham nhập liên gia. Tại đây mấy ngày mới xác định liên tử na là tốt nhất cấy vào đối tượng, bởi vì ở nàng quan sát dưới, toàn bộ liên gia bên trong, chỉ có nàng nội tâm phòng tuyến dễ dàng nhất đột phá. Cho nên, tại quái nhân dị năng dưới sự trợ giúp, nàng thành công cấp liên tử na cấy vào ám sát liên phong hạt giống. Lần đầu tiên hành động vẫn là thực thuận lợi, chỉ là đương nàng lần thứ hai cấy vào dị năng thời điểm. Nàng tinh thần lực cư nhiên bị phát hiện. Cái này tống nam nàng là có điều nghiên cứu quá, là cho tới nay mới thôi duy nhất tam hệ dị năng giả. Kim hệ dị năng trước mắt là cả nước đệ nhất tứ dai, không gian hệ tựa hồ là có chút đặc biệt, nghe nói không gian cực đại, tinh thần hệ dị năng đã đạt tới nhị dai, tuy rằng cũng không xuất sắc, nhưng là cũng tuyệt đối không yếu. Bằng không, cũng không thể phát hiện nàng dị năng. Chỉ là... Tống Nam Tuy rằng không có có thể ngăn cản Liên tử Na giết chết Liên Hân lại ngăn trở Liên thầm bị giết muộn hình ngón tay vô ý thức ở đùa nghịch một cái tiểu ngoạn ý nàng ngày hôm qua rốt cuộc xem như thành công vẫn là thất bại đâu nàng phải đối Liên gia động thủ đương nhiên là vì nhằm vào đường thuật nhưng là hiện tại chết đi chỉ có Liên Hân Liên Hân là quân đội người hắn đã chết Liên Phong có thể dựa vào không phải biến thành đường thuật sao chương 319 lẫn nhau tinh kế Muộn hình đột nhiên một phách cái bàn, nàng cư nhiên vì đường thuật làm áo cưới. Liên hân vừa chết, liên thầm lại là chính khách, liên phong có thể dựa vào cũng chỉ có thủ hạ tâm phúc. Đường thuật nếu là hắn số một tâm phúc, tự nhiên liền sẽ trở thành liên phong đầu tuyển. Không muộn hình tinh xảo trên má hiện lên khói mù, tuyệt đối không thể làm đường thuật dễ dàng như vậy. Chỉ cần có thể họa thủy đông dẫn, làm có thể đến lợi đường thuật ngược lại trở thành lớn nhất hiểm nghi người. Muộn hình nhanh chóng bắt đầu tự hỏi. Nàng phí lớn như vậy sức lực, cũng không phải là vì làm đường thuật có thể thành công thượng vị, Chính mình dùng chính là tinh thần hệ không chế, bọn họ có lẽ đã phát hiện, bằng không, cái kia tống nam sẽ không đuổi theo ra tới một nửa lúc sau lại chạy trở về. Thật là khó giải quyết, đuổi theo ra tới người cư nhiên vẫn là đường thuật người. Muốn hình mày khóa gắt gao, nàng muốn như thế nào mới có thể làm liên gia người cho rằng, lần này sự cố. Hoàn toàn chính là bởi vì đường thuật muốn được đến liên ra quyền lợi mới có thể phát sinh đâu. Tống Nam, đường thuật, kim hệ, hòa hệ, kim hệ, không gian hệ, tinh thần hệ, muốn hình đôi mắt nháy mắt sáng lên tới. Nếu, là vừa ăn cướp vừa la là làng đâu. Động thủ chính là Tống Nam, cứu người vẫn là Tống Nam. Cứu trị liên phong chính là đường thuật cùng Tống Nam thủ hạ. Nàng Tựa hồ tìm được có thể phá giải biện pháp. Hiện tại cái này trường hợp, đối với chúng ta tới nói có điểm khó giải quyết đường thuật nói chuyện thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại làm Tống Nam rõ ràng nghe được ra tới mỗi một câu. Tham dự trị liệu cũng không phải chỉ có chúng ta người, còn có liên gia gia đình bác sĩ cùng một cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Mà bọn họ, đều sẽ không cho chúng ta giải thích gì đó. Đường thuật lo lắng thực chính xác, bọn họ ở trị liệu thời điểm, vì che giấu trụ nước giếng tác dụng, Bọn họ vẫn luôn đều ở cực lực tránh đi đối với nước giếng điếu bình túi giải thích. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, gia đình bác sĩ cùng cái kia chưa khỏi hệ sẽ không hỏi nhiều cái gì, rốt cuộc cứu trị liên phong quan trọng. Nhưng là hiện tại đâu? Thủ trưởng đã thoát ly nguy hiểm, bọn họ một khi bắt đầu hồi tưởng tối hôm qua tình huống, nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ. Mà bọn họ nghi ngờ, liền sẽ trở thành hắn vấn đề. Đường thuật cùng Tống Nam đều có chút trầm mặc, bọn họ có thuộc về chính mình bí mật. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, vì bảo hộ này đó bí mật, bọn họ sở hữu thiện ý dấu dếm, cư nhiên sẽ biến thành bọn họ sai lầm lý do. Chúng ta trọng đầu giảng một lần. Tống Nam không cam lòng nắm chặt nắm tay, nhất định sẽ phát hiện vấn đề. Chúng ta không có làm sự tình, như thế nào liền sẽ bị hoan buổng đâu. Thủ trưởng cùng Tiểu Lâm ở thư phòng xem tướng sách, Tiểu Na vọt tiến bảo, bị thương thủ trưởng. Đường thuật trên giấy bay nhanh viết nhanh liệt ra cái thứ nhất thời gian tuyến. Tống Nam cầm hứng bút, lôi ra một cái tuyến, ở một bên viết, cho nên lúc này liền tử na đã bị khống chế. Người hầu nói chính là, đại tiểu thư bỗng nhiên từ trong phòng lao tới, thẳng đến tiểu thư phòng. Đường thuật gật gật đầu, đệ nhị, ở chúng ta bắt đầu trị liệu lúc sau, tiểu na lại lần nữa phát động, giết hại hơn tiên sinh vợ chồng. Tống Nam lại lần nữa chỉ hướng một cái mũi tên, ta phát hiện kia một cổ mơ hồ xuất hiện năng lượng, Là ở liên gia phía đông nam hướng Bọn họ hai người liếc nhau Đồng thời khẳng định nói Viện nghiên cứu liền ở bên kia Cho nên tại đây hai điểm phía trước Cần thiết muốn hơn nữa Viện nghiên cứu là khi nào đưa ra Phải tiến hành lớn như vậy phạm vi tinh thần hệ dị năng giả thí nghiệm Là hơn một tháng trước Đường thuật nhíu mày Cái này ta có cố vấn quá Tại đây sự kiện phía trước Muốn hình đã xin hơn một tháng Bởi vì đủ loại nguyên nhân Mới kéo dài tới hiện tại Bọn họ các loại lý luận số liệu cùng tương quan tư liệu tập hợp đã ở thống lĩnh tòa truyền đọc thật lâu, là ở chúng ta trở về phía trước trụ được thời gian, cho nên, cái này hẳn là không phải trùng hợp. Vậy chỉ có thể là nàng đột nhiên muốn mượn cơ hội này tới đả kích người, hoặc là nàng nguyên bản liền tính toán, vô luận khi nào bắt đầu cái này thí nghiệm, đều phải đối liên ra động thủ. Người kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, người phát giác kia cổ tinh thần hệ năng lượng thời điểm xung quanh có cái gì không giống nhau địa phương. Không giống nhau địa phương. Tống Nam nghi hoặc, nỗ lực hồi tưởng, ta nhớ rõ, lúc ấy là, liền hân tiên sinh cùng liền hân phu nhân ở cãi nhau. Sau đó, kia cổ năng lượng liền phiêu lại đây. Tống Nam đột nhiên mở to hai mắt, năng lượng là thổi qua tới, cũng không phải bình thường ở trong không khí phúc tán lại đây có tích nhưng cha. Năng lượng là thổi qua tới. Tống Nam vội vàng nói, ta lúc ấy không có phản ứng lại đây. Loại này năng lượng chuyển lại phương thức thập phần kỳ lạ, nếu nói nó là phiêu lại đây, kia nói cách khác, làm nó bay lên, còn có mặt khác đổ vỡ. Tống Nam hung hăng ném đầu, phong, không đúng. Người, không đúng. Ánh mắt trời, tuyết, băng. Tống Nam lẩm bẩm tự nói, tràn đầy nghi hoặc ánh mắt nhìn đường thuật, ngày hôm qua, hình như là tuyết rơi. Đường thuật không biết Tống Nam muốn nói cái gì. Nhưng là ngày hôm qua xác thật là phiêu một chút bông tuyết. Nhìn đến đường thuật gật đầu, Tống Nam bừng tỉnh đại ngộ, nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm, là tuyết. Tinh thần hệ dị năng theo tuyết thổi qua tới, không biết là ám chỉ liên tử na vẫn là khống chế liên tử na, làm hắn đắc thủ. Lập tức phái người đi xem xét tiểu Trương gia đình tình huống, ta muốn nhanh nhất tin tức. Muốn hình đi ra chung cư, tài xế ở dưới lầu chờ nàng, từ nàng vừa lên xe, liền bắt đầu không ngừng tiếp đánh vô tuyến điện. Liên ra tình huống, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều báo đưa lại đây. Ta muốn tống nam toàn bộ tư liệu, lập tức lập tức. Đối, vân nghe lính đánh thuê đội đội trưởng. Vân nghe tiểu đội nhân viên danh sách báo đưa một phần. Tiêu nòng cốt thành viên chuẩn bị mở họp. Hiện tại là 8h40, 9 giờ chỉnh trên mặt đất một tầng phòng hội nghị lớn mở họp. Ngày hôm qua thực nghiệm số liệu, lập tức sửa sang lại ra tới, mở họp phía trước cho ta đưa đến. Đường Thuật không phải ngốc tử, nếu liên thầm đối hắn có điều hoài nghi, hắn khẳng định sẽ nghĩ mọi cách phản công. Như vậy, nàng liền phải ở Đường Thuật còn không có ý thức được nguy hiểm đã tiến đến thời điểm làm Tống Nam Vĩnh Viễn đều phiên không được thân. Muốn Hinh khẽ tựa vào xe ghế phía sau lưng, nhanh chóng từ chính mình trong trí nhớ sàng chọn ra hữu dụng tin tức, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị trong chốc lát hội nghị nội dung. Cho nên, Muốn Hinh cũng liền không chú ý tới chiếc xe trải qua khi. Bên ngoài bỗng nhiên bắt đầu ồn ào khủng hoảng. Tiến sĩ cẩn thận. Tài xế kinh hoàng ra tiếng thời điểm, Muộn hình mới mở choáng mắt, ánh vào mi mắt, cư nhiên là cặp kia quen thuộc huyết hồng đôi mắt, là nàng bồi Dưỡng biến dị thú chạy ra. 13 hảo như thế nào chạy ra? Xe bỗng nhiên vút ra một cái quay nhanh độ cung. Muộn hình đột nhiên dán khẩn cửa sổ xe pha lê, gắt gao nhìn thẳng nàng 13 hảo thực nghiệm thể. Như là có tâm linh cảm ứng giống nhau, 13 hào đột nhiên quay đầu vừa lúc thấy được trong xe muộn hình, giống kích liệt thú tiếng hô đột nhiên chấn động đại địa, 13 hảo tử vừa mới san bằng một chỗ giản dị nhà trệ trung đột nhiên nhảy ra tới, rơi xuống đất nháy mắt một trận đất rung núi chuyển, sau đó, giống như liệp bào giống nhau cường tráng chi sau, đột nhiên đi nhanh vượt hai hướng về muộn hình xe đuổi theo. Trong xe vô tuyến điện một vang lên, muộn hình cơ hồ là lập tức tiếp khởi, đối diện truyền đến ồn ào thanh âm cơ hồ làm nảng chìm vào đáy cốc Tiến sĩ, vừa mới vọng tưởng số 7 bạo động, hiện tại chúng ta nơi này có thật nhiều người đều bị khống chế được, bao gồm vọng tưởng số 7 tổng cộng tam đầu thực nghiệm thể đang lần trốn, vọng tưởng số 7 đã bị căn cứ bộ đội vây quanh. muốn hình nháy mắt ngây dại, nàng hoàn mỹ nhất thực nghiệm thể, bạo động. muốn hình có một cái thói quen, đem mỗi một cái giá thu tên, đều là dùng hình dung hơn nữa bài hảo tới mệnh danh. Tỷ như vừa mới vô tuyến điện chung nhắc tới vọng tưởng số 7 cùng với hiện tại ở nàng xe mặt sau theo đuổi không bỏ cuồng bạo 13 hảo. Vọng tưởng số 7, là muộn hình cho rằng nhất tiếp cận nàng dị năng thực nghiệm thể, chẳng những có được cùng nàng giống nhau tinh thần hệ dị năng, thậm chí còn có thể đạt tới so nàng càng có uy lực thành đô. Duy nhất đáng tiếc chính là, viện nghiên cứu ngầm 7 tầng tổng cộng 20 đầu quái thú, mỗi một đầu đều thập phần ưu tú, lại mỗi một đầu đều có một cái trí mạng khuyết tật, đó chính là không chịu không chế. Muộn Hinh quay đầu về phía sau nhìn, liền ở nàng phát ngốc thời điểm, căn cứ cảnh sát bộ đội đã đem 13 hảo bao quanh vây quanh. Dị năng quang mang liên tiếp loại ra, 13 hảo có thể phát ra tiếng hô cũng càng ngày càng xa, càng ngày càng thấp. Muốn Hinh đau lòng cơ hồ ở lấy máu. Vô tuyến điện lại lần nữa vang lên, đối diện người báo cáo thanh âm hiển nhiên ổn định nhiều, nhưng là, lại nhiều so vừa rồi càng thêm run rẩy âm sắc ở trong đó. Bắc Tiến sĩ! Nói. muốn hình nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại nhìn dần dần ngã xuống 13 hào, có tình huống như thế nào, thông khoái nói. Vọng tưởng số 7. Vừa mới bị bắn chết. muốn hình đột nhiên chủ ý vừa xuống xe nội ra ghế dựa tử, quay đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến 13 hào kêu thảm ngã xuống thân ảnh. Nàng không thể đi ra ngoài cứu những cái đó quái vật, hiện tại, nàng có thể làm, chỉ có nỗ lực bỏ qua một bên viện nghiên cứu trách nhiệm. đường đội. Ngài mau đi giúp đỡ đi. Đại tiểu thư lại xảy ra chuyện. Đường thuật cùng Tống Nam còn đang khẩn trương hồi ức ngày hôm qua tình hình, đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng đập cửa, lập tức làm hai người cảnh giác lên. Đường thuật mở cửa, một người tuổi trẻ cảnh vệ viên kịch liệt thở hồn hền báo cáo. Đại tiểu thư lại xuất hiện ngày hôm qua tình huống, Thẩm tiên sinh phái ta tới thỉnh nhị vị hiện tại liền đi một chuyến. Ngày hôm qua tình huống. Đường thuật cùng Tống Nam kinh ngạc một cái trước mắt, nháy mắt hiểu được. Cảnh vệ viên nói chính là, liên tử na nổi điên giết người tình huống. Đại tiểu thư lại bị thương người. Đường thuật cùng Tống Nam cơ hồ là lập tức liền đóng cửa ra tới, cũng không có mang theo đuổi theo ra tới nguyên tiểu lâm. Bị thương hai gã cảnh vệ viên. Tuổi trẻ tiểu tử trong mắt tất cả đều là kinh sợ. Đại tiểu thư vẫn luôn ở kêu cái gì ta muốn giết các người, so ngày hôm qua thuật nhìn còn muốn đáng sợ. Đường thuật cùng Tống Nam hai mặt nhìn nhau. Liên tử Na vì cái gì lại sẽ bị khống chế? Chẳng lẽ, muộn hình thật là tính toán, làm liên phong cứ như vậy chết ở liên tử Na trong tay. Ba người bước đi vội vàng, từ biệt thự hai tầng phía tây vòng đến mặt đông, Liên Thầm đã sắc mặt đen nhánh đứng ở nơi đó. Mà Liên tử Na thanh âm lại là làm tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi, các ngươi hết thảy muốn chết. A a a, người như vậy, đã là điên rồi đi. Tất cả mọi người trừng mắt liên tử na cửa phòng, nghe liên tử na bén nhọn mắng thanh ở hành lang tiếng vọng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? chương 320 gia đình biến đổi lớn, Tống Nam đã bị liên tử na làm ra tới sự tình trọc đến tâm phiền ý loạn. Cái này tiểu nha đầu người không lớn, nhưng là gây họa bản lĩnh là nhất lưu. Vội vàng hướng về bên kia đi đến, Tống Nam đã không biết chính mình rốt cuộc phải đối liên tử na đồng tình, hay là căm hận. đáng thương người Có lẽ tất nhiên có đáng giận chỗ. Cảnh vệ viên nhóm chỉ dám đem liên tử na tay trói tay sau lương trụ, làm nàng không thể phát ra không gian nhận, dư thừa động tác cũng không dám làm. Liên thầm vẻ mặt xanh mét đứng ở liên tử na phía trước, trước người còn có 4-5 cái cảnh vệ viên hộ vệ, chính là hắn không nói gì, ai cũng không dám đem liên tử na như thế nào. Liên tử na, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Liên thầm áp lực trong thanh âm tức giận, nhìn liên tử na, Hắn đã thất vọng tổ đỉnh Tống Nam liền tính là có hiểm nghi Nhưng là nàng có một câu nói chính là thập phần có đạo lý Có thể bị người khác tinh thần lực khống chế được Liên tử na trong lòng yếu ớt là tất nhiên Hơn nữa, có thể mãnh liệt đến có thể giết hại thân nhân Liên tử na trong lòng vấn đề tuyệt đối không nhỏ Nói nhẹ là ý tưởng hắc ám Nghiêm trọng đủ để là tâm lý biến thái Liên thầm tiên sinh Làm nàng như vậy nháo đi xuống Liên ra thể diện liền ném hết Liên thầm bên người cảnh vệ viên thấp giọng nói, Liên gia đều không phải là kín không kẽ hở. Ở đây mọi người tuy rằng đều là lệ thuộc với Liên gia cảnh vệ viên, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm bọn họ sẽ không đem như vậy trò cười giảng cho người khác nghe. Đến lúc đó, Liên gia làm kinh thành đệ nhất đại gia tộc sẽ bị truyền ra như thế nào nhàn thoại. Vạn Thiên sùng ái Thiên Kim tiểu thư có thể sát phụ thí mẫu, còn vẫn luôn ở kêu gào giết chết mọi người. Liên gia giáo dục, nên có bao nhiêu thất bại. Đến lúc đó, nói vậy liên thầm cũng không thể chạy thoát bị treo chọc hoặc là cười nhạo đi. Nay đối chính khách tới nói, cơ hội là chí mạng vấn đề. Liên thầm gật gật đầu, trước làm nàng câm miệng. Hắn nhẫn mại đã háo quang, liên tử na thật sự là làm hắn quá thất vọng rồi. Có liên thầm mệnh lệnh, ở một bên đã sớm kìm nén không được cảnh vệ viên lập tức vọt đi lên, đem liên tử na một cái thủ đào đánh hôn mê. Thế giới nháy mắt thanh tịnh. Tống Nam cùng đường thuật lúc chạy tới. Liên tử na đã té xỉu, mà Liên Thẩm quay đầu lại lại đây thời điểm, đường thuật cùng Tống Nam đều rõ ràng thấy được, Liên thầm đáy mắt thật sâu thống hận cùng với chán ghét. Thầm tiên sinh, ta có chút một chút muốn cùng ngài nói nói chuyện. Đường thuật lập tức minh bạch, giờ phút này không hảo hảo giải thích rõ ràng nói, chỉ sợ là Liên Thẩm sẽ đối hắn cùng Tống Nam hoài nghi rốt cuộc. Này cũng không phải một chuyện tốt. Liên Thẩm bình tĩnh nhìn bọn họ hai người một hồi lâu, mới rốt cuộc khẳng định gật gật đầu. Hảo. Đi thư phòng nói, đường thuật dù sao cũng là bọn họ liên ra cao cấp tướng lãnh, nếu liền ở chỗ này làm đường thuật không có mặt mũi, chỉ sợ là phụ thân tỉnh lại, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn có thất công đạo. Liên thầm ở phía trước dẫn đường, đường thuật cùng Tống Nam Yên lặng theo ở phía sau, thỉnh thoảng trao đổi một hai cái ánh mắt. Liên tử na tình huống xuất hiện quá mức quỷ dị, hơn nữa cũng làm cho bọn họ hai cái dai thoại hoàn toàn bị quấy rầy. Rốt cuộc là ai? Xem ra là một chút đều không tính toán làm cho bọn họ tẩy trắng sao. Liên thầm thư phòng liền ở lầu hai trung gian, đối diện chính là thuộc về liền hân thư phòng. Hắn bước chân rõ ràng ở cửa thư phòng trước đốn trong nháy mắt, mới chuyển vào chính mình thư phòng. Đường thuật tiên lặng cũng đứng lại, Tống Nam buồn bực xem hắn, đường thuật lại đống nhiên đối với liền hân thư phòng kinh ngạc một cái quân lễ, đốn một hồi lâu, mới buông cánh tay. Đường thuật còn không có tới kịp nói cho Tống Nam. Ở hắn bị đường ra sắp bức cho thở không nổi thời điểm, là Liên Hân, đem hắn hộ ở Liên ra cánh chim dưới, để cử cho Liên Phong. Hơn nữa, ở đường thuật nhiều năm quân lữ kiếp sống chung, nếu nói Liên Phong là hắn muốn cả đời kính yêu nâng đỡ lãnh tụ, như vậy, Liên Hân chính là hắn nhất kính trọng cảm kích dân sư. Tuy rằng ở hắn trưởng thành lúc sau, dần dần phát hiện Liên Hân tính tình dễ bạo dễ giận, cũng không phải giống Liên Phong giống nhau hoàn mỹ lãnh tụ. Nhưng là hắn đối liền hân cảm kích lại là trước nay đều không có thay đổi quá. Tống Nam tinh thần lực hơi hơi phúc tán, đem đối diện kia gian phòng nhìn quét một lần, nháy mắt hiểu rõ sao. ban làm việc Thượng Hải bãi liền hân một nhà bốn người ảnh trụ, còn có chính hắn quân trang ảnh trụ, đó chính là liền hân phòng không thể nghi ngờ. Tống Nam hơi hơi thở dài một hơi, trong vòng một ngày, gia đình biến đổi lớn, một nhà bốn người chung, hai người vĩnh viễn ly thế, một người biến thành hung thủ. Nghe nói liên gia đại công tử ra ngoài nhiệm vụ còn không có trở về, một khi trở về, hắn muốn như thế nào đối mặt chính mình cha mẹ ly thế tin tức đâu. Còn có hắn muội muội, hắn lại muốn như thế nào đi đối lại đâu. Thư phòng cửa vừa đóng lại, bịt kín không gian chung bên trong, áp lực đốn sinh. Ngươi có cái gì muốn giải thích sự tình? Nói đi. Liên thẩm từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi, giờ phút này quá độ mệt mỏi. Làm cái này mà thế trước sẽ chỉ ở TV thượng mới có thể nhìn đến chính giới quan lớn lao thái rõ ràng. Hắn muốn đối mặt sự tình, xa xa so bất luận kẻ nào đều phải tới tăng khốc, liên tử na sát phụ thí mẫu, cái này tội danh là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn rớt. Cho dù là cuối cùng tra được phía sau màn độc thủ, liên tử na cả đời cũng theo đó hủy diệt rồi. Chỉ là, nếu cái này hung thủ là đường thuật cùng Tống Nam nói, liên thầm đột nhiên dương mắt. Nhìn bọn họ hai người, sắc ý nghiêm nghị. Nếu là đường thuật cùng Tống Nam nói, như vậy liên ra, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này có dị tâm bạch nhãn lang. Ta không có chứng cứ có thể chứng minh. Đường thuật đi thẳng vào vấn đề, lại là trước đêm chính mình lỗ hổng nói rõ, ta cùng Tống Nam vừa mới nghiên cứu một chút sự tình phát triển thời gian tuyến. Đường thuật một bên nói, một bên đem hắn cùng Tống Nam thảo luận ký lục trang giấy đưa cho liên thẩm. Trên giấy rậm rạp màu đen màu đỏ chữ viết, đương nhiên không chỉ giới hạn trong hai người nói chuyện nội dung. Tống Nam ngày hôm qua hồi kinh, còn không có nghỉ ngơi, đã bị viện nghiên cứu phái đi thỉnh cầu hiệp trợ thí nghiệm người đổ ở nhà, một đêm không có an bình. Đương thuật giải thích đệ nhất hành tự, Tống Nam tiến hành bổ sung bên phải màu đỏ tự thể, bởi vì rằng có, thẳng đến đường đội mang đến liền tướng quân chỉ thị, ta có thể không cần tham gia viện nghiên cứu thí nghiệm, viện nghiên cứu nhân tài rời đi. Ta là buổi chiều tam điểm về đến nhà, bọn họ rời đi thời điểm, đã vượt qua dạng sáng tam điểm. Hai điểm thời điểm, thủ trưởng còn ở thống lĩnh tòa hội nghị, ta là ở hội nghị sau khi kết thúc bắt được thủ trưởng ý kiến phúc đáp, cho nên mới sẽ kéo dài tới lúc ấy. Liên thầm gật gật đầu, cái này hắn là biết đến. Buổi sáng 8 giờ, vân nghe tiểu đội vật tư giao dịch xuất hiện vấn đề, ta làm đội trưởng tự mình đi trước xử lý. Đệ nhị đoạn, Tống Nam tự mình giải thích. Kinh điều tra rõ, là viện nghiên cứu người ở giao dịch trung tâm cố tình khấu hạ thuộc về chúng ta vẫn nghe tiểu đội đặt hàng vật tư, hơn nữa cự tuyệt hiệp thương. Ta cùng viện nghiên cứu sự vụ làm chủ nhiệm Lý Hoành bàn bạc đến buổi chiều tam điểm, mới rốt cuộc bắt lấy vật tư. Màu đỏ chữ viết bộ phận, lại là nhìn thấy ghê người hai chữ, âm nhu. Lý Hoành ở trao đổi chung vẫn luôn ở các loại nói sang chuyện khác, kéo dài thời gian. Lúc ấy chỉ cảm thấy là viện nghiên cứu ở cố ý khó xử ta, nhưng là không có tưởng quá nhiều. Hiện tại nhớ tới, không phải thực khả nghi sao. Buổi chiều tam điểm, ta từ giao dịch trung tâm ra tới khi, vừa lúc nhận được liền tướng quân hội kiến chỉ thị, cho nên ta lập tức liền từ giao dịch trung tâm hướng về liên gia biệt thự tới. kia vì cái gì, người sẽ mang lên vân phi cùng phí tú nghiên. Liên thẩm khẳng định này đó thời gian tuyến sẽ không giá trị chế tạo. Bởi vì này đó đều là hắn đã điều tra ra tới sự tình. Nhưng là, Tống Nam xuất hiện ở liên gia thời điểm, phía sau đã đi theo phí tú nghiên cùng Vân Phi, chẳng lẽ, nàng có biết trước năng lực không thành? Vẫn là nói, này căn bản chính là nàng tự đạo tự diễn sự tình. Đây mới là liên thầm nhất hoài nghi địa phương. Tống Nam cười khổ một tiếng, liên thầm tiên sinh, này không phải ngài yêu cầu sao? Ta khi nào cùng ngươi đưa ra quá yêu cầu này? Liên thầm như mày, nhìn Tống Nam không giống giả bộ xin, cũng không có nói thẳng Tống Nam đang nói dối, ngược lại là cho Tống Nam giải thích cơ hội, ta cũng không có làm ngươi mang theo hai cái chứa khỏi hệ lại đây. Thầm tiên sinh, là ngươi lần trước nghe nói, Phi Tú Nghiên cùng Vân Phi chứa khỏi hệ thập phần xuất sắc, cho nên muốn muốn cho bọn họ lại đây nhìn xem. Đường thuật nhẹ giọng nhắc nhở, ở Tống Nam trở lại kinh thành phía trước. Liên thầm đột nhiên nhớ tới, tự hồ, chính mình thật đưa ra quá muốn gặp một chút phí tú nghiên cùng vân phi sự tình lúc ấy hắn là sợ đại ca dành trước cho nên cô y yêu cầu chỉ cần tống nam một hồi kinh liền lập tức mang theo này hai gạ chưa khỏi hệ tới gặp hắn liên thầm nháy mắt nắm chặt ngón tay ngày hôm qua hết thể tựa hồ đều là dựa theo sở hữu bước đi một chút tiến hành chính là sự tình thật sự có thể như vậy trùng hợp sao liên thầm hoài nghi ánh mắt càng thêm thâm thúy hắn nhất không tin chính là trùng hợp hai chữ Đường thuật cùng Tống Nam vỡ ra minh bạch, go gõ hai tiếng gõ cửa, lại bỗng nhiên đánh gãy trong thư phòng căng chặt không khí. Liên thầm sửa sang lại một chút cảm xúc, trầm giọng nói, tiến vào. Môn đẩy ra, một người tuổi trẻ người đi nhanh bước vào tới, khi Vũ Hiên ngang mặt mày anh khí, Tống Nam trong nháy mắt liền nhận ra người kia là ai. Rõ ràng chính là liền hân trên bàn sách một nhà bốn người ảnh chụp cái kia nam hài, liên gia đại công tử, liền tử kiệt. Tống Nam trong lòng nháy mắt thở dài, xem liền tử kiệt bộ dáng, là rõ ràng còn không biết liền hân trừ bỏ sự tình. Liên thầm cùng đường thuật cũng đều ở nhìn đến liền tử kiệt nháy mắt bóp ở hô hấp. Đường thuật so liền tử kiệt hơn mấy tuổi, từ tiến vào liên ra lúc sau, liền vẫn luôn là lấy vinh trưởng thân phận, cùng liền tử kiệt kết giao cực hảo. Mà hiện tại liền tử kiệt phụ thân đột ngột ly thế, như vậy chấn động tin tức sắp muốn báo cho cho chính mình hảo huynh để biết. Đường Thuật lập tức liền cảm giác được trong lòng bi thống, tốt đỉnh. Hắn sáng sớm một đoạn này thời gian đã là cố nén trụ trong lòng chua xót cùng đau từng cơn. Nhưng là ở nhìn đến liền tử kiệt nháy mắt, hắn rốt cô biết chính mình là có bao nhiêu hận. Liên thầm liền càng thêm thống khổ, hắn muốn nói cho chính mình cháu trai mất đi cha mẹ tin tức, hơn nữa hung thủ vẫn là hắn thân muội muội. Nói như vậy, hắn chẳng những phải đối liền tử kiệt nói, thậm chí ở Liên Phong Thanh tình sau. Còn muốn nói cho liên phong, liên thẩm cùng đường thuật tất cả đều đau kịch liệt túi thấp đầu xuống. Liên tử kiệt không do nguyên do, chỉ là hắn nhẹ nhàng bước chân, lại ở nhận thấy được không khí không đối lúc sau, dần dần trầm trọng xuống dưới, nhị thuốc, đường ca, các ngươi làm sao vậy? chương 321 hỏng rồi đại sự, liên tử kiệt lần này ra ngoài nhiệm vụ, là muốn đi rửa sạch kinh thành không xa ngoại một chỗ tang thi tụ tập huyền thành. Bởi vì huyện thành giao thông cũng không xem như quá tiện lợi, cho nên ở nơi đó tụ tập tang thi cũng không có phải hướng ngoại rời đi xu thế. Nhưng là theo vỏ quả đất vận động không ngừng biến hóa, kinh thành địa chất viện nghiên cứu cấp ra báo cáo là, quay chung quanh cái kia tiểu huyện thành xuân thể, nhiều nhất sẽ ở 3 tháng trong vòng hoàn toàn trở thành đất bằng, cho đến lúc này, huyện thành tang thi tất nhiên sẽ hướng ra phía ngoài xua tan. Tuy rằng tang thi mục tiêu không nhất định sẽ là kinh thành, nhưng là chỉ cần chúng nó rời đi tại chỗ, nhân thể tất sẽ hướng về có nhân loại địa phương đi tới. Tạo thành nhân loại thương vong cùng giảm bớt, là bọn họ này đó người cầm quyền phi thường không nghĩ muốn gặp đến tình huống, cho nên mới có rửa sạch huyện thành tăng thi đàn nhiệm vụ. Liên tử kiệt năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, đầu nhập bộ đội không đến một năm, bởi vì là liền hân nhi tử duyên cớ, ở quân đội nhậm chức lại là không thấp. Chỉ là hắn tư lịch quá thiển. Rốt cuộc vẫn là ở trong quân không có huy vọng. Cho nên hắn mới có thể hướng phụ thân xin, tự mình mang đội đi rửa sạch tăng thi. Chỉ là, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, hắn rốt cuộc thành công có một hồi sinh đẹp chiến tích, chờ đợi hắn lại sẽ là cả đời đều không thể bình phục đau đớn hiện thực. Nhị thúc, đường ca, các ngươi liền tử kiệt không phải ngốc tử, hắn hứng thú ngẩn cao thẳng đến bộ đội đi, được đến tin tức là phụ thân đã nhiều ngày nghỉ ngơi. Về đến nhà, Cảnh vệ viên liền nói cho hắn, nhị thúc đang đợi hắn. Lần đầu ở ngoài, cảnh vệ viên một chữ cũng không chịu nhiều lời. Hắn còn tưởng rằng, cảnh vệ viên trong mắt bi thống cùng thương hại, là hắn ảo giác. Liên tử kiệt vẫy vây đầu, đem chính mình không tốt ý niệm chạy nhanh vứt đi. Hôm nay trong căn cứ đều loạn nhảy, viện nghiên cứu hợp thành biến dị thú chạy ra, tử thương không ít người. Hơn nữa này đó hợp thành thú dị năng cũng thật kỳ quái, nghe nói còn có người bị không chế thành kẻ điên. Nơi nơi giết người đâu? Các ngươi như vậy biểu tình trầm trọng, chẳng lẽ là ở thảo luận chuyện này? Ngươi nói cái gì? Liên thầm nháy mắt khiếp sợ đứng lên, liên tử kiệt nói, có hợp thành thú khống chế nhân loại. Liên tử kiệt nhướng mày, da vẻ nhẹ nhàng, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không phải ở thảo luận chuyện này? Hợp thành biến dị thú, trái lại có thể khống chế nhân loại tâm trí, này đã là đụng vào nhân loại điểm mấu chốt. Nhân loại bá chiếm địa cầu đã không phải một ngày hai ngày, vẫn luôn đều cao.